Chương 521, Võ Thần chỉ bay. Chương 521, Võ Thần chỉ bay. Chờ, các loại, cái này dạm chẳng phải nói đúng là ta cuối cùng vẫn là sẽ gặp phải đế tôn cảnh giới quái vật. Trong lúc bất chợt Diệp Trường Ca nghĩ tới chỗ này, cảm giác này liền có cái gì rất không đúng. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình cựu truyện Võ Thần đế kinh chiến thần ấn cùng với Võ Thần chỉ, trong lòng hắn liền an định không ít. Rất nhanh, 10 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mắt, mà ở bọn họ một xuất hiện trong đáy mắt, Diệp Trường Ca đã sớm chuẩn bị xong hai tay hướng về phía bọn họ hư không điểm bạc cái. Võ Thần chỉ Phiu, phiu, phiu. Ba đạo bén nhọn chỉ quang bay ra, trực tiếp đem diệp trường ca quái vật trước mắt thân thể cho từng cái xỏ xuyên qua. Đối với là trực tiếp quán xuyên. Thậm chí trong đó một đạo võ thần chỉ chỉ quang, trực tiếp quán xuyên ba con đế quân định phong cảnh giới quái vật thân thể, trong nháy mắt không sáu giết chết ba con đế quân tổn cùng kiên vật. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3 trước mặt thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã đạt được mát chỉ số, không cách nào tiếp tục tích lũy. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng ba trước mặt thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm mình đạt được mát chỉ số, không cách nào tiếp tục tích lũy. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3 trước mặt thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã đạt được mát chỉ số, không cách nào tiếp tục tích lũy, miểu sát. Hơn nữa còn là một kích miểu sát ba con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Kết quả như vậy đã ở diệp trường ca ngoài ý liệu, cũng ở diệp trường ca trong dự liệu. Dù sao hắn đây đã là võ thần trị mà không phải phía trước tinh quân chỉ, có đi lực như vậy tự nhiên là chuyện đương nhiên đỉnh đồng thời còn có một chút, đó chính là Diệp Trường Ca phát hiện, cái này một cái võ thần chỉ tiêu hao nguyên tố chí lực, lại cũng không là rất nhiều. Chỉ ít so với bên ngoài võ thần cựu thứ tiệm không đánh, còn ít hơn một ít. Uy lực tăng lên, tiêu hao ngược lại giảm bớt. Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên, cũng trong lúc đó cũng nhận được mấy đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Rất nhanh, cái này đợt thứ nhất 10 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, cứ như vậy bị Diệp Trường Ca đánh chết. Và điểm năng lượng điểm vào tay. Trước trước sau sau chỉ là là 3 giây cũng chưa tới, Diệp Trường Ca liền đem cái này mười con đế quân định phong cảnh giới quái vật đánh chết cho chí hắn đều hoàn toàn có thể làm được nhiều sát, chỉ bất quá vì thử một lần võ thần chỉ ý lực, hắn lúc này mới cố ý thả chậm một chút. Tình huống như vậy, nhưng là làm cho Diệp Trường Ca tương đối thỏa mãn. Có lẽ lần này tiến nhập giới Hải tầng thứ 3 không gian, quy tắc xuất hiện biến động, quái vật cũng đều tăng lên. Hơn nữa mỗi một lần xuất hiện số lượng cũng tăng lên không ít. Phía trước vẫn là một con hai con bà con xuất hiện, một cảnh giới chỉ là 3 đến 6 con quái vật xuất hiện, hiện tại trực tiếp đuổi lên tới chính là 10 con. Rất hiển nhiên, đợt thứ 2 liền chính là 20 con đế quân cùng bậy bật. Quả nhiên, Diệp Trường Ca đã đoán đúng. 10 phút sau, đợt thứ 2 đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật xuất hiện chính là 20 con. Lần chiến đấu này, Diệp Trường Ca dùng hơn 10 giây. Không phải đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật tăng thêm đến 20 con, làm cho hắn cảm nhận được bướng tay chân, hoặc là có phiền phải gì, mà hắn mới chỉ có, đến thử như thế nào một đạo võ thần chỉ kích sắt càng nhiều hơn đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Hoặc có lẽ là, một đạo võ thần chỉ công kích đối với đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, có thể đạt được cái gì hạn mức cao nhất. Cuối cùng, Diệp Trường Ca phát hiện lấy cảnh giới bây giờ của hắn, một đạo võ thần chỉ công kích lên giới hạ là có thể xỏ xuyên qua 5 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, đến đệ 6 con trên người miễn cưỡng phá phòng. Đơn giản mà nói, chính là kích thương 5 con, vết thương nhẹ một con. Như vậy chiến tích quả thực cường đại hơn bao giờ hết. Nhưng cái này cũng không hề nói là Diệp Trường Ca thi triển một đạo võ thần chỉ, là có thể ứng dung kích sát 5 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Dù sao nếu như bọn họ không đứng ở một đường thẳng bên trên, Diệp Trường Ca cũng không khả năng có thể thoáng cái kích sát 5 con đế quân định phong quái vật. Thậm chí không ở võ thần chỉ thẳng tác công kích online, Diệp Trường Ca cũng chỉ có thể kích sát một chỉ. Nhưng kết quả như vậy đã rất khá. Chỉ ít Diệp Trường Ca là tương đối thỏa mãn. Nói như vậy, coi như là xuất hiện 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, cái này với ta mà nói, cũng không coi vào đâu. Diệp Trường Ca vẻ mặt bình tĩnh. Bất quá, hắn còn muốn thử một chút, võ thần chỉ 447 bản dụng. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng muốn thử một chút, võ thần thập tam thức, thức thứ nhất chiến thần ấn thi triển sau đó, chiến lực của hắn được bao nhiêu tăng lên. Dù sao hắn phía trước nhưng là không có dùng chiến thần ấn. Không lâu sau, đợt thứ 3 đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật xuất hiện, 30 con. Diệp Trường Ca lần này trực tiếp thi triển ra chiến thần ấn. Ông Trên tận uấn bữa thi triển, Diệp Trường Ca cũng cảm giác được chính mình từ nơi sâu xa cùng nào đó tồn tại sinh ra một tia liên hệ. Võ Thần. Đây là Diệp Trường Ca trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu bắt bỏ. Không thể nào là Võ Thần. Thậm chí hơn phân nửa còn không phải là cái gì cường giả. Dù sao không có khả năng có cường giả tùy ý đem lực lượng mượn cấp cho người khác, hoàn toàn không có chỗ tốt ra. Cái này ở người mạnh là đua thế giới căn bản nói không thông. Những công pháp khác cùng kỹ năng Diệp Trường Ca không dám nửa chắc. Có thể ra từ thần cấp nông trường hệ thống cựu truyện Thần đế kinh. Diệp Trường Ca tin tưởng không thể nào là một cái âm mưu, thậm chí cũng dây dưa không đến âm mưu gì. Chương 522, chiến thần ấn của bố. Chương 522, chiến thần ấn của bố. Thần cấp nông trường kỹ năng, Diệp Trường Ca tự nhiên là sẽ tín nhiệm. Kỳ thực hắn đã nghiên cứu rất lâu rồi. Cái này thần cấp nông trường hệ thống chính là triệt để thuộc về hắn. Hắn mới là chỗ thể. Sở dĩ đây hoàn toàn an. Những công pháp khác kỹ năng gì gì đó, nếu như tồn tại như vậy lực lượng, Diệp Trường Ca còn chưa nhất định 100% tiến nhiệm. Bất quá, cái này như đã nói qua Nếu có thể bị thần cấp nông trường tán thành thành tùy mình kỹ năng một trong, hoặc là thiên phú một trong, hẳn là trên cơ bản không có vấn đề gì. Nếu là thật có chuyện, vậy cũng bị thần cấp nông trường hệ thống cho xử lý nhanh chóng. Phải biết rằng ở nơi này vô tận hại nhưng là tồn tại đặc thù hải đạo quy tắc, mà chính mình thần cấp nông trường hệ thống cũng là có thể vô tận hại quy tắc đều có thể cải biến. Sau đó, cũng để cho vô tận hải quy tắc không có nửa điểm động tính. Cái này đủ để chứng minh thần cấp nông trường hệ thống cường đại. Những thứ này tạm thời không nói, nam ở chiến thần nhìn cả cầm dưới chật hái. Diệp Trường Ca càng là cảm giác mình là từ từ nơi sâu xa một loại đặc thù nào đó tồn tại nơi đó, được ra chỉ lên chiến lược. Mà cái này chủng tồn tại cũng không phải là cái gì tương giả, hoặc là phải nói là pháp tắc, lại hoặc giả nói là pháp tắc bên trên đặc thụ tồn tại. Bất kể nói thế nào, Diệp Trường Ca cảm nhận được lực lượng đề thăng. Loại này lực lượng đề thăng cũng không nói hắn bản thân lực lượng đề thăng, mà là hắn thả ra chiêu thức quy lực sẽ tăng lên. Bất quá, cái này tiêu hao cũng quá kinh cùng đi. Cảm nhận được giữa hộ nguyên tố không gian nguyên tố chi lực đang điên cuồng dưới vào trong cơ thể mình, sau đó nhanh chóng tiêu thất. Diệp Trường Ca khẽ miệng giật một cái. Tiêu Hao quả nhiên điên cuồng. Bất quá, ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía xuất hiện 30 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca không có dùng võ thần chỉ mà là tùy ý vung đánh một quyền. Thình thịch, một tiếng vang dội, một chỉ đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tiên huyết bay là tả, không có nhắc nhở tiếng. Cắt, còn kém một ít. Chứng kiến ngã xuống đất đế quân đỉnh phong quái vật, rất nhanh thì bò dậy, Diệp Trường Ca con nhượng lên. Bất quá, hắn cũng cảm thụ được rất rõ ràng. Côn Gia Đế Quân đỉnh phong cảnh giới quái vật khí tức, vào giờ khắc này trong nháy mắt rất xuống không ít. Đã không còn là đế quân đỉnh phong cảnh giới, mà là đế quân lục trọng cũng thất trọng trong lúc đó. Một loại tùy thời từ đế quân hậu kỳ cảnh giới rơi xuống khỏi đến đế quân trung kỳ cảnh giới giáng vẻ. Đây chỉ là hắn phổ thông một quyền mà thôi. Liên sở hữu uy lực như vậy, cùng lúc trước so sánh với nhưng là một trời một vực. Như vậy nếm thử liền dừng ở đây. Kế tiếp, võ thần chỉ. Diệp Trương ca nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo chỉ quang trong nháy mắt đánh ra. Hưu. này võ thần chỉ trong nháy mắt bạt phát trực tiếp đem nhằm phía Diệp trưởng ca trước mặt nhất một con kia đế quân đỉnh phong trực tiếp vênh bạo, đối với chính là vênh bạo. Toàn bộ đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ, thậm chí cái này huyết vụ bởi vì cường đại bạo tạc lực lượng, còn tạo thành vô số hình văng, hướng bốn phía đánh tới, hình thành từng đạo thật nhỏ công kích. Cái này công kích rơi xuống chung quanh đế quân đỉnh phong trên người, một trận bành, bành bành bành nổ vang. Mặc dù không có đối với mấy cái này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật tạo thành cái gì trên thực tế thương tổn, nhưng mà, trên thực tế đâu? Những thứ này từ Đế quân Định Phong Bạo thể sau đó hóa thành huyết vụ công kích, mỗi một đạo đều là thập phần cường đại. Đế quân phía dưới gặp được, trăm phần trăm chắc chắn phải chết. Thậm chí một ít yếu Đế quân sơ kỳ cảnh giới, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Đương nhiên, Diệp Trường Ca cái kia một đạo võ thần chỉ cũng không chỉ là oanh bạo một chỉ Đế quân Định Phong quái vật, lần này xuất hiện quái vật nhưng là 30 con. Cái này cũng không phải là ít chỉ Đế quân Định Phong cảnh giới quái vật, đều ở đây vo thần chỉ phạm vi công kích bên trên. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng phát hiện, võ thần chỉ phạm vi công kích dường như biến đến. Chỉ qua nhìn qua chỉ là một điểm Nhưng trên thực tế cái này chỉ quang mang theo cường đại sóng xung kích, cái này sóng xung kích cùng chỉ quang bản thân uy lực cũng không có kém bao nhiêu. Thậm chí dù cho chỉ là tiếp xúc một dạng ma sát đến rồi, cho dù là đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật cũng đều trực tiếp nổ thành huyết vụ. Dưới một kích này tới, có ít nhất 20 con đế quân đỉnh phong bị Diệp Trưởng Ca cứ như vậy dễ như trở bàn tay đánh giết, đều là nổ thành huyết vụ. Thậm chí trong đó cũng không thiếu xuôi xẻo đế quân đỉnh phong quái vật, bị đại lượng đồng bạn nổ thành huyết vụ biến thành công kích mây trùng, cao độ trình độ nhất định tương tổn. Bất quá, Diệp Trưởng Ca cũng là trực tiếp lui ra chiến trận ẩn. Bởi vì tiêu hao quá lớn, võ thần chỉ thi triển vẫn không có tăng thêm cái gì tiêu hao, chiến thần ấn dưới trạng thái thi triển chiêu thức vẫn là cùng phía trước giống nhau. Thế nhưng tại vận dụng võ thần chỉ trong nháy mắt đó, Diệp Trường Ca liền trước tiên đã nhận ra, chính mình chiến thần nhìn cả cầm trạng thái tiêu hao đột nhiên gia tăng rồi. Bình thường mà nói, chiến thần nhìn cả cầm trạng thái, mức tiêu hao này hoàn toàn là cố định, cũng sẽ không bởi vì thi triển công kích mà tăng thêm tiêu hao. Ấy, kỳ thực bản thân duy trì chiến thần ấn ra chỉ trạng thái sẽ có rộng lượng tiêu hao. Mà bây giờ Diệp Trường Ca hiện tại đây là đang nguyên hữu trên căn bản, lần nữa nhiều hơn một phần tiêu hao. Điều này làm cho Diệp Trường Ca minh bạch rồi, không phải chiến thần ẩn cả cầm trạng thái vấn đề, cũng không phải nằm ở chiến thần ẩn dưới trạng thái, thi triển chiêu thức biết tăng thêm cái gì tiêu hao, mà là bản thân hắn vấn đề. Vấn đề gì? Cảnh giới không đủ a đệ. Chương 523, cường hóa nguyên tố chi lực sinh ra tốc độ năng lực. Chương 523, cường hóa nguyên tố chi lực sinh ra tốc độ năng lực. Đối với, chính là cảnh giới không đủ. Phải biết rằng Diệp Trường Ca hiện tại mới chỉ là chuẩn đế cảnh giới tu vi. Mà là võ thần chỉ nhưng là cựu chuyển võ thần đế kinh võ thần thập tam thức. Chân chính nói đến, cựu chuyển võ thần đế kinh cũng phải cần đế quân cảnh giới, tài năng, mới có thể chính thức nhập môn. Võ thần thập tam thức phải cần đế quân cảnh giới tu vi, mới, chỉ có, có thể chân chính thi trở ra. Nguyên bản diệp trường ca còn không cho là đúng, có thể hiện tại xem ra, tu vi cảnh giới không đủ vẫn là không được. Cần càng nhiều hơn tiêu hao Cũng may với hắn mà nói, tiêu hao cũng không thành vấn đề. Vất quá. Đối với còn lại không đủ 10 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, tình huống như vậy không đến mức làm cho Diệp Trường Ca lãng phí giữa hồ nguyên tố không gian nguyên tố chi lực. Giống như, bây giờ Diệp Trường Ca đã bắt đầu không lại đại thủ đại tốc tiêu hao nguyên tố chi lực, bởi vì không tiêu hao nổi. Trên thực tế, bởi vì lúc trước ở thần thánh sinh mệnh chi thụ lấy thủ đoạn đặc biệt, đem nguyên tố chi lực vụ hóa mượn thần thánh sinh mệnh chi thụ năng lực, tiến hành rồi vụ hóa tổn trữ. Cái này đã chứa được 647 rất khủng lồ nguyên tố chi lực. Điều này cũng làm cho giữa nguyên tố không gian phía trước cũng đã chứa đầy nguyên tố chi lực. Nhưng trải qua Diệp Trường Ca cái này mấy lần tiêu hao, Giữa Hỗ Nguyên Tố Không Gian nguyên tố chi lực giảm bất một cái, tuy là rất nhanh thì bị nguyên tố chi Hỗ nguyên tố chi lực lần nữa lập đẩy. Nhưng dựa theo cái này dạng tiêu hao từ từ, nếu không phải tiết kiệm một ít, sợ rằng sẽ ở nơi này giới hải tầm thứ 3 không gian đem giữa Hỗ nguyên tố không gian nguyên tố chi lực cho tiêu hao thất thất bát bát cái kia có thể gặp phiền toái. Dù sao Diệp Trường cao hiện tại nhưng vẫn là đem nguyên tố chi lực thành hữu thi triển thần cấp thiên phú thời không chi lực thời gian gia tốc năng lực tiêu hao, nếu như giữa Hỗ nguyên tố không gian cùng với nguyên tố chi không có quá lớn nguyên tố chi lực. nhiên không phải là cái gì, gì chuyên tốt. Cái này nguyên tố chi lực bao nhiêu muốn bảo tồn một cái. Thậm chí Diệp Trường Ca hiện tại đã chủ động đem nguyên tố chi hồ không ngừng rót vào giữa hồ nguyên tố không gian nguyên tố chi lực cho trực tiếp dừng lại. Cái này phía trước cũng không phải là hắn thao túng, rất hiển nhiên là lẽ lệ nạ các nàng làm. Diệp Trường Ca tự nhiên là biết, các nàng cũng trước tiên biết được nguyên tố chi hồ biến hóa, cùng với giữa hồ nguyên tố không gian sinh ra. Sau đó, càng là phát hiện giữa hồ nguyên tố không gian nguyên tố chi lực ở đại lượng giảm bớt. Rất hiển nhiên, cái này dĩ nhiên là làm cho các nàng minh bạch rồi, là mình ở tiêu hao đại lượng nguyên tố chi lực. Vì vậy Cấp nàng liền định buông tha nguyên tố chi hồ đại bộ phận nguyên tố chi lực tiêu hao, chính là vì cung cấp cho mình. Điểm này, Diệp Trường Ca tự nhiên là minh bạch, nhưng hắn cũng phát hiện, thân dược hoàng triều thành vì mình phụ thuộc hải đảo, điều này hiển nhiên là có cái gì xảy ra chuyện lớn. Cụ thể là xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ còn cũng không phải rất rõ. Nhưng Diệp Trường Ca nhưng trong lòng thì rõ ràng một chuyện khác, đó chính là bây giờ nhiều người nhiều như vậy, nhưng là phía trước mười mấy lần. Cái này tự nhiên là cần càng nhiều hơn nguyên tố chi lực. Cũng may lần này thần cấp nông trường thăng cấp, thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng thuận lợi thăng cấp tăng cấp, nguyên tố chi hồ cũng là cường hóa một lớp chẳng những gia đời giữa hồ nguyên tố không gian, hơn nữa tốc độ khôi phục vẫn là tăng nhanh. Nếu không phải là như thế, Diệp Trường Ca đã sớm ngăn ra nguyên tố chi hồ cái kia liên tục không ngừng rót vào giữa hồ nguyên tố không gian nguyên tố chi lực. Bây giờ nói, cũng đủ rồi. Hơn nữa nguyên tố chi hồ tuy là tiêu hao không biết, nhưng này tiêu hao kỳ thực đều là nguyên bản nguyên tố chi lực vụ hóa phía sau, tổn trước ở thần thánh sinh mệnh chi tụ chung quanh nguyên tố chi lực. Sở dĩ không cần phía sau nguyên tố chi lực. Dĩ nhiên, lấy hiện tại nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ, nguyên bản thực đã không phải nằm ở tràn đầy trạng thái nguyên tố chi hồ. Rất nhanh thì có thể lần nữa trở thành tràn đầy trạng thái, thậm chí thời gian này cũng không cần một ngày. Không phải, nửa ngày, thậm chí sợ rằng chỉ là 3, 5 tiếng là có thể khôi phục lại trạng đầy trạng thái. Nếu như nguyên tố chi hồ đạt được tràn đầy trạng thái, mới có thể đối với giữa hồ nguyên tố không gian lần nữa rót vào nguyên tố chi lực. Còn nếu là có thể đem giữa hồ nguyên tố không gian toàn bộ không gian cho chất đầy nguyên tố chi lực, như vậy, cũng không gì. Hoàn toàn có thể đem toàn bộ giữa hồ nguyên tố không gian nguyên tố chi lực tiến hành bụ hóa. Vụ hóa phía sau nguyên tố chi lực, cái kia hoàn toàn có thể nạp càng nhiều hơn số lượng. Nếu là có thể đem chọn cái giữa hồ nguyên tố không gian không gian, đều chất đầy vụ hóa trạng thái nguyên tố chi lực, đây mới thật sự là khủng bố. Đó mới có thể để cho Diệp Trường Ca không kiêng nể gì cả Tiêu Hao, cho dù là hắn sau đó thăng cấp đế quân cảnh giới, cũng có thể như vậy không kiêng nể gì cả đi Tiêu Hao nguyên tố chi lực. Chỉ bất quá, thậm chí một ngày Diệp Trường Ca tiến hành thần cấp trồng trọt không gian chế tạo ra, long chiến sĩ phồn diễn sinh sống không gian, cùng với một ít tu luyện không gian những thứ này, cái kia Tiêu Hao sợ rằng càng thêm hiện tại Diệp Trường Ca liền tương đối lo lắng, lấy nguyên tố chi hộ hiện tại sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ, sợ rằng rất khó, nhiều Sở dĩ nếu muốn đem chọn cái giữa hộ nguyên tố không gian đều chứa đầy nguyên tố chi lực, cái này hoặc giả có thể. Tân, chỉ cần không thường xuyên bạo phát cái gì chiến tranh cấp số, hoặc là củng cường giả chiến đấu. Nhưng lập tức chính là bình hòa quá xuống phía dưới, nếu muốn đem giữa hộ nguyên tố không gian chất đầy vụ hóa trạng thái nguyên tố chi lực, cái này liền không quá thực tế. Trừ phi là, nguyên tố chi hổ thế nhưng nguyên tố chi lực tốc độ mau nữa bên trên một cái, không phải, chắc là cấp tốc mấy cái đẳng cấp. Cái này dạng mới, chỉ có, có thể. Chương 524, ba loại cường hóa phương thức. Chương 524, ba loại cường hóa phương thức. Chờ, các loại, ta cái này năng lượng điểm có thể đơn độc tiến hành nguyên tố chi hồ, sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ sao? Trong lúc bất trận, Diệp Trường Ca trong đầu hiện lên cái này dạng một cái ý niệm trong đầu. Đúng vậy, nếu là có thể đem nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ cho tiến hành cường hóa. Vậy coi như quá rất qua, không phải cần bao nhiêu, cường hóa đến bây giờ hơn 10 gấp 20 là được. Diệp Trường Ca nhỏ dọc lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại là nghĩ đến. Dĩ nhiên, có thể cường hóa đến lúc đó phía trước nguyên tố chi hộ sinh ra nguyên tố chi lực gấp trăm lần tốc độ, vậy thì càng thêm tươi đẹp. Bất quá Ở nơi này điều kiện tiên quyết là, cái này sinh ra nguyên tố chi lực năng lực là có thể đơn độc cường hóa. Diệp Trường Ca thử một cái, hướng thần cấp nông trường hệ thống phát sinh bèn vẹn, vẹn cường hóa nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ ý niệm trong đầu. Nam ngờ, thần cấp nông trường hệ thống rất nhanh thì cho ra tặng lại. Thậm chí cái này phản hồi tin tức, làm cho Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn. Bởi vì không đơn thuần là cường hóa nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ, thậm chí còn có thể đối với toàn bộ nguyên tố chi tiến hành cường hóa. Hơn nữa cho dù là Diệp Trường Ca nghĩ đối với toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi thụ, hoặc là thần thánh thế giới thụ cùng với còn lại cùng thần cấp nông trường trói chặt, thậm chí là thần cấp hóa cùng với siêu thần cấp hóa linh vật, cũng đều là có thể lấy năng lượng điểm tiến hành cường hóa. Đây quả thực làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. Bất quá, Diệp Trường Ca nhìn thoáng qua, cần đối với toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi thụ cường hóa hao tốn phí năng lượng điểm, hoàn nhiên lạc là thiên. Cơ KMN, 100 bạn năng lượng điểm. Cái này quá tờ mở giờ kinh khủng. Có nhiều như vậy năng lượng điểm, ta trực tiếp buồi đầu bảo thần cấp Thiên Phú Hải Đạo chi chủ bên trên, không phải muốn càng thêm tốt hơn một ít sao. Được rồi, Ký thực diệp trường ca vẫn là rất nghĩ. chỉ là năng lượng điểm không có nhiều như vậy nếu là có thể ở cái địa phương này kiếm cái 108 triệu năng lượng điểm hắn đều dự định đem có thể cường hóa đều mạnh biến hóa một lần đáng tiếc chuyện như vậy cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi bất quá diệp trường ca cũng là phát hiện chỉ cần đơn độc cường hóa nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ năng lực này cũng là có thể tiến hành cường hóa nhưng năng lực này cường hóa cũng là có 3 loại phương thức loại thứ nhất chính là tiêu hao 10.000 điểm năng lượng điểm có thể đem trước mặt nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố tri lực tốc độ để thăng một cấp bậc Đệ nhị chủng chính là tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng điểm, có thể đem trước mặt đẳng cấp thần thánh sinh mệnh chi thụ thu hoạch dưới một cấp bậc, cũng chính là 9 cấp thần thánh sinh mệnh chi thụ cái kia nguyên tố chi hồ tạo ra nguyên tố chi lực tốc độ. Nói thật, chứng kiến điểm này phía sau, Diệp Trường Ca liền độc lòng. 9 cấp thần thánh sinh mệnh chi thụ nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ. Vậy tuyệt đối cho rồi. Bất quá, làm Diệp Trường Ca chứng kiến loại thứ 3 cường hóa phương thức phía sau, hắn rơi vào trầm mặc. Loại thứ 3 chính là đồng dạng tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng điểm, có thể đem trước mặt nguyên tố chi hồ đạn sinh nguyên tố chi lực trực tiếp thăng cấp làm bộ hóa trạng thái có ý tứ, đơn giản mà nói, chính là đem nguyên tố chi hộ cường hóa đến, sau đó đạn sinh nguyên tố chi lực đều là lấy vụ hóa trạng thái. Còn lượng nói, cũng là không có tăng. Tỷ như, phía trước nguyên tố chi hộ một lần sinh ra nguyên tố chi lực vì 100 đơn vị, lấy loại thứ ba phương thức cường hóa phía sau, một lần đạn sinh nguyên tố chi lực cũng vẫn là 100 đơn vị. Tương đương với một cân sợi bông cùng một cân thiết khái niệm. Trọng lượng không thay đổi, thể tích xuất hiện biến hóa. Nhưng này cũng không đại biểu cái này không có tăng. Tốc độ vẫn là nhanh. Dù sao nguyên tố chi lực vụ hóa dưới trạng thái, chiếm giữ đạn sinh thời gian tự nhiên là đoạn. Đồng dạng thời gian dưới tình huống, tự nhiên là vụ hóa dưới trạng thái nguyên tố chi lực phải nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là, mạnh như vậy biến hóa là có thể bận tất giữ. Giống như trước lượng trùng cường hóa, loại thứ nhất một vạn điểm năng lượng điểm cường hóa sẽ ở thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp 9 cấp thời điểm, trực tiếp thủ tiêu. Đơn giản mà nói, chỉ là một vạn điểm năng lượng điểm chỉ thích dùng ở 8 cấp thần thánh sinh mệnh chi thụ trong lúc, mà đệ nhị trùng 10 vạn điểm năng lượng điểm cường hóa, tương đương với trước giờ lượng tụ 9 cấp thần thánh sinh mệnh chi thụ cái nguyên tố chi hổ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ ở thần thánh sinh mệnh tri thụ thăng cấp chín cấp phía sau, mặc dù sẽ không thủ tiêu, nhưng là chỉ là tại nguyên bản 8 cấp cơ sở, tăng lên gấp đôi. Nhưng này loại thứ ba cũng là không giống nhau. Hoàn toàn có thể vẫn bảo lưu. Nói như vậy đâu. Từ nơi này ba loại phương thức bên trên, Diệp Trường Ca sẽ trả đã biết cho dù là thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp đến chín cấp, cái kia nguyên tố chi hổ sinh ra nguyên tố tri lực thời điểm, cũng sẽ không là lấy vụ hóa trạng thái. Đệ nhị chủng phương thức mặc dù sẽ làm cho Diệp Trường Ca về sau, đem thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp đến chín cấp nguyên tố chi hổ, trực tiếp thu được gấp 2 sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ. Nhưng cái này gấp 2 so với trực tiếp sinh ra vụ hóa trạng thái nguyên tố chi lực, chỉ sợ vẫn là có chỗ không bằng. Không phải, chắc là kém xa tí tắp. Sở dĩ tuyển trạch loại nào phương thức, y thực đã rất rõ ràng. Y thực thật sự nói tới, đơn độc cường hóa nguyên tố chi hồ thế nhưng nguyên tố chi lực tốc độ năng lực, giá tiền này đã rất quý giá. Cường hóa toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng liền mới, chỉ có 100 vạn điểm năng lượng điểm đầu. Mà toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi thụ nhưng là sở hữu rất nhiều năng lực, nguyên tố chi hồ chỉ là một cái trong số đó. Hơn nữa đối lập mà nói, nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ, ngược lại căn bản sẽ không có thể chiếm giữ toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi thụ 1 phần 10. Chương 525, cái này võ thần chỉ quả nhiên cường đại. Chương 525, cái này võ thần chỉ quả nhiên cường đại. Trong chú mà nói, mặc dù là toàn bộ nguyên tố chi hồ cũng chiếm giữ không được thần thánh sinh mệnh chi thụ 1 phần 10. Thần thánh sinh mệnh chi thụ hiện tại nhưng là có 8 cái năng lực. Thần thánh sinh mệnh chi tụ đã trói chặt đẳng cấp, 8 cấp thần cấp hóa, đạn sinh tinh linh sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể dự dụng toàn thuộc tính nguyên tố tinh linh. Năng lực 2, Mỗi một lần dựng dục bên trong sinh ra nguyên tố tinh linh đều chí ít có một loại thuộc tính đặc biệt. Năng lực 3, mỗi một lần dựng dục nguyên tố tinh linh bên trong, nhất định sinh ra chí ít một gã vương giả nguyên tố tinh linh, có giác đại tỷ lệ sinh ra hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Năng lực 4, có thể dựng dục nguyên tố chi hồn. Năng lực 5, có thể dựng dục tự nhiên chi tâm. Năng lực 6, sở hữu tự nhiên chi giới. Năng lực 7, mỗi một lần dựng dục nguyên tố tinh linh số lượng lấy dựng dục thời gian chuẩn, thời gian càng dài dục nguyên tố tinh linh số lượng càng nhiều. Làm một lần tính sinh ra 100 danh nguyên tố tinh linh thời điểm Cùng là nhất định sinh ra trí ít một các hoàng tộc nguyên tố tinh Linh năng lực 8 sở hữu nguyên tố ánh sáng vô luận là sinh ra nguyên tố tinh linh, vẫn là dự dục nguyên tố chi lực tốc độ cùng với dự dục nguyên tố tinh linh thuộc tính cùng với huyết mạch đẳng cấp đều là chiếm cứ thần thánh sinh mệnh chi thủ cực kỳ trọng yếu vị trí thậm chí vẹn vẹn là ba vị trí đầu cái năng lực cũng đã chiếm giữ thần thánh sinh mệnh chi thụ 50 tầm quan trọng thậm chí phải nói là tuyệt đối vượt lên trước còn lại năng lực bệnh cùng với mới giác tỉnh không lâu năng lực 8 cho dù là có thể chiếm giữ 30 tầng quan trọng lại còn lại mới là nguyên tố chihổ tự nhiên tri tâm Tự nhiên chi rồi cái này ba cái năng lực, có lẽ mới chỉ có chiếm giữ toàn bộ thần thánh sinh mệnh chi tụ 10. Tuy là còn có chút thừa ra, nhưng thần thánh sinh mệnh chi thụ trừ cái này mấy cái phơi bảy năng lực, có thể vẫn còn có chút năng lực khác. Tỷ như, ở thần thánh sinh mệnh chi tụ phạm vi bao trùm tu luyện, nhưng là có thể được ra trì. Điểm này đối với nguyên tố tinh linh đặc biệt rõ ràng, nhưng đối với những người khác, cho dù là huyết mạch hoàn toàn không giống nhau, nữ vọ thần cùng với long chiến sĩ, cũng đều là có thừa cầm tác dụng, nhưng lại sở hữu tồn chữa vụ hóa trạng thái nguyên tố chi lực, không để cho trôi qua thậm chí còn có thiết định phòng ngự kết giới năng lực. Đương nhiên, lấy Diệp Trường Ca hiện tại Hải Đảo tình huống, đã tự hành sở hữu tự hành phòng ngự kết giới, không cần thần thánh sinh mệnh tri thụ kết giới. Hơn nữa nói như thế nào đây, tuy là thần thánh sinh mệnh tri thụ phòng ngự kết giới cũng là rất mạnh, nhưng đối với so với Diệp Trường Ca Hải Đảo phòng ngự kết giới, vẫn là kém không ít. Cứ việc hiện tại thần thánh sinh mệnh chi thụ đã thăng cấp đến tầng cấp, có thể Diệp Trường Ca Hải Đảo càng là tới một lần kế hoạch đại nhảy bọn, chẳng những tiến hóa đến rồi siêu giai đẳng cấp. Hơn nữa hiện tại như trước vẫn còn tiếp tục tiến hóa chung. Sở dĩ Chân chính mà nói, nguyên tố chi hồn sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ năng lực, nếu không phải đơn độc tiến hành cường hóa, căn bản cũng không cần 10 bạn điểm năng lượng điểm tiến hành cường hóa. Hách trợ, các loại, bây giờ không phải là tuyển trạch loại nào phương thức, mà là ta làm sao có thể lấy đến càng nhiều hơn năng lượng điểm. Diệp Trường ca mắt sáng lên, nhìn trước mắt những thứ kia đế quân định phòng cảnh giới quái vật thi thể, nhưng là từ sở không có nắm bỏng. Cái này nhưng đều là năng lượng điểm a. Tuy là trong đầu tính toán hồi lâu, có thể Diệp Trưởng ca tốc độ trên tay cũng là không có chậm lại. Đợt thứ 3 tăng cấp đế quân đỉnh phong quái vật, cũng ở hắn tính toán cái này một hồi giết một cái sạch sẽ. Đợt thứ 4 đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật xuất hiện. Ở bọn họ xuất hiện phía trước, Kỳ Thực Diệp Trưởng ca liền là có chút ngoài ý muốn. Lần này vào giới hải tầng thứ 3 không gian, đợt thứ nhất quái vật chính là trực tiếp đế quân đỉnh phong cảnh giới. Đợt thứ nhất 10 con, đợt thứ tháng 2 năm 20 không con, đợt thứ tháng 3 năm 30 không con. Dựa theo Diệp trường ca lần trước tiến nhập giới hải tầng thứ 3 cái kia giai đoạn cuối cùng tình huống, cái này đợt thứ 4 phải là 50 con đế quân phong cảnh giới quái vật. Sau đó là đợt thứ 5 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, hiện tại cho dù là xuất hiện 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, hắn đều có thể ung dung đánh bại. Bất quá, hiện tại trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là lúc này xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mắt đợt thứ tư quái vật, cũng không phải là 50 con đế quân định phong quái vật, mà là 40 con. Về số lượng quy tắc cũng xuất hiện biến động sao? Diệp Trường Ca trong lòng hơi lộ, cũng trong lúc đó hai tay liên tục hư không điểm bên ngoài. Võ thần chỉ, Võ thần chỉ. Tương đạo võ thần chỉ khủng bố chỉ quang bay ra. Đem trước mắt 40 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, trực tiếp đánh cho thất linh bắt lạc. 40 con đế quân tột cùng quái vật, ở bây giờ Diệp Trường ca trước mắt, căn bản cũng không tính là gì. Chỉ là mấy đạo võ thần chỉ bạo phát phía sau, số lượng 2.9 liền giảm thiếu mất một đứa. Có thể thấy được số lượng nhiều, đứng dày đặt một điểm, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ngược lại đối với Diệp trưởng ca mà nói, rất có lợi. Đương nhiên, tình huống như vậy, cũng chỉ có Diệp Trường ca trước tiên xuất thủ mới được. Bởi vì nếu là cho những thứ này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cho dù là một chút xíu thời gian, cái kia đều sẽ khiến cái này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật rất nhanh thì tàn ra. Đáng tiếc có thần cấp thiên phú thời không chi lực quan sát năng lực, Diệp Trường Ca nhưng là chiếm cứ thượng phòng tuyệt đối. Bởi vì trước giờ quan sát đến rồi những quái vật này vây quanh, trước thời gian chuẩn bị một chút, lần đầu tiên xuất thủ tự nhiên là có thể kích sát đại lượng đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Chương 526, dễ dàng liên tiếp kích sát. Chương 526, dễ dàng liên tiếp sát. Đợt thứ tháng 4 năm 40 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, đối với Diệp trưởng Cao mà nói cũng chỉ là mấy giây liền làm xong. Quả nhiên, lấy võ thần chỉ kích sắt những quái vật này, cho dù là đối lên đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, vậy cũng là thập phần bông lòng 40 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, đó chính là 4 vạn điểm năng lượng điểm. Đợt thứ nhất 10 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, đây chính là một vạn điểm năng lượng điểm. Đợt thứ tháng 2 năm 2 không con đế quân định phong cảnh giới quái vật, đây chính là 2 vạn điểm năng lượng điểm đợt thứ tháng 3 năm 30 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, đây chính là 3 vạn điểm năng lượng điểm cái này trước trước sau sau cộng lại vừa bạn chính là 10 vạn điểm năng lượng điểm. Ừm, có thể đối với nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực năng lực tiến hành cường hóa. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không có tuyển trạch tiến hành cường hóa. Bây giờ nói, nguyên tố chi lực sinh ra tốc độ vẫn là có thể làm cho hắn tiếp nhận. Hắn hiện tại quan trọng nhất là đem thần cấp thiên phú hải đảo chi chủ tiến hành một lần thần cấp cường hóa, cái cũng phải cần tháng 2 năm 2100 vạn điểm năng lượng điểm. Đối với, chính là 100 vạn điểm năng lượng điểm. Tuy là thần cấp cường hóa chỉ cần 10 vạn điểm năng lượng điểm, nhưng Diệp Trường Ca đã quyết định sẽ đối thần cấp Thiên Phú Hải Đảo chi chủ tiến hành 100 vạn năng lượng điểm cấp số thần cấp cường hóa. Còn thần cấp Thiên Phú thời không chi lực nếu chỉ có thể làm siêu cấp cường hóa, cái kia tự nhiên là 5 vạn điểm năng lượng điểm góp đủ. Chờ các loại góp đủ những thứ này sau đó, Diệp Trường Ca mới có thể suy nghĩ cường hóa nguyên tố chi lực đạn sinh năng lực. Ấn, đơn giản mà nói Diệp Trường Ca giữ gốc mục tiêu là 100 vạn điểm năng lượng điểm, tiến thêm một bước mục tiêu là 115 vạn. Tuy là nhìn qua rất khó, nhưng bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, hoàn toàn là có thể đạt tới. Lúc này mới đợt thứ tư đâu, cái này liền đã có 10 vạn điểm ngươi linh khí, tiếp đó sẽ càng thêm nhanh, quả nhiên, kế tiếp đợt thứ 5 quái vật chính là 50 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Kích sát sau đó, Diệp Trường Ca chiếm được 5 vạn điểm năng lượng điểm. Cùng lần trước so sánh với, đối lên 50 con đế quân định phong quái vật so sánh với, Diệp Trường Ca đã từ kém chút giết không xong, đến bây giờ chỉ cần 11-12 hơi thở thời gian, hoàn toàn không thể so sánh. Cái này rất tốt, quả nhiên không phải để thằng tự thân tu vi cảnh giới Thần cấp cường hóa ra cựu truyện võ thần đế kinh đúng. Diệp Trường Ca trong lòng đã có một ít suy đoán, cái này chỉ sợ sẽ là một lớp tăng thêm 10 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Sau đó là đợt thứ 6 quái vật xuất hiện, xác nhận Diệp Trường Ca trong lòng suy đoán, bởi vì đợt thứ 6 quái vật chính là 60 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, 60 con đế quân định phong cảnh giới quái vật đã hoàn toàn không đáng chú ý bởi vì quan sát được nguyên nhân, Diệp Trường Ca càng là trước giờ đã biết, cái này 60 con đế quân định phong cảnh giới quái vật vị trí, trực tiếp liền sớm chuẩn bị tốt lắm công kích. Hơn nữa bởi vì số lượng nhiều Cái này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật càng thêm hơi chút dày đặc, điều này làm cho Diệp Trường Ca thao tác không gian càng gia tăng. Trực tiếp một lớp hơn 10 đến võ thần chỉ liền mang đi phân nửa số lượng đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, còn lại cũng rất nhanh thì kết thúc chiến đấu. Cái gì? Tự bạo? À, đối với hiện tại Diệp Trường Ca mà nói, những quái vật này tự bạo cũng sẽ không bao giờ tồn tại uy hết gì. Chỉ cần quan chắc đã có tự bạo ý đồ đế quân đỉnh phong quái vật, Diệp Trường Ca chính là dẫn đầu một đạo võ thần chỉ đánh tới, trực tiếp đem bên ngoài vệ sát nghi tự bạo. Căn bản không khả năng. Bất quá Rất nhanh Diệp Trường Ca liền phát hiện, mặc dù là chính mình chiếm cư quan sát trước giờ ưu thế, nhưng hắn trong nháy mắt buộc phát ra võ thần chỉ, cũng là tồn tại thượng hạn. Tối đa cũng là có thể bánh sát hơn 30 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Cho dù là tốc độ của hắn mau nữa, chuẩn bị như thế nào đi nữa xung tốc, cái kia cũng không khả năng thoáng cái bộ phát ra vô số võ thần chỉ. Thậm chí 20 đạo đều không được. Đây chính là hạn mức cao nhất. Nhưng cái này đã rất tốt. Đệ thất sóng quái vật xuất hiện, 70 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, cái này dạng như trước có thể lần đầu tiên xuất thủ mang đi nửa số đế quân định phong cảnh giới quái vật. Còn lại hơn 30 con, đối với Diệp Trường Ca không coi vào đâu. Không chỉ có như vậy, kế tiếp đệ bát sóng cùng với thứ 9 sóng, còn có đệ thập sóng cũng đều không khác mấy tình huống. Đệ bắt sóng quái vật đương nhiên là 80 con đế quân đỉnh phong quái vật. Vừa ra sân đã bị Diệp Trường Ca kết sát 50736 con, còn lại 44 chỉ cũng là bị Diệp Trường Ca ở 20 giây bên trong giải quyết xong. Thứ 9 sóng 90 con đế quân đỉnh phong quái vật, vừa xuất hiện đã bị Diệp Trường Ca đánh giết 35 chỉ. Còn lại 55 chỉ đế quân đỉnh phong quái vật, lại là bị Diệp Trường Ca dùng hơn 40 giây mới chỉ có giải quyết chủ yếu là tiết kiệm nguyên tố chi lực, nếu không, Diệp Trường Ca còn có thể càng tăng nhanh hơn. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, chỉ cần không cho những thứ này đế quân đỉnh phong quái vật tự bạo, còn lại đều dễ nói. Đơn giản chính là hơi chút dùng chút thời gian, nhưng có võ thần chỉ ở, những thứ này dùng thời gian cũng không phải chướng. Đến rồi đệ thập sóng quái vật sau khi xuất hiện, đối mặt xuất hiện 100 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca thay đổi thái độ bình thường. Hắn không có trước tiên chuẩn bị bạo phát hơn 10 đạo võ thần chỉ công kích, mà ở cái này 100 con đế quân đỉnh phong quái vật sau khi xuất hiện, hắn mới bắt đầu công kích. Hơn nữa cũng chỉ là thi triển một đạo võ thân chỉ, bởi vì Diệp Trường Ca nghĩ thử một chút, chính mình chậm nhất có thể đem 100 con đế quân đỉnh phong quái vật bao lâu thời gian, tài năng mới có thể tán sát một cái sạch sẽ. Chương 527, một lớp tăng thêm 100 con rồi hả? Chương 527, một lớp tăng thêm 100 con rồi hả? 7 phút trôi qua phía sau, kèm theo cuối cùng một đạo gợi ý của hệ thống tiếng chuyển đến. Diệp Trường Ca khỏe miệng ngây bệnh lên. 100 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, chỉ cần 7 phút đã. Đối với lúc trước 3-40 giây, cái này đã rất dài. Nhưng lần này cũng là diệp trường ca bằng chậm tốc độ đánh chết. Cái gì gọi là chậm nhất? Đó chính là phóng thích một đạo võ thần chỉ, ở đánh giết đế quân đỉnh phong quái vật phía sau, mới, chỉ có, tiếp tục phóng thích hạ một đạo. Bất quá, đây cũng là nhất tiết kiệm nguyên tố chi lực. Bởi vì ham lại tốc độ, diệp trường ca ngược lại có thể tìm kiếm những thứ kia đợi ở võ thần chỉ công kích lộ tuyến ở trên đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Vì vậy Diệp trường ca hầu như mỗi một đạo võ thần chỉ đều có thể đánhh sát ba con đế quân định phong cảnh giới quái vật sở dĩ nói hầu như cái kia bởi vì ngẫu nhiên có chút xuất hiện tự bảo ý đồ đế quân định phong cảnh giới quái vật bị diệp Trường ca đơn độc đánh chết thậm chí mỗi một lần diệp trường ca đều là đợi đến những thứ kia tự bạo đế quân định phong cảnh giới quái vật đạt được tự bạo phía trước trước một giây đồng hồ mới đem lấy võ thần chỉ cho đánh chết còn diệp trường ca sở dĩ làm như vậy nguyên nhân thì cũng rất đơn giản cái thứ chính là vì chiến đấu kế tiếp lần này tiếng nhập giới Hải tầng thứ ba gian quái vật nhưng là người con một lớp gia tăng phương thức Hiện tại đệ thập sóng là 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Như vậy kế tiếp thứ 11 sóng đâu? Bình thường mà nói, một cái tháng một năm 10 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Nhưng theo Diệp Trường Ca, cũng có có thể sẽ nhiều hết mức. Không đúng từ thứ 11 sóng bắt đầu, đó chính là 20 con đế quân định phong quái vật một lớp gia tăng phương thức. Sau đó, liên thứ 11 sóng chính là tháng 1 năm 20 con, cũng có thể là 30 con. Đó chính là tháng 1 năm 30 con đế quân tụt cùng quái vật. Đương nhiên, cái này cũng có thể trực tiếp chính là 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Những thứ này đều là tồn tại có thể Bất quá, Diệp Trường Ca cho rằng thứ 11 sóng xuất hiện đế quân định phong cảnh giới quái vật, chắc là tháng 1 năm 20 con hoặc là tháng 1 năm 30 con bộ dạng. Ân, hắn là cái này dạng mong đợi. Bởi vì cứ như vậy, hắn có thể thu được năng lượng điểm số lượng, tự nhiên sẽ nhiều hết mức. Dù sao 20 con đế quân định phong cảnh giới quái vật một lớp, cái kia thứ 20 sóng đế quân định phong cảnh giới quái vật, đó chính là 300 con. Để cứ theo đàn này, chính mình hoàn toàn có thể ung dung giết đến 20 sóng, 30 sóng, giết càng nhiều, cái kia tự nhiên là năng lượng điểm càng nhiều. Hiện tại trước 10 sóng liền cho Diệp Trường Ca mang đến 55 bạn điểm năng lượng điểm. Đây nếu là giết đến 30 sóng lời nói, cái kia hoàn toàn có thể cường hóa rất nhiều năng lực. Diệp Trường Ca tâm động không nứt, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều có chút mê thơ. Bởi vì ở sau cùng 10 giây, sử dụng thần cấp Thiên Phú Thời Không Chi Lực quan sát năng lực Diệp Trường Ca, trước tiên thấy được thứ 11 sóng quái vật xuất hiện hình ảnh. Khá lắm, thật là cái loại này hắn không nguyện ý nhất chứng kiến một cái tình huống. Thứ 11 sóng xuất hiện đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, số lượng không nhiều không ít, chọn 200 con. Lại là 200 con Diệp Trương ca nhấn mày hắn tự nhiên không lo lắng mình không phải là cái này 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật đối thủ. Cũng không lo lắng trong vòng 10 phút giết khung song cái này 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Hắn lo lắng chính là hiện tại thứ 11 song chính là 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, như vậy thứ 12 sóng đâu? Hơn phân nửa là 300 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Sau đó, thứ 13 song chí ít cũng là 400 con. Phía sau thứ 14 song chính là 500 con, thứ 16 song chính là 600 con, đệ. Dựa theo tốc độ như vậy xuống phía dưới. Phỏng chừng rất nhanh chính mình sẽ đối mặt hàng ngàn con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Hàng ngàn con. Tuy là có võ thần chỉ lấy chiến thần ấn bàng thân diệp trừ ca, cũng không nhịn được đích thì thầm một tiếng. Cái này sợ là quá khó khăn làm a. Bất quá, nếu là có thể đánh chết nói, cái kia 1.000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật mang tới giá trị, có thể to lắm đi. Một con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật chính là 1.000 điểm năng lượng điểm. 10 con chính là 1 bạn điểm. Không chỉ chính là 10 bạn điểm cái này, 1.000 con nhưng chỉ có 100 bạn điểm. Nếu thật là có thể như vậy làm nói, chỉ sợ hắn là có thể dễ dàng góp đủ 115 vạn điểm năng lượng điểm, thậm chí có thể thu hoạch càng nhiều hơn năng lượng điểm. Càng muốn Diệp Trường ca càng là tâm động. Nhưng rất nhanh, lúc này gần xuất hiện 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, làm cho hắn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Mặc kệ sau đó sẽ gặp phải bao nhiêu con đế quân định phong cảnh giới quái vật, hiện tại hắn là trước tiên đem cái này 200 con giải quyết rơi. Diệp Trường ca hai trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, cũng trong lúc đó bắt đầu chuẩn bị. sau một khắc, 200 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật trong nháy mắt xuất hiện ở diệp trường ca trước mắt, diệp trường ca một sát na kia liền động rồi. Dầm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Hai tay liên tục hư không nốt lên, từng đạo võ thần chỉ đánh ra, trực tiếp chúng đích từng cái đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Hơn nữa lần này bởi vì đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, nhưng là chọn 200 con cái kia độ dày nhưng là không thấp. Vì vậy, diệp trường ca mỗi một đạo võ thần chỉ công kích đều đánh chết 3 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Lần này, chính là 39 chỉ đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật trực tiếp bị đánh độ thành huyết vụ. Giống như Hiện tại Diệp Trường Ca cho dù là chuẩn bị sú tốc, cái này cũng chỉ có thể trong nháy mắt buộc phát ra 13 đạo võ thần chỉ, mà lần bùng nổ này sau đó, hắn còn có thể rơi vào một hai giây không cách nào tiếp tục bạo phát võ thần chỉ ngắn ngủi suy yếu kỳ hình dáng. Chương 528, 300 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Chương 528, 300 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Mặc dù sẽ tiến nhập ngắn ngủi suy yếu kỳ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Diệp Trường Ca không có biện pháp kích sắt những quái vật này. Ngay cả là đế quân định phong cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca cũng có thể lấy một đôi thiết quyền, nhanh sát một mảnh. Sở Dị ở bạo phát võ thần chỉ sau đó, Diệp Trường Ca chính là thân hình lóe lên, trong nháy mắt chủ động sát nhập cái kia một đám đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Hơn nữa bởi vì lúc trước 13 đạo võ thần chỉ công kích, bị đánh giết đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật sở bảo huyết vụ, cũng đúng không phải thiếu đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật tạo thành thương tổn. Thậm chí có chút đều gặp trọng thương, Diệp Trường Ca bây giờ mục tiêu chính là cái này chút đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Đấm ra một quyền, chính là một chỉ quân đỉnh phong cảnh giới quái vật trực tiếp bị đánh Bất quá, cùng thi triển võ thần chỉ so sánh mới Diệp Trường Ca nắm tay tuy là động dạng có thể bộc phát ra kinh khủng lực lượng, nhưng là chỉ là đem các loại đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật đánh ra từng cái huyết động. Tối đa cũng chính là đánh bể thành từng mảnh một cự đại của máu. Huyết vụ gì gì đó, cái này còn kém một chút. Ách, được rồi, cái này 757 là kém cuối ít. Nhưng cũng là ngắn ngủi 2 3 giây bên trong, Diệp Trường Ca liên tiếp đánh giết mười mấy con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Lần này thì có vượt lên trước 50 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, bị Diệp Trường Ca đánh chết. Mà cái này khoảng cách cái này 200 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật xuất hiện, cũng liền mới qua chính là 3 giây mà thôi. 3 giây liền giải quyết rồi 1 phần tư dị nhân. Tốc độ như vậy nhưng là khá cái người. Phải biết rằng Diệp Trường Ca đối mặt nhưng là đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Hơn nữa còn là thực lực viễn siêu đồng cảnh giới một dạng tiêu chuẩn đặc thù quái vật. Quan trọng nhất là Diệp Trường Ca chẳng những hiện tại chỉ là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi, hơn nữa kỉnh chống nhau nhưng là 200 số lượng đế quân đỉnh phong quái vật. Đây nếu là truyền đi, sợ rằng đều không có người tin tưởng. Cho dù là những thứ kia thánh địa khủng bố thân tử Trong truyền thuyết đại đế hạt giống cấp số thiên tiêu, cũng không thể nào làm được bước này à. Quá khoa trương. Đánh chết vượt lên trước 50 con đế quân định phong cảnh giới phía sau, Diệp Trường ca cũng không có dừng lại, hắn một cái lắc mình thoát khỏi chiến trường, đi tới quái vật vây quanh bên ngoài. Bởi vì nơi này là thi triển võ thần chỉ cao nhất địa phương. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Trường ca một đạo võ thần chỉ đánh ra, trực tiếp quán xuyên ba con đế quân định phong cảnh giới quái vật quái vật, đưa chúng nó trong nháy mắt đánh thành huyết vụ Mà Diệp Trường Ca lại là tại cái kia ba con đế quân định phong cảnh giới quái vật, nổ thanh huyết vụ phía trước, hắn liền một cái lắc mình thoát khỏi tại chỗ. Quả nhiên, tại hắn kịp rời chỗ trong nháy mắt, thì có ba con đế quân định phong cảnh giới quái vật điên cuồng bò tới chỗ đó. Nếu như Diệp Trường Ca chậm một bước, cái kia chỉ sợ cũng bị bọn họ chặn lại. Đương nhiên, đối với Diệp Trường Ca mà nói, mặc dù là bị chặn lại, chết cũng chỉ sẽ là cái kia ba con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Bất quá, vậy cũng làm lỡ hắn tiếp sát còn lại đế quân định phong cảnh giới quái vật tốc độ. Giống như bây giờ, Diệp Trường Ca đánh ra một đạo võ chỉ, thân hình lóe lên, lại là thay đổi một chỗ, sau đó lại là một đạo võ thần chỉ đánh ra. Mà Diệp Trường Ca lựa chọn địa phương đều là tận lực lựa chọn ra tới. Cái này đánh ra một đạo võ thần chỉ lần nữa thuận lợi đánh giết ba con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Hơn nữa giống nhau thao tác, đánh ra đạo này võ thần chỉ phía sau, Diệp Trường Ca cũng không quay đầu lại lắc mình ly khai tại chỗ. Nhiều lần mấy lần sau đó, 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật rất nhanh thì giảm bất đến 100 con. Mà lúc này đây khoảng cách cái này 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật xuất hiện, cũng liền mới qua không đến 1 phút đồng hồ. Tốc độ quá nhanh. Khi nhìn đến thời gian còn có 9 phút, Diệp Trường Ca nhất thời liền an tâm, còn lại 100 con Đế quân Định Phong cảnh giới quái vật, hắn liền phóng buông lòng đi công kích. Đương nhiên, lần này mặc dù là thả lỏng, vậy cũng không có phía trước chậm như vậy tốc độ, tốc độ vẫn còn có chút nhanh. Vì vậy, sau 5 phút, Diệp Trường Ca liền đem cái này 200 con còn lại cuối cùng 100 con Đế quân Định Phong cảnh giới quái vật, đều toàn bộ bắn cho giết. 200 con Đế quân Định Phong cảnh giới quái vật, cái này một lớp nhưng chỉ có làm cho Diệp Trường Ca nhập trướng 20 vạn năng điểm. Thêm lên phía trước 55 vạn, đây chính là 75 vạn điểm năng lượng điểm. Khoảng cách này diệp trưởng ca mục tiêu, nhưng là càng ngày càng gần. 75 vạn điểm năng lượng điểm, lúc này, Diệp Trường ca đã có dự định trước đối với nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực năng lực, tiến hành một lần cường hóa. Không đợi, chờ một chút, chờ bắt lại kế tiếp thứ 12 sóng, sau đó đang nhìn xem tình huống. Diệp Trường ca ánh mắt lấp lánh không ngừng. Đệ thập sóng là 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, cái này thứ 11 sóng mặc dù là 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Nhưng này thứ 12 sóng xuất hiện quái vật, Rốt cuộc là có phải hay 300 con, cái này còn chưa nói được. Chỉ có thể chờ một chút nhìn ân, cuối cùng 10 giây là có thể quan sát đến. Rất nhanh, cuối cùng 10 giây tới, Diệp Trường Ca lại là trước tiên quan sát đến rồi thứ 12 sóng xuất hiện quái vật hình ảnh. 300 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Ân, với hắn dự tính không có gì sai lầm. Như vậy hiện tại thì dễ làm. Diệp Trường Ca khỏe miệng hơi bật lên, bởi vì với hắn mà nói, cái này đế quân định phong cảnh giới quái vật, 200 con cùng 300 con sai biệt cũng không phải là rất lớn. Chương 529, năng lượng điểm phá trăm bạn. Chương 529, năng lượng điểm phá trăm vạn. Dựa theo hắn phía trước hình thức rất nhanh thì vừa sở hữu đế quân đỉnh phong giải quyết rơi. Đơn giản chính là cần thời gian nhiều như vậy một ít. Nhưng này đối với Diệp Trường Ca mà nói, như trước không coi vào đâu được khó. Bất quá, vẫn là bảo hiểm một ít ta. Diệp Trường Ca hai mắt khẽ híp một cái, trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt bay bọn. Sau một khắc, một cỗ đặc thù lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Chiến thần ấn. Vì bảo hiểm một điểm, Diệp Trường Ca lần này dự định mở ra chiến thần ấn. Ông. Chiến thần ấn vừa mở, Diệp Trường Ca trong nháy mắt đạt được giá trị. 300 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật cũng rất nhanh thì phủ xuống. Có thể sau một khắc, những thứ này đế quân định phong cảnh giới quái vật, nhưng là bị từng đạo kinh khủng võ thần chỉ chỉ quang, trực tiếp đánh giết một bộ phận. Lần này, ở chiến thần nhìn cả cầm trạng thái, diệp trường ca trong nháy mắt bạo phát võ thần chỉ, chỉ đạt tới năm đạo. Liên phía trước bình thường đều không có, những cái này chiến thần nhìn cả cầm giới trạng thái võ thần chỉ, cái kia công kích nhưng là hết sức khủng bố. Một đạo võ thần chỉ liền đánh giết chí ít 20 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Thậm chí năng đạo võ thần trong ngón tay trong đó một đạo chỉ quang, bởi vì huynh đến rồi quái vật dày đặc nhất địa phương, cuối cùng tạo thành vượt lên trước 30 con đế quân định phong cảnh giới quái vật bị đánh thành huyết vụ. Cái này ngoại giới bị liên lụy một ít đế quân định phong cảnh giới quái vật, lần này xuất thủ, Diệp Trường Ca liền đánh giết vượt lên trước tháng 1 năm không con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Đồng thời còn có vượt lên trước 50 con đế quân định phong quái vật bị rồi, thậm chí trong đó có mười mấy con vẫn là trọng thương. Kết quả như vậy, nhưng là làm cho Diệp Trường Ca mừng rỡ. Một cái lắm mình, Diệp Trường Ca tiến vào bên trong. 2 3 lần liền đem trọng thương cái kia mười mấy con đế quân định phong cảnh giới quái vật bắn cho giết. Sau đó, lại là liên tiếp mấy cái số ít, ở vượt qua liên tục thi triển võ thần chỉ suy yếu kỳ trong lúc, Diệp Trường Ca lần nữa đánh chết mười mấy con đế quân định phong cảnh giới quái vật nằm ở chiến thần ấn dưới trạng thái Hán, mặc dù là một đôi nắm tay đều có thể đem một chỉ toàn thắng thời kỳ đế quân định phong cảnh giới quái vật bắn cho giết, hơn nữa còn là trực tiếp đánh cho thành huyết vụ cái loại này. Rất hiển nhiên, chiến thần ra chỉ làm cho Diệp Trường Ca cường độ công kích đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Diệp Trường Ca rất rõ ràng cảm thụ được, mình bây giờ chiến lược tuyệt đối siêu cường, đã thoát khỏi đế quân cảnh giới phạm y. Có lẽ về mặt chiến lực, hắn còn không có đạt được đế tôn cảnh giới, có thể cường độ công kích bên trên cũng đã khó khăn lắm đạt tới đế tôn nhất trọng cảnh giới. Đây vẫn chỉ là một dạng công kích, còn như võ thần chỉ cường độ công kích, cái này sợ là đều có thể kích sát đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật ta. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, nhưng tốc độ trên tay cũng là không có chậm lại. Sau một khắc, hắn lần nữa bạo phát một đạo võ thần chỉ, về sau lại là hai năm đấm, ngắn ngủi 10 hơi thời gian Diệp Trường Ca liền đánh giết thứ 12 sóng 1 phần 3 đích thực quái vật, cũng chính là vượt lên trước 100 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Mà lúc này đây, Diệp Trường Ca lại là lần nữa bạo phát một cái võ thần chỉ phía sau, liền lập tức thối lui ra khỏi chiến thần ấn trạng thái. Còn lại không đến 200 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, với hắn mà nói uy hiệp độ không cao, không cần lãng phí nguyên tố chi lực. Hơn nữa chỉ là 200 con không tới đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca cũng có lòng tin tuyệt đối, trong vòng 10 phút tích sát, sự thực chứng minh hắn là đúng. Tiếp tiếp hắn chính là thả một đạo võ thần chỉ Sau đó lấy chiến kỳ chém giết Đế quân định Phong cảnh giới quái vật, cũng không cần kích sát bao nhiêu con. Dưới bình thường tình huống, kích sát một chỉ hoặc là hai con, lại là một đạo võ thần chỉ thi triển ra. Chỉ là ngắn ngủi không đầy 3 phút thời gian, Diệp Trường Ca đối mặt Đế quân định Phong cảnh giới quái vật, liền giảm bất đến trăm con trở xuống. Mà còn lại không đủ 100 Đế quân Đỉnh Phong quái vật, càng làm cho Diệp Trưởng Ca ở ngắn ngủi một phút đồng hồ nhiều một chút, liền toàn bộ chu diện. 300 con Đế quân Đỉnh Phong cảnh giới quái vật, trước trước sau sau Diệp Trưởng Ca chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, liền đã hoàn toàn đánh chết. Kỳ thực còn có thể nhanh hơn. Tha chỉ trực tiếp sử dụng chiến thần ấn nói, Diệp Trường Ca đều có thể ở một phút đồng hồ, không phải, chắc là một phút đồng hồ cũng không cần, liền đem đem 300 con đế quân định phong cảnh giới quái vật toàn bộ tru giết hết. Đương nhiên, vậy cũng làm đại giới chính là giữa hồ nguyên tố không gian nguyên tố chi lực, sợ rằng còn giảm bớt một. Thêm lấy giữa hồ nguyên tố không gian dung nạp nguyên tố chi lực số lượng mà nói, một phần trăm này nhưng là hết sức khủng bố. Bây giờ đối với với kế tiếp quái vật xuất hiện quy luật, đều nằm ở không biết dưới tình huống, Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không tùy ý lãng phí thậm chí như không lo lắng 300 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, số lượng thật sự là nhiều lắm, Diệp Trường Ca lo lắng xuất hiện tự bạo tình huống, tự mình tiến tới không kịp xuất thủ kích sát. Vậy coi như không ổn. Không lo lắng chính hắn bị làm đến, mà là lo lắng giảm bất chính mình năng lượng điểm thu nhập. Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là muốn ngăn chặn. Bây giờ quái vật nhưng là đế quân đỉnh phong cảnh giới, một con nhưng chỉ có 1000 điểm năng lượng điểm. Đây nếu là nhiều mấy con, Diệp Trường Ca nhưng là sẽ đau lòng. Dù sao số nguyên vừa bằng nha. 300 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, đó chính là 30 vạn điểm năng lượng điểm. Cái này thêm lên phía trước 75 vạn điểm, đó chính là 105 vạn điểm năng lượng điểm. Nghĩa, chương 530, cường hóa nguyên tố chi hổ, nguyên tố chi thủy. Chương 530, cường hóa nguyên tố chi hổ, nguyên tố chi thủy. Năng lượng điểm phá trăm vạn. Diệp Trường ca khỏe miệng hơi bật lên, hắn không nghĩ tới trăm vạn điểm năng lượng điểm cư nhiên dễ dàng như vậy. Hoàn toàn chính xác. Cái này rất dễ dàng. Ở Diệp Trường ca phía trước xem ra trăm vạn năng lượng điểm hẳn rất khó đạt được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chẳng những đã có trăm vạn năng lượng điểm, hơn nữa còn là 105 vạn điểm năng lượng điểm. Đây quả thực xuất hổ ý liêu a. Điều này làm cho Diệp Trường Ca rất hưng phấn, nhất là hắn càng thêm chờ mong làn sóng tiếp theo, cũng chính là thứ 13 sóng quái vật xuất hiện. Cái này sẽ xuất hiện bao nhiêu con đế quân định phong cảnh giới quái vật? 400 con. Lần thứ 2 tăng thêm 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Diệp Trường Ca cảm thấy khả năng không lớn, có lẽ là 500 con, thậm chí là càng nhiều hơn. Uy tắc sợ rằng đang đột phá đệ thập sóng phía sau, vật phụ xuống tình huống biến. Nhưng không có hề, trước con chắc. Sau đó, nhìn nữa xử lý như thế nào? Bất quá, trước đó Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, khỏe miệng hơi bẩy lên, nhãn thần sáng lên. Là thời điểm đem nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực năng lực cho cường hóa dậy rồi. Nói thầm một tiếng, Diệp Trường Ca liền định bắt đầu tiến hành cường hóa. Năng lượng điểm đã 105 bạn điểm. Cái này đã đầy đủ đến rồi. Cho dù là xuất ra 5 vạn điểm cường hóa thần cấp thiên phú thời không chi lực, cùng với nguyên tố chi hổ sinh ra nguyên tố chi lực năng lực, vậy cũng còn có 90 bạn. Cái này vậy là đủ rồi. Tuần nữa cho dù là lui thêm bước nữa, chính mình hoàn toàn có thể lần nữa rời khỏi giới hải tầng thứ 3 không gian, sau đó sẽ lần tiến nhập Lần nữa tiến nhập cũng chính là nói 10000 điểm năng lượng điểm mà thôi. Ân, bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, 10000 điểm năng lượng điểm chính là chỉ mà thôi. Thậm chí dù cho 10 vạn điểm năng lượng điểm lần thứ 2 tiến nhập một lần, Diệp Trường Ca cũng hiểu được không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, ta hoàn toàn có thể lại tiến vào giới hải tầng thứ 3 không gian 2 lần phía sau, sau đó tốn hao 100 vạn điểm năng lượng điểm lại tiếp tục tiến nhập một lần. Diệp Trường Ca ánh mắt một trận ngึก. 100 vạn điểm năng lượng điểm tiến nhập lần, đây quả thực khoa trương. Hoặc là cái này phía trước, Diệp Trường Ca nhất định sẽ cho rằng cái này quá lãng phí. Thế nhưng đâu? Bây giờ tiến vào một lần nhưng là có thể thu nhập phá trăm bạn điểm năng lượng điểm. Cái này vẫn có kiếm. Bất quá, nếu như kiếm được quá ít, cũng hoàn toàn không cần phải làm vậy, dù sao nếu muốn thu được trăm bạn điểm năng lượng điểm, cái này cũng phải cần tiêu hao không ít nguyên tố chi lực diệp trưởng, ca thấp nói lấy, hoàn toàn chính xác. Nếu chỉ là kiếm mấy bạn năng lượng điểm, cái kia vẫn là không có cần thiết. Bởi vì phải muốn lấy được 100 bạn điểm năng lượng điểm, nhưng này cần kích sát 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, trong này tiêu hao nguyên tố chi lực nhưng là hết sức khủng lồ. Kiếm được quá ít, vậy hoàn toàn không cần như thế. Dĩ nhiên, nếu như lần này cường hóa nguyên tố chi hộ sinh ra nguyên tố chi lực năng lực, có mừng rỡ, cái kia Diệp trưởng ca đương nhiên sẽ không lưu ý nguyên tố chi lực tiêu hao. Dù sao nguyên tố chi lực tiêu hao nhiều hơn nữa, đó cũng là có thể để cho nguyên tố chi hộ khôi phục. Nhưng này năng lượng điểm không đúng cứ như vậy một cơ hội. Sở Dĩ sẽ nhìn một chút một lần này tương hóa. Trong lòng hơi động, một cái ý niệm trong đầu truyền lại đi qua, Diệp Trường ca rất nhanh được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng điểm, đối với nguyên tố chi hộ sinh ra nguyên tố chi lực năng lực tiến hành một lần đặc thủ cường hóa? là, cường hóa thành công. Chúc mừng tốc chủ nguyên tố chi hồ bắt đầu từ đó đạn sinh nguyên tố chi lực, lấy hóa lòng trạng thái hình thái xuất hiện thành công. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, trước tiên mà bắt đầu kiểm tra. Tuy là hắn bây giờ không có ở đây chính mình trên hải đảo, cũng không ở thần thánh sinh mệnh chi thụ bên cạnh, nhìn không thấy nguyên tố chi hồ, nhưng chỉ cần Diệp Trường Ca nghĩ, hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được nguyên tố chi hồ biến hóa. Vào giờ khác này, Diệp Trường Ca rõ ràng cảm nhận được, nguyên tố chi hồ đản sinh nguyên tố chi lực là dị thể, cũng không phải là phía trước khí thể trạng thái, hơn nữa cũng không phải vụ hóa trạng thái. Nguyên bản Diệp Trường Ca cho rằng bộ hóa trạng thái chính là loại trắng đó sương ngủ, có thể hiện tại xem ra trực tiếp chính là dịch thể. Hiện tại hẳn là sương là nguyên tố chi thủy. Sở dĩ nguyên tố chi hồ sương là vì hồ, nhưng trên thực tế nguyên tố chi hồ cũng không có gì đúng nhất thủy. Những thứ kia nhìn qua giống như nước nguyên tố chi lực, cũng chỉ là bởi vì đại lượng nguyên tố chi lực tụ tập cùng một chỗ, sở sông tới đi ra trạng thái. Chỉ là nhìn qua giống như, trên thực tế vẫn là nguyên tố chi lực, cũng không phải là nguyên tố chi thủy. Mà bây giờ Diệp Trường Ca rõ ràng phát hiện, chính mình cái nguyên tố chi hồ đản sinh nguyên tố chi lực, không phải cuối cùng có thể lại nói nguyên tố chi lực hay không bởi vì này đạn sinh chính là nguyên tố chi thủy, một cái nguyên tố chi lực một cái nguyên tố chi thủy, trong này sai biệt có thể là tuyệt đối. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng phát hiện, đồng dạng thời gian nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực cùng nguyên tố chi thủy nhưng là không cùng một dạng. Tốc độ vẫn là cái tốc độ kia. Có thể bởi vì dịch thể hóa, cái này sai biệt tự nhiên cũng không giống nhau. Thời gian giống nhau đản sinh nguyên tố chi thủy, nếu như hóa thành nguyên tố chi lực chỉ sợ là nguyên tố chi nguyên bản sinh ra nguyên tố chi lực lượng 2, 3 chục lần. Đây cũng chính là nói Cái này một lớp cường hóa vô hình trung làm cho nguyên tố chi hổ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ, trực tiếp tăng lên 2-3 chục lần. Chương 531, khá lắm quả nhiên là 500 con một lớp. Chương 531, khá lắm quả nhiên là 500 con một lớp. Dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý buồn, càng nhiều hơn là kinh hỉ. 2-3 chục lần a, tốc độ tăng lên như vậy, hoàn toàn là ở Diệp Trường Ca ngoài ý liệu. Nguyên bản hắn cảm thấy có thể để thăng mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần liền định thế rồi. Dù sao hắn lần này cường hóa chỉ cần là làm cho nguyên tố chi hổ sinh ra nguyên tố chi lực phương thức từ nguyên tố chi lực tiến hóa thành nguyên tố chi thủy. Trăm chú mà nói là cũng không phải là cường hóa nguyên tố chi hổ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ, nhưng rất hiển nhiên hắn đánh giá thấp, nguyên tố chi hổ sinh ra nguyên tố chi thủy sau khoa trường. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm. Chân chính trọng điểm là hiện tại Diệp Trường Ca nguyên tố chi hồ đã hoàn toàn thay đổi, sau này chỉ biết sinh ra nguyên tố chi thủy mà không phải nguyên tố chi lực. Vì vậy, một ngày thần cấp nông trường thăng cấp chi cấp, chói chặt thần cấp nông trường thần thánh sinh mệnh chi thủ cũng đồng thời thăng cấp chín cấp thời điểm, nguyên tố chi sinh ra nguyên tố chi thủy tốc độ nhưng là có thể để thăng một cái cực đại đẳng cấp phải biết rằng mỗi lần thăng cấp nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên 22 làm lực biên độ, cũng đều là cực kỳ khoa trương. Nếu như cái này dạng để thăng phóng tới nguyên tố chi thủy bên trên, vậy đơn giản chết để đại bạo phát. Diệp Trường Ca kích động trong lòng, nếu là thật như vậy lời nói, hắn chỉ sợ cũng không cần sinh ra nguyên tố chi lực, thậm chí cho dù là đạt được cổ hoàng cảnh giới, dưới tay mình cũng xuất hiện đại lượng cổ hoàng giới tình huống, bạo phát chiến tranh cũng là không có quan hệ. Điểm này, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể khẳng định. Rất tốt, hiện tại thì nhìn kế tiếp thứ 13 sóng quái vật, sẽ xuất hiện bao nhiêu con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Diệp Trường Ca bình tĩnh không gì xảy được. Quan Sát mở ra trong trạng thái, Diệp Trường Ca trong lòng cũng xuất hiện một cái ý nghĩ. Đó chính là có muốn hay không trước tiên đem thần cấp Thiên Phú thời không chi lực cho lần nữa tiến hành tuần hóa. Tuy là thời không chi lực không thể tiến hành thần cấp cường hóa, nhưng cũng là có thể tiến hành siêu cấp tuần hóa. Đây tuyệt đối có thể để thăng không ít. Quan trọng nhất là có lẽ chính mình sử dụng quan sát năng lực, vậy có thể quan sát đến càng thêm xa tương lai. Mà không thiếu hiện tại còn con này 10 giây. Loại này quan sát tương lai năng lực, tự nhiên là quan sát được tương lai càng lâu, cái kia lại càng tăng tốt. Bất quá Hay là chút trở, các loại, Diệp Trường ca tính toán đợi cái này thứ 13 sóng quái vật đi qua sau đó, lại đối thần cấp thiên phú thời không chi lực tiến hành cường hóa. Không chỉ có là thần cấp thiên phú thời không chi lực, những cái khác thiên phú hoặc là năng lực, thậm chí là thần cấp hóa linh vật là cái gì, rút không nhìn một chút, thích hợp cường hóa, cái kết đều tiến hành lần cường hóa. Đến cuối cùng 10 giây, Diệp Trường ca thấy được thứ 13 sóng quái vật xuất hiện, cái này vừa xuất hiện, Diệp Trường ca khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên, bị chính mình đoán chúng Giống như, Lần này xuất hiện đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cũng không phải là lần nữa gia tăng rồi 100 con. 500 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. So với 12 sóng 300 con, lần này nhưng là gia tăng rồi 200 con. Hơn nữa một lần đối lên 500 con. Số lượng này có chút nhiều. Quan trọng nhất là, cái này thứ 14 sóng sợ là phải xuất hiện 1.000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Diệp Trương ca có chút hoài nghi. Nếu như thứ 14 sóng quái vật là 1.000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, cái thứ 15 sóng quái vật đâu. Diệp Trường Ca phòng trường sợ rằng đến lúc đó sẽ trực tiếp tiêu thăng đến 2000 con a. Cái kia thời gian, Diệp Trường Ca vừa nghĩ tới cũng nhớ đầu. Nói thật, 1000 con Đế Quân đỉnh phong cảnh giới quái vật một lớp xuất hiện, với hắn mà nói cũng đã là thập phần khó giải quyết. Cho dù là có thể đi vào chiến thần nhìn cả cầm trạng thái, nhưng hắn ngay từ đầu tối đa cũng là có thể kích sát hơn 50 con, cứ như vậy khả năng liền còn lại hơn 900 con. Không gian hạn chế giới tình huống, Diệp Trường Ca rất khó ở có hạn không gian, né tránh ra nhiều như vậy Đế Quân đỉnh phong cảnh giới quái vật công kích. Không sai, Diệp Trường Ca phòng ngự kết giới rất mạnh nhất là ở giữa hầu nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi lực dưới sự ủng hộ, vậy đơn giản so với vỏ rùa còn vỏ rùa. Nhưng Diệp Trường Ca không có khả năng vẫn duy trì phòng ngự kết giới, dù sao hắn xuất thủ thời điểm công kích, không có khả năng còn mở ra phòng ngự kết giới. Vì vậy, tại hắn thời điểm công kích, hắn xung quanh liền không có phòng ngự kết giới. Nói cách khác, lúc này nếu là bị công kích, Diệp Trường Ca chỉ có thể né tránh hoặc là lấy những phương thức khác chống đỡ. Cái này nếu như số lượng không phải hơn 670, Diệp Trường Ca ngược lại là có thể không nhìn, nhưng này quái vật số lượng càng nhiều, hơn nữa vẫn là rất nhiều dưới tình huống đó. Đây cũng là cực kỳ hiểm ác. Kỳ thực nếu như Diệp Trường Ca không có giữa hồ nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi lực, hắn thi triển ra phòng ngự kết giới sợ rằng tối đa chỉ có thể lần lượt vài cái. Đồng thời cái này phòng ngự kết giới vẫn tồn tại thượng hạn. Dựa theo Diệp Trường Ca phòng chừng, sợ rằng đồng thời thừa nhận trăm con đế quân định phong cảnh giới quái vật công kích, phòng ngự kết giới sẽ nghiền nát. Có lẽ cũng không cần nhiều như vậy. Ngược lại hắn cũng thử qua, hơn nữa hắn cũng không muốn thử. 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, đối với Diệp Trường Ca mà nói tuyệt đối là vướng tay chân. Đáng tiếc Nếu như Võ Thần Thập Tam thức bên trong sở hữu thủ đoạn phòng ngự lời nói, cái kia chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Diệp Trường Ca nghĩ thầm, nếu là thật như vậy, vậy hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Chương 532, có chút khó giải quyết. Chương 532, có chút khó giải quyết. Đơn giản mà nói, nếu như Diệp Trường Ca có thể không nhìn đại lượng đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật công kích, như vậy ở giữa hồ Nguyên tố không gian nguyên tố chi lực hao hết phía trước, hắn đều có thể thông dong kích sát đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Tới nhiều hơn nữa, hắn cũng không cần phải lo lắng. Tính rồi Hay là trước vượt qua trước mắt cái này thứ 13 sóng 500 con đế quân định phong cảnh giới quái vật rồi hay nói? Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, sau đó mà bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh, thứ 13 sóng quái vật hàng lâm. 500 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Diệp Trường Ca trước tiên bắt phát. Hơn nữa vì kích sát càng nhiều hơn đế quân định phong quái vật, Diệp Trường Ca lần này lại sinh ngắc đầu. Đồng thời hắn cũng thử một chút, vượt thời không hình chiếu có thể kích sát bao nhiêu con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Giống như, Diệp Trường Ca lần nữa ngưng tụ thời không hình chiếu. Vẫn là ba đến lúc đó nhảy dù ảnh. Không chỉ có như vậy, Lần này hắn ngưng tụ thời không hình chiếu, càng là dự định không tiếp đại giới trực tiếp làm cho thời không hình chiếu đều nằm ở chiến thần yên cả cầm dưới trạng thái. Nói vậy, trực tiếp bạm phát, đánh chết đế quân định phong cảnh giới quái vật nhất định sẽ rất nhiều. Nhưng là làm cho Diệp Trường ca sức sở lạ, chính mình đem thời không hình chiếu càng thêm cầm chiến thần ấn trạng thái thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn. Cũng không phải là thời không hình chiếu không cách nào thi hành chiến thần ấn ra chỉ trạng thái. Vẫn là có thể. Nhưng vấn đề là, những thứ này là có thể hắn căn bản không chịu đổi. Chiến thần ấn ra chỉ trạng thái một gia trì đến lúc đó nhảy dù ảnh bên trên, để những thứ này thời không hình chiếu trong nháy mắt hoàn mất. Cho dù là Diệp Trường Ca sử dụng càng nhiều hơn nguyên tố chí lực, cũng bố pháp duy trì thời không hình chiếu khuynh hướng hư hỏng. Rất hiển nhiên, là thời không hình chiếu không thể chịu đựng chiến thần ấn trạng thái gia trì. Đây là không có biện pháp. Diệp Trường Ca cũng chỉ có thể thôi. Sau đó, hắn chỉ có thể ngưng tụ ba đạo thông thường thời không hình chiếu. Vì vậy, ở 500 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật vừa xuất hiện, Diệp Trường Ca chỉ là đánh chết hơn 60 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Còn có hơn 430 chỉ mà đang ở Diệp Trường Ca kích sát những thứ này để quân định phong cảnh giới quái vật đồng thời, những thứ khác đế quân định phong cảnh giới quái vật lại là trước tiên đối với hắn phát động công kích. Diệp Trường Ca sắc mặt không thay đổi, ung dung tránh khỏi. Một màn này là hắn đã sớm quan sát được. Né tránh sau đó, Diệp Trường Ca trực tiếp sát nhập một đống đế quân định phong cảnh giới quái vật bên trong, song gần như rổng huy động nguyên khí. Từng cái đế quân định phong cảnh giới quái vật bị Diệp Trường Ca một đôi nắm tay đánh sát. Hơn nữa rất nhanh, đại lượng đế quân cảnh giới quái vật vây Ca động, liền lấy song lên quân cảnh giới quái vật hoành sát. Thân nhân đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật càng ngày càng nhiều thời điểm, Diệp Trường Ca song quyền vừa thu lại, ngay sau đó ngón trỏ phải hư không một điểm. Võ thần chỉ, hưu, thinh tịch, thinh tịch, thinh tịch, thinh tịch, thinh tịch. Liên tiếp bạo tạc vang lên, từng cái đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật trực tiếp nổ thành huyết vụ. Diệp Trường Ca không có đi quan tâm chính mình cái này một cái võ thần chỉ, đến cùng đánh chết bao nhiêu con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Không có thời gian này đi quan sát những thứ này. Cái này còn có hơn 400 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật đâu. Nhiều lắm. Diệp Trường Ca cắm đầu công sát, cũng không biết giết bao nhiêu thời gian, thẳng đến mỗi một khắc, Diệp Trường Ca nhận thấy được không được bình thường. Có đế quân đỉnh phong quái vật muốn tự bạo. Suất, một cái lắm mình, Diệp Trường Ca thoát ly cái kia một chỗ trên trường, lăng không một đạo gõ thần chỉ liền bạo nổ phát ra. Liên tiếp kích sát, rất nhanh, vậy quanh Diệp Trường Ca đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật càng ngày càng ít, nhưng tự bạo đế quân đỉnh phong quái vật cũng là càng ngày càng nhiều. Nhất là ở đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật giảm xuống 300 trở xuống phía sau, dĩ nhiên đồng thời có 10 con đế quân phong cảnh giới quái vật bắt đầu chuẩn bị tự bạo. Hơn nữa làm cho Diệp Trường Ca nhướng mày chính là Cái này 10 con đế quân định phong cảnh giới quái vật vẫn là cực kỳ phân tán. Điều này làm cho mất không yếu, lúc này mới đem cái này 10 con đế quân định phong trước sau kích sát. Trường Ca bất đắc dĩ là, phía sau một chỉ chuẩn bị tự bạo bị tự bạo. Diệp trường Ca biết phiền toái, sợ rằng cái này đế quân định phong cảnh giới quái vật nhiều lên, cũng rất dễ dàng xuất hiện tự bạo. Quả nhiên, tại hắn đánh chết 10 con tự bạo đế quân định phong cảnh giới quái vật phía sau, lại xuất hiện 10 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Điều này làm cho Diệp Trương Ca chỉ có thể đi kích sát cái kia 10 con. Kể từ đó, Diệp Trường Ca kích sát Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật, cũng chỉ có thể 10 con 10 con kích sát. Hơn nữa bởi vì vô cùng phân tán, trên cơ bản kích sát 10 con Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca đều phải tốn hơn 7, 8 giây, thậm chí là 10 giây. Phải biết rằng đây chính là hắn bảo trì chiến thần nhìn cả cầm trạng thái, nếu là không có chiến thần nhìn cả cầm lời nói, sợ rằng đều làm không được đến. Xem ra vẫn còn có chút miễn cưỡng. Diệp Trường Ca trong lòng hoảng hốt một tiếng, hoàn toàn rõ ràng, lấy mình bây giờ cảnh giới đối lên quá đa số lượng Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật, còn là không đáng chú ý cái này không quan tiêu hao sự tình. Là cảnh giới không đủ không có biện pháp làm được cái loại này một lớp mang đi miệu sát u vì vậy ở số lượng nhiều lắm sau đó như vậy tệ đoan liền ra phát hiện chương 533 nguyên tố chi lực kết sủ hao tổn chương 533 nguyên tố chi lực kết sủ hao tổn nhận thức nói thật lên vẫn là diệp trường ca khoa trương cũng lòng tham người mới chỉ có cho đế đỉnh phong cảnh giới tu vi càng một cái đại cảnh giới hơn nữa còn là một cái đặc thù đại cảnh giới rất địch cái này liền đã rất là thủ đối lên địch nhân như thế có thể cách sắt một cái xem như là thủ tuyệt đối thế tài Hai cái đó là đặc thủ thiên tài, ba cái đó cũng là đập thủ thiên tài. 10 cái lời nói, đó chính là thiên tài siêu cấp. 100 cái. Cái này tờ mờ giờ chính là ngoại hạng thiên tài. Còn 200 cái, 300 cái. Cái này đúng là thái quá bên trong thái quá. Đổi thành những thứ khác đại đế hạt giống cấp số thiên tài, cho dù là đột phá đến đế quân nhất trọng cái giới, cái này mặc dù là có thể ung dung kích sát đế quân định phong cảnh giới đối thủ. Cái kia cũng không khả năng một lần đối lên 2 300. Ba ba chục năm chục ngược lại là còn tốt. 100 lời nói những thứ kia đại đế hạt giống bên trong định tiêm tổ tại, cũng liền quá miễn cưỡng có thể. Dĩ nhiên, đây là cái loại này có thể mượn tương tự với hồ 423 tâm nguyên tố không gian loại này sở hữu liên tục không ngừng tiêu hao nguồn suối dưới tình huống, nếu không có nói, căn bản làm không được. Chỉ cần 200 cái, có lẽ triệt để thông suốt đi ra ngoài, ngược lại là có thể liều mạng. 300 cái lời nói, anh có thể bùng nổ dưới tình huống, có thể giết một lớp. Còn 500 cái, vậy cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, nơi đây nói rất đúng tay, tự nhiên là lấy Diệp Trưởng Kha bây giờ đối mặt quái vận, thành ưu tham khảo vận ở diệp trưởng ca kích sát hết cái này 500 con đế quân định phong cảnh giới quái vật phía sau, thời gian đã qua 7-8 phút. Ở kích sát đến còn giữ lại hơn 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật phía sau, diệp trường ca lúc này mới rời khỏi chiến thần ấn ra chỉ trạng thái. Nhưng cái này trước trước sau sau chiến thần hình ca cầm trạng thái đã vượt qua 3 phút. Cái này tiêu hao nguyên tố chi lực có thể nói rộng lượng. Thậm chí diệp trường ca đều rõ ràng cảm nhận được, chính mình giữa hồ nguyên tố không gian nguyên tố chi lực đã giảm mất 3 10. Tiêu hao như thế đã rất lớn giống như nguyên tố chi lực nếu để cho Diệp Trường Ca ung dung kích sắt những thứ này để quân định phong cảnh giới quái vật nói, đừng nói 500 con, cho dù là 5,000 con đều có thể đánh chết hết, nhưng là tụ tập với nhau vậy cũng lại bất đồng. Tiếp tục như vậy, tiếp theo ba nhược là 1,000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật nói, mặc dù là ta có thể đánh được, thời gian này cũng không đủ chứ. Diệp Trường Ca rất là hoài nghi. Không phải, cái này căn bản không cần hoài nghi. Làn sóng tiếp theo, thực sự xuất hiện 1,000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, hắn căn bản là giết không xong. Chỉ ít 10 phút giết không xong. Khi bộc làn sóng tiếp theo quái vật đừng thực sự xuất hiện 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật ta. Diệp Trường Ca nhắc đi nhắc lại, nhưng hắn cảm thấy hy vọng như thế không lớn, hẳn là làn sóng tiếp theo cũng liền thứ 14 sóng xuất hiện quái vật, hơn phân nửa chính là 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. 500 con đã đủ sặc, 1000 con. Bất quá, cái này nói đi nói lại gì, tuy là giết tương đối khổ cực, tiêu hao nguyên tố chi lực cũng hết sức dọc lượng, nhưng thu hoạch này, nhưng là làm cho Diệp Trường Ca hết sức thỏa mãn. 500 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, đây chính là tròn 50 vạn điểm năng lượng điểm. Cái này lại tăng thêm phía trước 105 bạn, à, chắc là 95 bạn, cường hóa ra nguyên tố chi thủy dùng đi 10 vạn điểm năng lượng điểm, hiện tại chỉ là 95 bạn. Có thể mặc dù là 95 bạn, hiện tại lần thứ 2 thêm lên 50 bạn, vậy coi như là 145 vạn điểm. Diệp Trường ca kích động trong lòng. 145 vạn điểm năng lượng điểm, cho dù là xuất ra 100 vạn cường hóa thần cấp thiên phú, như vậy cũng còn có 145 vạn điểm. Quan trọng là dù cho Diệp Trường ca hiện tại lui ra ngoài, cái kia trước trước sau sau còn có thể tới khi tiến vào chỉ ít hai lần. Một lần tiêu hao 10.000 điểm năng lượng điểm một lần tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng điểm. Không phải, không chỉ là hai lần, Từ tính huống hiện tại đến xem, chính mình hoàn toàn có thể lại tiến vào 3 lần. Cứ việc lần thứ 3 biết tiêu hao 100 vạn điểm năng lượng điểm. Nhưng lần nữa tiến nhập nhưng là có thể chỉ ít thu hoạch 155 vạn điểm năng lượng điểm, còn có thể kiếm 55 vạn điểm năng lượng điểm. 155 vạn một lần. 3 lần chính là 465 vạn điểm năng lượng điểm. Trừ bỏ tiến nhập tiêu hao 111 vạn điểm, vậy mình cuối cùng còn có thể lấy đến 354 vạn điểm năng lượng điểm. Hơn 3 triệu năng lượng điểm, đây chính là rất lớn một khoản năng lượng điểm. Phải biết rằng phía trước Diệp Trường Ca hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể thu được nhiều như vậy năng lượng điểm. Nhiều như vậy năng lượng điểm đã có thể cho Diệp Trường Ca tiến hành mạnh tới đâu hóa. Thậm chí Diệp Trường Ca dự định đối với thần cấp nông trường trói chặt những thứ kia đặc thù thần cấp hóa vật, cũng đều thích hợp tiến hành một lần cường hóa. Dù sao cùng thần cấp nông trường trói chặt sau đó, những thứ kia đặc thù thần cấp hóa vật cũng đều là có thể tiến hành thần cấp cường hóa. Bất quá, nếu là muốn tiến hành trình thể thần cấp cường hóa, cái kia thấp nhất cũng phải 50 vạn điểm năng lượng điểm khởi bước thậm chí dự dục nguyên tố tinh linh cùng nữ oa thần thần thánh sinh mệnh chi thụ, cùng với thần thánh khôn thiên chiến thần nuấn suối cái kia cũng phải là trăm bạn điểm năng lượng điểm khởi bước. Đối với thần thánh sinh mệnh chi thụ cùng thần thánh khôn tiên chiến thần nguồn suối Diệp Trường Ca cũng không tính tiến hành cường hóa, bởi vì trước mặt thăng cấp đến 9 cấp cũng đã đủ rồi. Những lời khác, ân, chờ về sau nhìn nữa a. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, sau đó cả người cảnh giác. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập cuối cùng 10 giây giai đoạn, chính mình là có thể quan đến tứ 14 sóng quái vật đến cùng sẽ là một cái cái gì tình huống. Chương 534, bất đắc dĩ rời khỏi trong năm bất đắc dĩ rời khỏi giới hải tầng thứ 3 lối bảo, mạnh một đạo thân hình thoáng hiện, lại chính là bởi vì hắn lui ra ngoài, thứ 14 sóng quái vật chính như hắn sở ý đoán giống nhau, quả nhiên là 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Số lượng nhiều lắm, tuy là Diệp Trường Ca cũng có chút tê cả ra đầu, bởi vì ở còn dư lại cuối cùng một giây thời điểm, cũng chính là quan sát đến thứ 14 sóng cái kia 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật phủ xuống đệ 9 giây, những quái vật này cư nhiên liền ra phát hiện tự bạo quy hướng. Tuy là chỉ có một con Nhưng đây là làm cho Diệp Trường Ca đấy lòng xuất hiện dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ở Diệp Trường Ca trước tiên bạo phát đánh chết hơn 60 con đế quân định phong cảnh giới quái vật phía sau, thì có đế quân định phong cảnh giới quái vật bắt đầu tiến hành tự bạo. Điều này làm cho Diệp Trường Ca minh mắt rồi. Cái này thứ 14 sóng 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, chỉ cần một thường cho sẽ xuất hiện tự bạo tình trạng. Chỉ khi nào tiến hành rồi chiến đấu, bị Diệp Trường Ca kích sắt một ít đế quân định phong cảnh giới quái vật phía sau, tự bạo đế quân định phong cảnh giới quái vật số lượng liền nhiều lên rồi. Hơn nữa một lần hay là trực tiếp 20 con. Ngay từ đầu Diệp Trường Ca còn nhất quan tâm, trực tiếp một cái bộ phát ra thủy kích sắt những thứ này đế quân định phong cảnh giới quái vật. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, tại hắn đánh chết mười mấy con phía sau, còn lại vẫn là tự bạo. Còn tốt là quan sát được. Đồng thời hắn còn quan sát đến rồi, tại cái kia mấy con đế quân định phong cảnh giới quái vật tự bạo phía sau, lại xuất hiện 20 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, trực tiếp dự định bắt đầu tự bạo. Diệp Trường Ca tê cả da đầu, trực tiếp tuyển trạch rời khỏi. Cái này căn bản không quá, trực tiếp liền tự bạo. Cái này tởm rởr chính là không chơi nổi. Nếu không tự bạo Diệp Trường Ca ngược lại là có thể đến thử kích sát một phen, nhưng là không được, đánh cũng được. Những thứ này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật tự bạo, nhưng là hết sức khủng bố. Hơn nữa cái này 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, rõ ràng sẽ không chỉ tự bạo nổ một lần, sợ rằng sẽ liên tục tự bạo rất nhiều lần. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca chọn lọc tự nhiên rời khỏi, cũng chỉ có thể tuyển trạch rời khỏi. Căn bản đánh cũng lại, hà tất lãng phí thời gian. Diệp Trường Ca trong lòng bất nhưng nghĩ đến cuối cùng vẫn là giết không phải thiếu đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cũng lấy đến rồi mấy vạn năng lượng điểm. Ngược lại là cũng phả mãn. Điều này cũng làm cho Diệp Trường ca bây giờ năng lượng điểm đạt tới 152 vạn điểm. Không sai, vẫn có thu hoạch. Diệp Trường ca thỏa mãn gật đầu. Nhưng hắn vẫn còn có chút không quá cam tâm. 1.000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật A, đây nếu là bị hắn đánh chết. Vậy coi như là 100 vạn điểm năng lượng điểm. Cái này ngấp lại chính là trong lòng một trận hương vực. Không được, chờ, các loại, nghĩ một chút biệt phá. Diệp Trường ca mắt sáng lên, ý tưởng cầm xuống thứ 14 sóng. Còn phía sau thứ 15 sóng quái vật. Nói thật, Diệp Trường Ca trong lòng cũng không có quá lớn trong cậy bảo, bởi vì vậy khẳng định sẽ là 2000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, 1000 con đều không giải quyết được, vậy cũng đừng nghĩ 2000 con. Nếu muốn cầm xuống 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, kỳ thực đơn giản nhất chính là Diệp Trường Ca tăng cao tu vi cảnh giới. Nhưng là điều này hiển nhiên phải không có thể được, bởi vì Diệp Trường Ca một ngày tăng cao tu vi cảnh giới, sợ rằng lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, cái này gặp quái vật liền lại trở nên không giống nhau. Đến lúc đó hơn phân nửa là đế tôn tầng thứ quái vật. dĩ vẫn là một câu nói kia, tăng cao tu vi cảnh giới là không được. Hơn nữa đến lúc đó chỉ sợ cũng khó có thể thu được nhiều như vậy năng lượng điểm. Ngoài ra còn có một chút, đó chính là lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, cái này rốt cuộc là có phải hay không đổi kịp một lần giống nhau, một lớp tăng thêm 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Sau đó, thứ 11 sóng là 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Thứ 12 sóng là 300 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Thứ 13 sóng là 500 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Thứ 14 sóng là 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, như vậy quy luật tình huống Diệp Trường Ca cũng không phải trăm khẳng định. Tính rồi, mặc kệ khẳng định không dám chắc, nói chung không thể tăng cao tu vi cảnh giới. Diệp Trường Ca ngữ khí khẳng định. Một ngày hắn thăng cấp đế quân cảnh giới, dù cho chỉ là đế quân nhất trọng cảnh giới, cái kia phía trước gặp quái vật tình huống, tuyệt đối sẽ hoàn toàn thay đổi. Sau đó, sợ rằng sẽ là ban đầu ngay từ đầu dáng vẻ, một lớp một con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Diệp Trường Ca dám khẳng định đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, chí ít cũng là 10000 điểm năng lượng điểm. Nhưng vấn đề là, mặc dù là hắn hiện tại ra chỉ chiến thần ấn chặn hái Đối lên đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật cũng tồn tại giác đại tỷ lệ kích sát đối phương. Được rồi, xem như là có thể kích sát ra. Nhưng vấn đề là, Diệp Trường Ca có thể đánh chết một chỉ, nhưng có thể đồng thời đánh chết hai con, bà con. Cho dù là có thể, cái kia đổi thành đế tôn nhị trọng, thậm chí là đế tôn tam trọng cảnh giới quái vật đâu. Hơn phân nửa thì không được. Vì vậy, cái này trước trước sau sau cho dù là Diệp Trường Ca bạ phát, cũng kích sát không được mấy con đế tôn cảnh giới quái vật. Sở dĩ, Diệp Trường Ca chỉ có thể đi những biện pháp khác. Cảnh giới không tăng, cũng không đại biểu chiến lực của hắn không cách nào tăng lên mà như vậy biến hóa kỹ năng, hoặc là cường hóa thiên phú, cũng chỉ có thể từ nơi này hai cái phương diện vào tay. Diệp Trường Ca trước tiên bắt đầu kiểm tra bắt đầu thuộc tính của mình giao diện, dự định nhìn đối với cái kia một cái năng lực tiến hành cường hóa. Chương 535, không gian ma pháp liên lệ và thành không gian chi lực. Chương 535, không gian ma pháp liên lệ và thành không gian chi lực. Bất luận là kỹ năng vẫn là thiên phú, chỉ cần có thể để thăng chiến lực, Diệp Trường Ca liền định cường hóa. Dù sao hắn bây giờ năng lượng điểm nhưng là đạt hơn 152 điểm, cái này đầy đủ tiến hành cường hóa. Hơn nữa rất nhanh một cái kỹ năng đã bị Diệp Trường Ca để mắt tới rồi. Cái kia chính là không gian ma pháp, bởi vì Diệp Trường Ca đã phát hiện, đang cùng những thứ kia đế quân định phong cảnh giới quái vật chiến đấu thời gian, hắn tuy là có thể bằng vào tốc độ cực nhanh tiến hành né tránh, nhưng còn chưa đủ nhanh. Không phải Diệp Trường Ca phía trước không dùng tới không gian ma pháp, tiến hành thiểm thức di động, hoặc là tiến hành không gian tiểu thuần di. Vấn đề là tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian phía sau, không gian kia rất thúc năng lực quá lớn. Đồng thời không phải bản thể hắn tiến nhập, rất khó đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Mà lần này tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian Diệp Trường Ca dự định trực tiếp bản thể tiến nhập. Đây là tiêu hao năng lượng điểm tiến vào khác một cái chỗ tốt. Cho dù là trăm 100% mô phỏng ra hóa thần, vậy cũng khó có thể đem tự thân chiến lực phát huy đến cực hạ. Nếu như bản thể tiến vào, Diệp Trường Ca cảm giác mình đối lên 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật sức mạnh, sẽ thêm bên trên không ít. Hơn nữa quan trọng nhất là, cho dù là bản thể tiến nhập, hiện tại Diệp Trường Ca cũng không cần lo lắng cái gì. Nguy hiểm? Có thần cấp thiên phú thời không chi lực quan sát tương lai năng ở, hắn có thể có nguy hiểm gì? Chí ít ở nơi này giới tầng thứ 3 không gian, Diệp Trường Ca cho rằng có nguy hiểm hắn đều có thể trước giờ quan sát đến, nếu thật là quan sát đến rồi nguy hiểm tình huống, đến lúc đó trực tiếp lui ra ngoài là được, căn bản cũng không cần lo lắng bản thể sau khi tiến vào nguy hiểm. Hơn nữa lần này Diệp Trường ca dự định đối với không gian ma pháp tiến hành một lần cường hóa. Hắn cũng tin tưởng sau khi cường hóa không gian ma pháp khẳng định để thăng không ít, bởi vì mặc dù là không gian ma pháp cái này một cái kỹ năng, cường hóa hạn mức cao nhất cũng không phải phổ thông cường hóa, mà là có thể tiến hành siêu cấp cường hóa. Đơn giản mà nói, đó là có thể dùng 5 vạn điểm năng lượng điểm tiến hành cường hóa. Tuy là năng lượng điểm nhiều Nhưng cái này ngược lại là chuyện tốt, bởi vì năng lượng điểm dùng càng nhiều, cường hóa phía sau không gian ma pháp lực lượng tự nhiên cũng liền càng thêm tương đại. Thậm chí cái này chỉ là một cái kỹ năng, bên ngoài cường hóa hạn mức cao nhất cư nhiên có thể lấy thần cấp thiên phú thời không chi lực một cấp bậc. Rất hiển nhiên, ở tiềm lực bên trên thời không chi lực cùng không gian chi lực trên lệnh không bao nhiêu. Bất quá, như vậy tiềm lực cũng không nói rõ, hai người lực lượng tự nhiên không phải một cái tầng thứ. Trong lòng hơi động, Diệp Trường cao mà bắt đầu đối với không gian ma pháp tiến hành cường hóa. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao năm bạn điểm năng lượng điểm? Đối với kỹ năng không gian ma pháp tiến hành một lần đặc thủ cường hóa, là cường hóa thành công, kỹ năng không gian ma pháp lên lẹ và thành đặc thủ, thần cấp kỹ năng không gian chi lực, đặc thủ, thần cấp, đạo này gợi ý của hệ thống tiếng văng lên, làm cho Diệp Trường ca chân mảy cao lại, xem ra cái này bị năng lượng điểm cường hóa phía sau đẳng cấp cũng sẽ là đặc thủ, thần cấp như vậy đẳng cấp, Diệp Trường ca phản phất minh bạch rồi cái gì, không gian chi lực sao, đáng tiếc không phải thiên phú A Diệp Trường ca trong mắt lẻ lên một kia tiếc đối, đây nếu là thiên phú sợ rằng lại là một cái thời không chi lực tầng thứ đích thiên phú rồi. Đáng tiếc không phải. Bất quá, cái này không gian ma pháp lên lệ vào thành không gian chi lực phía sau, cũng không đại biểu phía trước không gian xưa gì ma pháp đều biến mất hết, mà là đều được tăng lên. Thậm chí có thể nói, đều chuyển hóa thành không gian chi lực kỹ năng này năng lực. Phía trước là ma pháp bây giờ là năng lực, còn như trong này đến cùng có thay đổi gì đâu. Đơn giản mà nói, phía trước diệp trường ca thi triển không gian ma pháp thời điểm, mặc dù không cần ngâm sướng gì gì đó, nhưng không gian ma pháp vẫn còn cần thời gian đi chuẩn bị. Nhưng bây giờ đã không cần. Tỷ như, đồng dạng là không gian tuấn di, phía trước diệp trưởng ca thi triển sau đó, cũng có thể tiến hành lần nữa không gian tuấn di. Đơn giản mà nói, chính là liên tục dịch chuyển không gian, không gian ma pháp là làm được. Bất quá, đang thi triển phía trước cần một chút thời gian đi chuẩn bị, mặc dù đối với diệp trưởng ca mà nói, như vậy thời gian cũng không coi vào đâu. Nhưng tóm lại là cần. Tiếp theo không gian tuấn di cũng không cứ việc chờ thêm đoạn thời gian này, cũng là cái biết. Không năm nhưng vẫn là một câu nói kia, cái này tóm lại là cần thời gian. Mà bây giờ cũng là không giống nhau. Không gian chi lực có không gian tuấn di, nhưng là phân ra mấy loại Tuần nữa mỗi một chủng đều có thể trong nháy mắt phát động, thậm chí chỉ cần diệp trưởng ca chống đỡ được rồi tiêu hao, cái kia đều có thể không ngừng tiến hành tiếp. Mà một loại trong đó tên là Thiểm thức năng lực, vậy càng là làm cho diệp trưởng ca trong lòng vui mừng, bởi vì năng lực này hoàn toàn có thể khi tiến vào giới hài tầng thứ ba không gian phía sau, đối mặt cùng những thứ kia đế quân định phong cảnh giới quái vật sử dụng. Thiểm thức xem như là cự ly ngắn không gian tuấn gì, thích hợp cùng trong chiến đấu sử dụng tuấn gì. Chương 536, tinh linh hệ truyền thừa ma pháp thần cấp cường hóa. Chương 536, tinh linh hệ truyền thừa ma pháp thần cấp cường hóa. Thậm chí tiềm túc năng lực Nếu để cho Diệp Trưởng ca phía trước liền có, vậy chưa chắc không có biện pháp đối lên cái kia 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể mượn tạm sức năng lực, trực tiếp thuấn di đến tự bạo đế quân đỉnh phong cảnh giới trước mặt quái vật, sau đó một quyền đem lên sát. Kể từ đó, những thứ này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật nếu muốn tiến hành tự bạo, vậy hầu như là chuyện không thể nào. Hoa này phí 5 vạn điểm năng lượng điểm, đối với kỹ năng không gian ma pháp tiến hành cường hóa, mang đến đề thăng, nhưng lại là làm cho Diệp Trưởng ca hết sức thỏa mãn. Hơn nữa trình độ hài lòng vẫn là ngoài ý muốn tốt. Nếu cường hóa không gian ma pháp đều như vậy mạnh, cái kia Diệp Trường ca xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới rồi khác một cái kỹ năng. Tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp. Cái này tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp kỹ năng cường hóa hạn mức cao nhất càng thêm cao, có thể tiến hành một lần thần cấp cường hóa. Nói đúng là có thể tốn hao 10 vạn điểm năng lượng điểm, tiến hành một lần cường hóa. 22 đương nhiên, hạn mức cao nhất cũng chính là khó khăn lắm đạt được thần cấp cường hóa trình độ, năng lượng điểm không thể vượt lên trước 10 vạn điểm. Nhưng này cũng rất mạnh. Nhưng cái này cũng dễ hiểu, bởi vì tinh linh hệ truyền thừa ma pháp cũng không phải là đơn độc ma pháp, nó nhưng là bao hàm hệ lệ nạp các nàng những thứ này nguyên tố tinh linh mọi người thậm chí phải nói là toàn bộ nguyên tố tinh linh nhất tập chuyển thừa ma pháp. Trong này ma pháp số lượng nhưng là nhiều hơn nhiều. Theo Diệp Trường Ca, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp có ma pháp sẽ gì, hơn nữa còn là chuyển thừa cấp, cái này đã không thua kém bất luận cái gì một cái SSS cấp kỹ năng. Thậm chí sợ rằng có chút thần cấp kỹ năng cũng không bằng tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp. Chỉ bất quá hiện giai đoạn đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp cũng không có gì tác dụng quá lớn. Phương diện chiêu thức, hán phía trước có võ thần cửu thức, hiện tại có võ thần thập tam thức. Hơn nữa còn có còn lại chiến kỹ cùng kỹ năng Ý thực chủ nếu là bởi vì những thứ này đều là truyền thừa ma pháp, cần muốn thời gian chuẩn bị quá dài. Không sai, cái này truyền thừa ma pháp uy lực sát thực tương đại, nhất là ở nguyên tố chi lực xung túc dưới tình huống, trong đó không ít truyền thừa ma pháp uy lực cũng không so với võ thần chỉ yếu. Diệp Trường Ca phía trước sở dĩ không phải thi triển, đó là bởi vì thi triển ra còn không bằng võ thần chỉ thuật tiện. Đây chỉ là đơn mục tiêu công kích truyền thừa ma pháp, nếu như quần công truyền thừa ma pháp, cái thiết nhưng liền không có quá mạnh lực lượng. Thậm chí đối với bên trên đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật phong ngự, sợ rằng đều khó bài trừ. Lúc này, Diệp Trường Ca liền suy nghĩ, nếu như đem cái này tinh linh hệ truyền thừa ma pháp tiến hành một lần thần cấp cường hóa, cái kia chỉ sợ cũng sẽ tăng lên không ít. Đến lúc đó không đúng có thể xuất hiện có thể ứng đối đế quân định phong cảnh giới quái vật hỗn công truyền thừa ma pháp. Cái này đối phó bên ngoài 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, chỉ sợ cũng biết dễ dàng không ít. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca trong lòng chính là một trận chờ mong, sau đó cũng là có chút không kịp chờ đợi bắt đầu tiến hành tinh linh hệ truyền thừa ma pháp thần cấp cường hóa. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 10 bạn điểm năng lượng điểm? Đối với kỹ năng tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp tiến hành một lần đặc thủ cường hóa, là cường hóa thành công. Kỹ năng tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp lên hệ vào thành đặc thủ. Thần cấp kỹ năng nhất tinh linh chi lực. Khá lắm. Tinh linh chi lực. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, chứng kiến tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp thần cấp sau khi cường hóa kết quả, Diệp Trường Ca lông mày đưa lên. Cái này thật đúng là là lả người ngoài ý muốn. Không gian ma pháp thần cấp cường hóa phía sau, liền trở thành không gian chi lực. Hiện tại tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp thần cấp cường hóa phía sau, cũng trở thành tinh linh chi lực nên không biết ma pháp tiến hành thần cấp hóa phía sau, đều là tình huống như vậy Á Diệp Trưởng ca không khỏi nghĩ đến, nhưng rất nhanh hắn liền dứt bỏ rồi, như vậy tiểu niệm đầu, trước tiên bắt đầu kiểm tra tinh linh lực thuộc tính. Rất nhanh, đang nhìn hết tinh linh lực thuộc tính phía sau, Diệp Trường ca cuối cùng là minh bạch rồi, cái này tinh linh chi lực từ tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp tấn cấp phía sau để thăng. đích thật là để thăng. Hơn nữa vẫn rất lớn để thăng. Đơn giản mà nói, cùng không gian ma pháp lên lẹo và thành không gian chi lực tình huống loại 183 lại tự như. Nguyên bản đối với những truyền thừa khác ma pháp, Diệp Trưởng ca là không có khả năng tu phat. Thậm chí trên một điểm này, liền nguyên tố tinh linh nữ hoàng hệ lẹ nạ đều làm không được. Cho dù là hệ lệ nạ huyết mạch lần thứ hai tiến hóa, đối với ma pháp trưởng không càng cường đại hơn, đây cũng là cũng có thể đem tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp tiến hành thuân phát. Nhưng vấn đề là, đây chẳng qua là tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, hiện tại diệp trưởng ca có nhưng là tinh linh chi lực. Trong đó chuyển thừa ma pháp đều đã chuyển hóa thành tinh linh lực năng lực, mỗi một cái thi chuyển ra, đều là chân chân thực thực thuân phát. Chỉ cần diệp trưởng ca có đầy đủ nguyên tố chi lực Nhưng đối với có thể tùy thời cùng giữa hầu nguyên tố không gian liên tiếp diệp trưởng ca mà nói, nguyên tố chi lực căn bản cũng không tính là gì, vì vậy cái này liền hoàn toàn là thuần phát. Loại này thuần phát hoàn toàn chính là cái loại này tùy tâm sử dụng cái loại này thuần phát. Nghĩ lúc nào thi chuyển ra, liền lúc nào không thi chuyển được. Cũng không cần cái gì chuẩn bị. So với phía trước nhưng là phải tốt hơn nhiều lắm. chương 537, thời không chi lực lần nữa để thăng. chương 537, thời không chi lực lần nữa để thăng. Hơn nữa như vậy thuần phát cũng sẽ không giảm bất những thừa khác ma pháp lực bất quá Nếu để cho Diệp Trường Ca để chuẩn bị lời nói, ngược lại là có thể đem những chuyển thừa khác ma pháp buộc phát ra càng thêm vi lực cường đại. Lần này thần cấp cường hóa phía sau, tinh linh chi lực cụ bị chuyển thừa ma pháp, so với tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp nhưng là tăng lên không đáng giá nhắc tới một cấp bậc hết sức cường đại. Còn như mạnh bao nhiêu? Điểm này, Diệp Trường Ca ngược lại là còn không biết. Bất quá, rất nhanh hắn thì sẽ biết, bởi vì hắn hoàn toàn có thể dùng giới hải tầng thứ 3 không gian đế quân định phong cảnh giới quái vật, tới thử thử một lần cái này cái này tinh linh lực cường đại. Có cái cái này tinh linh chi lực tương trợ, Diệp Trường Ca đều cho là mình đều có thể giết đến quá 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật thứ 10 sóng. Cái này lại tăng thêm đồng dạng thần cấp sau khi cường hóa không gian chi lực, Diệp Trường Ca cảm giác mình đã có thể lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian. 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật đã sẽ không ngăn cản hắn bước chân. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không có lập tức liền đi vào. Nếu tuyển trạch bắt đầu cường hóa, cái kia dĩ nhiên là bao nhiêu mạnh biến hóa một ít. Hơn nữa mặc dù là hắn hiện tại hao tốn 15 vạn điểm năng lượng điểm, tiến hành rồi không gian ma pháp cùng tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp thần cấp cường hóa phía sau, Hắn hiện tại có năng lượng điểm. Hơn nữa, chính mình chủ yếu muốn tiến hành thần cấp cường hóa, có thể vẫn chưa xong đâu. Diệp Trường Ca xoay chuyển ánh mắt, nhìn mình thuộc tính giao diện cái kia Thiên Phú một cột bên trên. Thiên Phú, thời không chi lực nâng cấp, thần cấp năng lực 1, có đối với ký chủ có bất luận cái gì một cái không gian tiến hành thời gian gia tốc, thấp nhất có thể tiến hành một vạn lần thời gian gia tốc, tối cao có thể tiến hành 1000 vạn lần thời gian ra gia tốc. Ở áp gợi ý, năng lực này tốc độ thời gian trôi qua ra chỉ vượt lên trước vạn lần phía sau, cần tiêu hao ngoài định mức năng lượng. Năng lực 2, sở hữu đối với đảo bất luận cái gì 100 cái mục tiêu. Thi hành một cái 100 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái năng lực 3, sở hữu một năm bên trong thời không chuyển hóa năng lực. Năng lực 4, sở hữu chế tạo thời không hình chiếu năng lực. Năng lực 5, sở hữu tiêu ký thời không ấn ký năng lực. Năng lực 6, sở hữu một hơi thở ngàn năm năng lực. Năng lực 7, sở hữu 10 giây tương lai thị giác. Năng lực 8, sở hữu ban tặng người khác thời gian năng lực. Năng lực 9, sở hữu triệu hoán tương lai lực lượng năng lực. Thần cấp thiên phú thời không chi lực, phía trước nhưng là tiến hành rồi cường hóa. Trực tiếp từ SS cấp tăng lên tới thần cấp Diệp Trường Ca lần này rời khỏi giới hải tầng thứ 3 không gian, chủ yếu nhất nhưng chỉ có sẽ đối cái thiên phú này tiến hành thần cấp cường hóa. Hiện tại đều còn không có tiến hành thần cấp cường hóa phía trước, đương nhiên sẽ không hiện tại liền tiến vào giới hải tầng thứ 3 không gian. Ít nhất phải đem cái này thần cấp thiên phú thời không chi lực tiến hành thần cấp cường hóa phía sau, nhìn nhìn lại bên ngoài tăng lên trình độ, sau đó Diệp Trường Ca mới quyết định. Trong lòng hơi động, Diệp Trường Ca một cái ý niệm trong đầu chuyển đạt đến thần cấp nông trường hệ thống bên trên, về sau một đạo gợi ý của hệ thống tiếng lập tức truyền đến. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 5 bạn điểm năng lượng điểm? Đối với thần cấp thiên phú thời không chi lực tiến hành một lần đặc thủ cường hóa là diệp trường ca căn bản cũng sẽ không do dự trực tiếp lựa chọn là chính là 5 vạn điểm năng lượng điểm đối với hiện tại hắn mà nói đã không coi vào đâu đừng xem thần cấp thiên phú thời không chi lực chỉ là tiêu hao 5 vạn điểm siêu cấp thần cấp cường hóa so với tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp dường như có điểm không bằng hơn nữa tinh linh hệ thôn thôn dân còn chỉ là một cái kỹ năng nhưng cái này cũng không hề nói rõ thần cấp thiên phú thời không chi lực không bằng tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp kỹ năng này nó như thế nào đây như vậy cũng tốt so với 9 năm Cùng 19 năm tình huống như vậy trên lệnh nhất định là có nhưng trên thực tế thấp cái kia cũng không phải là thần cấp thiên phú thời không tri lực mà là tinh linh chi lực Nhìn qua hình như là không sai được lắm nhưng trên thực tế cũng là kém rất nhiều thậm chí hai người không thể thả ở một cái tầng thứ tiến hành so sánh nói cho cùng kỹ năng cùng thiên Phú vốn chính là hai cái phương diện đồ đạc hơn nữa thiên phú bên trong thức tỉnh năng lực kỳ thực là có thể xem là từng cái kỹ năng Dĩ nhiên cũng có chút kỹ năng là đặc thù kỹ năng tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp chính là đặc thù kỹ năng có rất nhiều ma pháp kỹ năng nhưng cùng thiên phú vẫn không thể tiến hành so sánh với. Đồng dạng là tinh linh hệ truyền thừa ma pháp dưới tình huống, tiên phú cùng kỹ năng bên trong tự nhiên là tinh linh hệ truyền thừa ma pháp là thiên phú tối cường. Nếu như tinh linh chi lực phía trước liền thiên phú, như vậy một lớp thần cấp cường hóa bên trên, vậy không kém thần cấp thiên phú thời không chi lực bao nhiêu. Thậm chí kỹ năng tiêu hao năng lượng điểm ngược lại còn sẽ nhiều hơn một chút. Hơn nữa kỹ năng hạn mức cao nhất cùng thiên phú hạn mức cao nhất chính là không thể tiến hành so sánh. Sở dĩ, tiêu hao năng lượng điểm bao nhiêu tiến hành so với cao thấp, hoàn toàn không có ý nghĩa. Rất nhanh, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên thần cấp cường hóa thành công, cường hóa thành công, thần cấp thiên phú thời không chi lực lên lẹ một thành thủ. thần cấp thiên phú thời không chi lực, mang thai cường hóa thành công, chương 538, long chiến sĩ bành trướng kế hoạch mở ra, chương 538, long chiến sĩ bành trướng kế hoạch mở ra, diệp Trường ca trước tiên mở ra thần cấp thiên phú thời không chi lực thuộc tính giao diện, bắt đầu không kịp chờ đợi kiểm tra, tiên phú, thời không chi lực nâng cấp, đạt thủ, thần cấp năng lực 1, có đối với ký chủ có bất luận cái gì một cái không gian tiến hành thời gian gia tốc, thấp nhất có thể tiến hành 2 lần thời gian gia tốc. Tối cao có thể tiến hành một thức lần thời gian ra tốc ở áp gợi ý năng lực này tốc độ thời gian trôi qua ra chỉ vượt lên trước vạn lần phía sau cần tiêu hao ngoài định mức năng lượng năng lực 2 sở hữu đối với bất luận cái gì 100 cái mục tiêu thi hành một đến 3 cái 100 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái năng lực 3 sở hữu trăm năm bên trong thời không chuyển hóa năng lực năng lực 4 sở hữu chế tạo thời không phân thân năng lực năng lực 5 sở hữu tiêu ký thời không ấn ký năng lực năng lực 6 sở hữu trước mắt bạn năng năng lực năng lực 7 sở hữu quan sát tương lai 950 năng lực năng lực 8 sở hữu ban tặng người khác thời gian năng lực. Năng lực 9, sở hữu triệu hoán tương lai lực lượng năng lực. Năng lực 10, sở hữu thời gian quay lại năng lực. Năng lực 11, sở hữu chế tạo thời không năng lực. Năng lực 12, sở hữu triệu hoán thời gian trưởng hà năng lực. Tăng lên nhiều lắm, hơn nữa hoàn toàn vượt quá diệp trường ca dữ liệu. Lần này cư nhiên tăng lên tới 12 cái năng lực nhiều, mà phía trước mới chỉ là 9 cái năng lực. Gia tăng rồi 3 cái năng lực. Hơn nữa nguyên bản mỗi một cái năng lực đều được tăng lên. Trước tiên thời không chi lực đẳng cấp cũng hoàn toàn cấp biến thành hạt thủ. Thần cấp Mà năng lực một tăng lên làm cho Diệp trường ca có chút mục trường cầuốc phía trước một.000 bạn lần thời gian gia tốc cũng đã làm cho hắn hết sức rung động nhưng mà hiện tại thế nào một nước lần cơ M đây nên tính thế nào Diệp trường ca theo bản năng bắt đầu tính toán một chút sau đó đối mặt cho ra kết quả càng là phản phản phục phục tiến hành rồi mấy lần nghiệp chứng lúc này mới thông tin khá lắm Hiện tại ta muốn là tiến hành một mộtước lần thời gian ra tốc lời nói cái kia một giây có thể thì tương đương với 35 năm diệ trường K hai mắt tỏa ánh sáng chỉ bất quá Cũng không có khả năng đem thời gian gia tốc để thăngg tới một nước lần không có nhiều như vậy nguyên tố chi lực thậm chí đối với diệp trường ca mà nói hiện tại liền 1.000 vạn lần thời gian gia tốc đều có chút quá hơn nữa nguyên bản thời không chi lực thời gian gia tốc thao túng tính rất khó thấp nhất thêm lên một lần bây giờ là hai lần phía trước thấp nhất vạn lần là nhất định khu vực có thể không cần tiêu hao cần phải nghĩ giảm bất tốc độ thời gian trôi qua không muốn đặc biệt không gian quá nhanh như vậy nói vậy cũng chỉ có thể tuyển trạch lần nữa thi chuyển thời không chi lựcệ từ đó tiêu hao khả năng liền ra tao rồi có thể hưởng thụ vạn lần thời gian ra tốc khu vực, chỉ là nhất định không gian phạm bị, hơn nữa còn là cố định một cái. Toàn bộ không gian khu vực tốc độ thời gian trôi qua cũng phải thống nhất là gấp một vạn lần. Mà bây giờ không giống nhau. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca hiện tại đem một cái thần cấp trồng trọt không gian tiến hành gấp 1 vạn lần thời gian gia tốc, cái kia toàn bộ thần cấp trồng trọt không gian có thể phân ra mấy cái tốc độ thời gian trôi qua bất đồng tầng thứ khu vực. Loại này tùy tâm sử dụng thao túng thời gian gia tốc năng lực, nhưng là làm cho Diệp Trường Ca đối với thời gian gia tốc năng lực trưởng không càng thêm muốn gì nữa. Đồng thời tuy là cái này không tiêu tan hao tổn thời gian gia tốc vẫn là gấp một vài lần, nhưng phạm vi cũng là làm lựa ra. Tỷ như, phía trước Diệp Trường Ca tuy là có thể để cho một khu vực bảo trì bạn lần thời gian gia tốc, đồng thời sẽ không tiêu hao nhiệm hà nguyên làm chi lực cùng với còn lại bất kỳ năng lượng nào. Hoàn toàn chính là thời không chi lực kèm theo năng lực một trong chỗ tốt. Nhưng phía trước phạm vi bao trùm cũng không lớn. Nếu là lấy Diệp Trường Ca hiện tại khổng lồ kia thần cấp trọng trọ không gian mà nói, liên toàn bộ khu vực đều không thể tiến hành bao trùm. Dù sao hiện tại Diệp Trường Ca một cái thần cấp trọng trọng không gian Nhưng là một cái giải rộng cao đều là đạt được 10 vạn thức khổng lồ không gian phạm vi bao trùm dưới nhưng là cực kỳ chắc trở đạt được toàn bộ không gian giai rộng đều là 10 mét, cái này chiếm diện tích cũng không phải là 100 mở mà là 10040 mở 10 vạn mét chính là 100 km kể từ đó đơn độc một cái thần cấp trồng trọt không gian nhưng chỉ có diện tích 10.000 10 km toàn bộ không gian chính là 100 vạn mở mét. đây chính là thập phần to lớn không gian không tổn hao gì hao tổn tiêu hao vạn lần thời gian ra top trạng thái không cách nào toàn bộ không gian đều bao trùm ở trừ phi là diệp trường cao chủ động tiêu hao nguyên tố tri lực như mà, hiện tại thế nào? Chết đề không giống nhau, bởi vì hiện tại không hao tổn vạn lần thời gian ra tốc, chẳng những có thể đem cả một cái thần cấp trồng trọt không gian đều bao trùm lại, thậm chí còn không chỉ là một cái. Diệp Trường Ca thử một cái, lấy bây giờ trải qua thần cấp sau khi cường hóa thời không chi lực năng lực, loại này không hao tổn vạn lần thời gian ra tốc năng lực, hoàn toàn có thể bao trùm trọn 100 cái thần cấp trồng trọt không gian. Haha, ha, rất tốt, 100 cái thần cấp trồng trọt không gian đều có thể không cần bất kỳ tiêu hao nào, liền sở gấp một vạn lần thời gian gia tốc sao? Diệp Trường Ca mắt sáng lên, tinh quang không ngừng chương 539, thời không phân thân. Chương 539, thời không phân thân. Cứ như vậy, ta cái kia lớn mạnh lòng chiến sĩ toàn bộ chủng tộc kế hoạch là có thể chính thức triển khai. Diệp Trường Ca khỏe miệng ngây bệnh lên. Đối với bành trướng lòng chiến sĩ cường giả cái này một kế hoạch, Diệp Trường Ca nhưng là cũng sớm đã kế hoạch. Thậm chí phía trước cũng đều đã bắt đầu. Chỉ bất quá không có nhanh như vậy là được. Mặc dù có thần thánh thế giới tụ chủ thế giới chiếu hình ra giới tình huống, làm cho một khu vực cũng thu được tốt thời gian gia tốc năng lực, có thể còn chưa đủ. Bất luận là thời gian gia tốc vẫn là mạnh khu vực kia cấp thấp, Diệp Trường càng ngược lại là phía trước nghi tới đem chủ thế giới chế tạo tốt, ít nhất có thể khiến người ta phồn diễn sinh sống tình trạng, sau đó làm cho long chiến sĩ nhất tập tiến nhập sinh sôi này nở quyết trương đại tộc quần. Đáng tiếc cái này kế hoạch có chút trở ngại, đó chính là chủ thế giới diễn biến còn cần cần rất nhiều thời gian. Lần này ngược lại là bởi vì thần cấp nông trường thăng cấp tăng cấp, thần thánh thế giới thủ cũng vì vậy tăng cấp tăng cấp, làm cho chủ thế giới diễn biến trực tiếp tăng lên một cái cực đại giai đoạn. Thậm chí không lâu về sau liền có thể thích hợp người ở hơn nữa lấy hiện tại long chiến sĩ tình trạng, mặc dù là hoàn cảnh kém chút nữa Vậy cũng có thể bằng vào bọn họ tự thân cảnh giới, cùng với dòng máu mạnh mẽ lực lượng tiến nhập. Nhận thức nói thật lên, cái này ngược lại có thể rèn luyện huyết mạch chi lực, làm cho huyết mạch càng tăng nhanh hơn tiến hóa. Nhưng nói cho cùng đó cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Hơn nữa cái này nói đi nói lại thì, hiện tại chủ thế giới đã bắt đầu cùng Diệp trường ca toàn bộ hải đảo tiến hành dung hợp, làm cho hải đảo tiến hóa thành hải đảo thế giới. Kể từ đó, chủ thế giới diễn biến sẽ triệt để phát sinh cải biến, biết lấy Diệp Trưởng ca hải đảo làm trọng tâm. Chủ thế giới mặc dù không cách nào sử dụng Nhưng bây giờ thần cấp trồng trọt không gian xuất hiện, cũng là làm cho Diệp Trường Ca có càng thêm thích hợp lòng chiến sĩ nhất tộc bành trướng kế hoạch địa điểm. Cái này dĩ nhiên chính là thần cấp trồng trọt không gian. Hơn nữa 100 cái thần cấp trồng trọt không gian đây chính là đã hết sức nhiều. Ở Diệp Trường Ca nguyên bản kế hoạch, một cái thần cấp trồng trọt không gian nhưng là có 10 vạn thức cao, sau đó có thể tiến hành 1 bạn mét, thậm chí là 1000 mm phân tầng không gian. Một cái thần cấp trồng trọt không gian thì tương đương với 10 lớp không gian, thậm chí là 100 lớp không gian. Bất quá, hiện tại có 100 cái thần cấp trồng không gian dưới tình huống Một cái không gian phân ra 10 tầng cũng đã có thể. Cụ thể kế hoạch còn phải làm cho hệ lệ nạ các nàng đi xử lý. Bây giờ nói, diệp trường ca ngược lại là trực tiếp đem đem cái này 100 cái thần cấp trồng trọt không gian, đều ra chỉ đến rồi gấp 1 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái. Ngược lại không cần bất kỳ tiêu hao nào. Đây vẫn chỉ là thần cấp thiên phú thời không chi lực trải qua thần cấp cường hóa phía sau, cái này để một cái năng lực để thăng cùng biến hóa. Năng lực 2 cũng là biến hóa không nhỏ. Năng lực 2, sở hữu đối với bất luận cái gì 100 cái mục tiêu, thi hành một đến 3 cái 100 vạn lần thời gian gia tốc chặt thái. Nguyên bản năng lực này chỉ là có thể thi hành một cái 100 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái, hiện tại lại là để thăng tới ba cái 100 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái. Như vậy cải biến ngay từ đầu, Diệp Trường Ca có chút không quá lý giải. Dù sao một cái mục tiêu thêm lên một cái thời gian ra tốc trạng thái, không phải là hẳn đủ sao? Nhưng rất nhanh, Diệp Trường Ca liền hiểu. Đây là cho đặc thủ mục tiêu sử dụng. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca nếu là đối với một thân cây gia chỉ tốc độ thời gian trôi qua trạng thái nói, cái kia một cái thời gian ra tốc trạng thái là được rồi. Nhưng nếu là cho một cái người gia chỉ thời gian gia tốc trạng thái nói, Cái kia nhiều hơn hai cái thời gian gia tốc trạng thái, kỳ thực chính là làm cho cái này nhân loại tự sử dụng, cho thứ gì tiến hành năng hàng thời gian gia tốc. Năng lực 3, sở hữu trăm năm bên trong thời không chuyển hoán năng lực. Năng lực này biến hóa rất lớn. Vốn chỉ là có thể tiến hành một năm bên trong thời không chuyển hoán năng lực, nhưng bây giờ đã tăng lên tới trăm năm bên trong. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không tệ tăng lên. Bởi vì lúc trước chỉ là một năm bên trong thời không chuyển hoán, hắn cũng không có đang đối mặt những thứ kia đế quân định phong cảnh giới quái vật thời điểm, tới sử dụng năng lực này. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian quá ngắn. Đồng thời tiêu hao nguyên tố chi lực quá mức khổng lồ, một năm có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ trăm năm bên trong nói, vậy không cần lo lắng. Bất quá, bằng vào ta tình huống hiện tại, hẳn là cũng không dùng được năng lực này mới đúng. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, sau đó tiếp tục xem tiếp. Năng lực 4, sở hữu chế tạo thời không phân thân năng lực. Khá lắm. Diệp Trường Ca gọi thẳng một cái khá lắm. Vốn chỉ là chế tạo thời không hình chiếu năng lực, hiện tại trực tiếp chế tạo thời không phân thân. Hình chiếu cùng phân thân nhưng là sở hữu tuyệt đối sai biệt. Hơn nữa làm cho Diệp Trường Ca càng thêm vui mừng chính là Năng lực này tuy là đạt tới có thể chế tạo thời không phân thân tình trạng, nhưng như trước còn có thể thi triển ra thời không hình chiếu. Thậm chí chế tạo ra thời không phân thân cũng có thể chế tạo ra thời không hình chiếu. Đương nhiên, thời không phân thân tuy là có thể chế tạo ra thời không hình chiếu, nhưng cũng là chỉ có thể chế tạo ra một cái, kém xa Diệp Trường ca tự thân. Nhưng cái thời không này phân thân cũng là không đơn giản. 6. Chương 540, chớp mắt vào năm. Chương 540, chớp mắt vào năm. Diệp Trường can đến thử chế tạo một cái, hắn phát hiện mình hiện tại chỉ có thể chế tạo ra một cái thời không phân thân tuân nữa còn là rất miễn cưỡng cái loại này. Nguyên do bởi vì cái này năng lực cho hắn đạt được đế quân cảnh giới, tài năng, mới có thể chân chính trên ý nghĩa sử dụng sống cả. Hiện tại tuy là có thể chế tạo ra một cái thời không phân thân, nhưng về mặt chiến lực cũng là chỉ có diệp trường ca tự thân ba thành. Thế nhưng, có thể không nên xem thường, diệp trường ca cái này ba thành thực lực. Hắn cái này ba thành thực lực nhưng là bản thể hắn ba thành thực lực, vì vậy thậm chí đều có thể thi triển võ thần thập tam thức cùng với tinh linh chi lực, không gian chi lực trở, các loại, một xíu gì kỹ năng. Cứ việc tiêu hao rất lớn nhưng vẫn là một câu nói kia, có giữa hồ nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng đích thực nguyên tố chi lực, Diệp Trường Ca chịu được. Như vậy thời Không phân thân chiến đấu chân chính đứng lên, biểu sát đế quân định phong cảnh giới quái vật căn bản không nói chơi. Thậm chí lấy một vsc 10 đều không là vấn đề, ngược lại vẫn là rất thoải mái. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là gia tăng rồi một cái thập phần ra sức giúp đỡ. Hơn nữa Diệp Trường Ca thử một cái, Thời Không phân thân thi triển Võ Thần chỉ uy lực tuy là kém xa hắn, nhưng Võ Thần chỉ công kích tuyệt đối có thể kích một chỉ đế quân định phong cảnh giới quái vật. Quan trọng nhất là, Diệp Trường Ca đã xác định Thời Không phân thân là có thể chịu được chiến thần ấn trạng thái gia trì, điều này làm cho thời không phân thân chiến lực có thể đề thăng một cấp bậc. Chiến thần ấn trạng thái gia trì dưới, thời không phân thân một cái võ thần chỉ bộ phát ra đi, cũng có thể vành sát số lượng chỉ đế quân định phòng cảnh giới quái vật. Hơn nữa mặc dù là lấy chiến khí giết địch, cũng có thể chém giết không phải thiếu đế quân định phòng cảnh giới quái vật. Nói tóm lại, lúc này không phân thân tuyệt tuyệt đối ra sức. Thần cấp thiên phú thời không chi lực có thể sở hữu năng lực như thế, đơn giản là làm cho Diệp trưởng ca ngoài ý muốn kinh hỉ. Thời không phân thân xuất hiện làm cho diệp trường ca cầm xuống 1.000 con đế quân định phong cửa khẩu lòng tin càng là tăng gọt một mà lớn hơn nữa càng thêm làm cho diệp trường ca vui mừng chính là bây giờ thời không phân thân cũng không phải là trên đó giới hạn một ngày diệp trường ca thăng cấp đế quân cảnh giới như vậy hắn lần nữa ngưng tụ ra thời không phân thân khả năng liền có đầy đủ hắn bản tôn 5/10 phần 10 thực lực cái này nhưng là một cái đại để thăng thậm chí theo diệp trường ca tự thân cảnh giới đề thăng hắn lúc này không phân thân chẳng những có thể ngưng tụ càng thêm cường đại cho thái nhưng lại có thể tăng thêm số lượngù sao cũng phải mà nói cái năng lực này để thăng nhưng là làm cho Diệp Trường Ca chiến lực tăng lên không ít. Năng lực 5, Sở Hữu tiêu ký thời không ấn ký năng lực. Cái này một cái năng lực có đề hạng, có thể mặt chữa bên trên cũng là không nhìn ra. Có thể Diệp Trường Ca cũng là thử một cái, hắn hiện tại ký hiệu thời không ấn ký nhiều hết mức, hơn nữa cũng càng thêm bí ẩn, khó có thể bị phát hiện cùng với sau khi phát hiện, nếu muốn lao đi đều là rất chắc trở. Hơn nữa bây giờ thời không ấn ký có thể cho Diệp Trường Ca trực tiếp lấy gọi lại trong đó lực lượng, chế tạo ra một cái thời không hình chiếu, thậm chí lực lượng đầy đủ dưới tình huống, đều có thể chế tạo ra thời không phân thân. Đây hoàn toàn có thể cho Diệp Trường Ca đối với địa phương khác, có nhất định năng lực quản lý. Bởi vì thời không phân thân nếu như tự hành tiêu tán, vậy hắn cái này bản thể nhưng là có thể tiếp thu bên ngoài ký ức tin tức. Nếu muốn trở ngại như vậy tin tức truyền lại, vậy cũng tương đối không dễ dàng. Không chỉ có là không gian bên trên, còn phải ở trên thời gian tiến hành tuyệt đối trở ngại, cái này tự nhiên không phải là cái gì sự tình đơn giản. Năng lực này nhưng là hết sức không sai. Nếu như phía trước liền có năng lực này lời nói, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể ở Hải Đảo lưu lại thời không phân ký, lúc này chủ động đem thời không ấn ký hóa thành thời không phân thân. Kể từ đó Thời không phân thân ở hải đảo biết tin tức sau đó, liền tự hành tán đi, như vậy Diệp Trương Ca liền có thể biết như thế nào trên hải đảo xảy ra chuyện gì. Thân dư Hoàng Triều vì sao thành vì mình vụ thuộc hải đảo? Không sai, về sau ngược lại là có thủ đoạn giải khai hải đảo bên trong biến hóa, cứ như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì, tạm thời không cách nào trở lại hải đảo, cũng có thể hiểu rõ phía trên tình huống. Diệp Trường Ca thỏa mãn gật đầu. Năng lực 6, sở hữu trước mắt vạn năm năng lực. Năng lực này, Diệp Trường Ca đã không phải muốn nói cái gì. Năng lực này phía trước là một hơi thở và năm, hiện tại trực tiếp trước mắt và năm. Trong này sai biệt nhưng là tương đối cực đại. Đơn giản mà nói, nếu như Diệp Trường ca muốn, hắn xem ai liếc mắt, đều có thể trực tiếp làm cho hắn ở nơi này một cái sát na vượt qua vạn năm thời gian. Thậm chí là không chỉ có là vài năm, 3.010 vài năm, trăm vài năm, ngàn vài năm, những thứ này đều là có thể làm được. Bất quá, nếu như Thừa hải gian quá dài lời nói, chẳng những cần số lượng cao tiêu hao, quan trọng nhất là Diệp trưởng ca tự thân được gánh nổi. Bởi vì Thừa hải gian quá dài, bao nhiêu sẽ đối với Diệp Trường ca thân thể tạo thành nhất định gánh vác. Kỳ thực cái này không có vấn đề gì chỉ cần diệp trường ca một cái thời không chuyển hoán, vậy có thể trong nháy mắt khôi phục. Ân, chủ yếu vẫn là tiêu hao. Cái này thật đúng là chỉ là tiêu hao vấn đề, còn lại ngược lại là không có vấn đề gì. Chương 541, cường đại thời gian quay lại. Chương 541, cường đại thời gian quay lại. Xem ra thần cấp nông trường thăng cấp phía trước, năng lực này ta sợ không cách nào làm sao sử dụng. Diệp Trường Ca tự lầm bẩm. Thần cấp nông trường lại tăng cấp chính là chí cấp, chói chặt thần cấp nông trường thần thánh sinh mệnh chi thụ tự nhiên cũng liền thăng cấp đến chí cấp. Cái kia thần thánh sinh mệnh chi thụ nhất định sẽ có một lần đại đề thăng, liền mang nguyên tố chi hộ cũng sẽ đề thăng. Hiện tại nguyên tố chi hộ đản sinh đã không phải là nguyên tố chi lực mà là nguyên tố chi thủy, cái này ẩn chứa nguyên tố chi lực nhưng là cực kỳ tốt. Vì vậy, một ngày thần thánh sinh mệnh chi thụ lại tăng lên nữa, vậy mình cái này nguyên tố chi hộ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ tuyệt đối có thể cất cao mấy cái đẳng cấp. Diệp Trường Ca rất là chờ mong. Năng lực 7, sở hữu quan sát tương lai năng lực. Năng lực này là Diệp Trường Ca mong đợi nhất năng lực. Bởi vì phải không phải sở hữu quan sát tương lai năng lực, cho dù là hắn chỉ sợ cũng ở giới hạn tầm thứ 3 không gian thúc đẩy không được cho tới bây giờ 22 cao như vậy độ. Mà bây giờ năng lực này lại tăng lên nữa. Trực tiếp chính là quan sát tương lai năng lực, mà phía trước chỉ là sở hữu 10 giây tương lai thị giác. Hai người chính là không thể so sánh. Thậm chí Diệp Trường Ca hiện tại cho dù là không phải chủ động thi triển năng lực này, chỉ cần đem năng lực này mở ra, Diệp Trường Ca là có thể quan sát đến 3 giây bên trong tương lai. Mà cái này không cần bất kỳ tiêu hao nào, hoàn toàn chính là cái này năng lực kèm theo chỗ tốt hiệu quả. Nếu như Diệp Trường Ca chủ động di chuyển, hắn không chỉ có thể quan sát đến 10 giây bên trong tương lai, thậm chí 1 phút, 10 phút cùng với nhiều thời gian hơn, đều là có thể tiến hành quan sát. Trên lý thuyết Diệp Trường Ca có thể quan sát trong năm sau tương lai. Thế nhưng, vẫn là tiêu hao vấn đề. Trên thực tế, lấy Diệp Trường Ca tự thân lực lượng, nếu không phải mượn giữa Hồ Nguyên Tố không gian, hắn tối đa cũng đó là có thể quan sát đến trong vòng 1 phút tương lai. Diệp Trường Ca tự thân có thể duy trì quan sát năng lực, đây chính là hạn mức cao nhất. Hơn nữa thật cái này dạng quan lời nói, Diệp Trường Ca năng lượng trong cơ thể biết trong nháy mắt hao hết. Tuy là có thể quan chắc đến càng thêm xa tương lai, nhưng trên thực tế tiêu hao cũng là tăng lên. Diệp Trường Ca chân mày hơi nhíu lại. Hắn mới vừa thử một cái phía sau, phát hiện đồng dạng là 10 giây tương lai, hiện tại mà hắn cần tiêu hao nguyên tố chí lực, nhưng là nguyên bản gấp hay nhiều. Hơn nữa quan chắc thời gian càng dài, tiêu hao dường như càng thêm nhiều. Nhưng có 3 giây không tiêu hao quan chắc tương lai, đây cũng là cũng đáng. Thậm chí đối với Diệp Trường Ca mà nói, tiến nhập cái này giới hải tầng thứ 3 không gian, có năng lực này liền đã hoàn toàn đủ rồi. Bởi vì với hắn mà nói, chỉ cần quan 3 giây tương lai, Cái này cùng quan chắc 10 giây tương lai cũng không có khác biệt quá lớn. Đương nhiên, tình huống cụ thể còn phải nhìn một cái, chờ, các loại, lần nữa sau khi thí bảo, thử một phen mới có kết quả. Năng lực 8, sở hữu ban tặng người khác thời gian năng lực. Năng lực này ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Tối đa cũng chính là ban tặng người khác trên thời gian giới hạn, gia tăng rồi không ít. Nhưng nói như thế nào đây? Đối với Diệp Trường Ca mà nói, năng lực này trên cơ bản sẽ không sử dụng, trừ phi cần thiết. Còn như cái gì là lúc cần thiết, vậy cũng chỉ có thể đến lúc đó nhìn. Năng lực 9, sở hữu triệu hoán tương lai lực lượng năng lực. Cái này có thể mới thật sự là không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ ít theo Diệp Trường Ca là hoàn toàn không có thay đổi. Vẫn là triệu hoán tương lai mình lực lượng. Diệp Trường Ca hiện tại cũng căn bản không có cảm nhận được biến hóa gì. Kế tiếp ba cái năng lực, chính là cái này một lần thận cấp cường hóa phía sau, thời không chi lực sở giác tỉnh năng lực mới. Năng lực 10, sở hữu thời gian quay lại năng lực. Năng lực này hết sức cường đại. Cũng không phải là công kích lên, mà là trên tác dụng. Nguyên do bởi vì cái này năng lực có thể để cho Diệp Trường Ca đối với một ít gì đó trực tiếp tiến hành trên thời gian là hồi tưởng. Đơn giản mà nói, chính là chứng kiến mục tiêu đi qua. Trực tiếp chứng kiến mục tiêu lai lịch, thậm chí là như thế nào đàn sinh. Còn vì sao nói tác dụng đại? Cái này có thể lấy một thí dụ đến nói một chút rõ ràng. Tỷ như, Diệp Trường Ca đạt được nhất kiện không biết sử dụng phi tắc đạo cụ, hoặc là binh khí gì. Đây nếu là tiến hành thời gian quay lại, vậy có thể chứng kiến cái này đạo cụ hoặc là binh khí đi qua, thậm chí xem được quá khứ có người sử dụng nó chẳng cảnh, cái này dĩ nhiên là có thể biết được là như thế nào sử dụng. Không chỉ có như vậy, đây nếu là gặp gỡ không chọn bện tàng bảo đồ, như vậy thời gian quay lại dưới vậy có thể chứng kiến hoàn chỉnh Không chọn vẹn công pháp cũng giống vậy, có thể trải qua thời gian quay lại chứng kiến hoàn chỉnh. Năng lực này tác dụng quả thực lớn đi. Nói thật, đạt được năng lực này phía sau, Diệp Trường Ca liền cho rằng cho dù là vẹn vẹn rắc tỉnh cái này một cái năng lực, lần này thần cấp cường hóa cũng đã kiếm lợi lớn. Kế tiếp hai cái năng lực, nhưng cũng là làm cho Diệp Trường Ca ngạc nhiên năng lực. Năng lực 11, sở hữu chế tạo thời không năng lực. Năng lực này rất cường đại. Nó có thể chế tạo một cái tồn tại cùng thời gian chế tạo không gian. Chương 542, thần cấp long huyết chi thể. Chương 542, thần cấp long huyết chi thể. Loại này không gian là có thể nằm ở thời gian tĩnh chỉ trạng thái, làm cho người tiến vào vẫn bảo trì tiến vào trạng thái, chỉ cần không tán đi cái thời không này không gian, vậy vĩnh hằng tiếp tục giữ vững. Thậm chí bởi vì tồn tại cùng trên thời gian, mà không phải không gian bên trên. Nếu như gặp được tương địch, Diệp Trường Ca đều có thể tránh né đi bảo. Hơn nữa tránh né trở ra, mở ra thời gian tĩnh chỉ trạng thái, Diệp Trường Ca bản thân cũng sẽ không rơi vào thời gian tĩnh chỉ trạng thái. Địch nhân nếu muốn công kích, trừ phi là sở hữu thủ đoạn đặc biệt, có thể công kích thời gian gian. Nhưng bởi vì thời gian tĩnh chỉ nguyên nhân, cho dù là bị đối phương phát hiện, Vậy cũng không có quá lớn quan hệ. Trừ phi là đem chọn cái thời không không gian cho một thứ tính nghiền nát rơi, bằng không bất luận cái gì công kích đánh vào trong thời không đều sẽ trước tiên bị tính lại. Diệp Trường Ca bổn nhân ở thời không bên trong sẽ không bị bất luận cái gì công kích, thậm chí hắn còn có thể thao túng toàn bộ thời không, đem bên trong bị bất động công kích hóa thành thời không công kích. Đơn giản mà nói, chính là đem địch nhân công kích bất động ở, sau đó bảo tổ lại. Chờ, các loại có nhu cầu thời điểm, liền từ trong thời không thả ra ngoài, làm vì mình thủ đoạn công kích. Đây quả thực là không nói đạo lý. Tập chí Diệp Trường Ca cũng bắt đầu kế hoạch, bằng không thu được mấy con đế quân định phòng cảnh giới quái vật, cất đặt trong thời không, sau đó xem có thể hay không mang ra ngoài. Bất quá, ở hơi chút thử một cái sau đó, Diệp Trường Ca liền yên lặng bỏ qua, bởi vì này cần nguyên tố chi lực quả thực do người. Nói như thế, cho dù là Diệp Trường Ca đem giữa hầu nguyên tố không gian chất đầy nguyên tố chi lực, cái kia cũng không khả năng chế tạo ra một cái thời không đế. Có lẽ đem giữa hầu nguyên tố không gian toàn bộ không gian trang bị đầy đủ nguyên tố chi thủy, thì có thể chế tạo ra một cái thời không. Thiêu hao nhất định chính là một cái con số thiên văn. Năng lực 12 sở hữu triệu hoán thời gian trường hạ năng lực. Cái năng lực này tiêu hao, vậy càng là khoa trương, bởi vì hiện tại Diệp Trường Ca đều không có tư cách sử dụng năng lực này. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này cũng là bởi vì nếu muốn triệu hoán thời gian trường hạ, vậy ít nhất phải đợi Diệp Trường Ca bản thân đạt được đại đế cảnh giới tu vi. Thậm chí ở năng lực này, một bên chú giải còn có một cái ấm áp gợi ý, nói để cho mình đạt được đại đế cảnh giới sau đó mới sử dụng năng lực này. Cái này thức tỉnh năng lực còn thật lòng là làm cho người ta bất đắc Trường Ca hít một khẩu khí, gương mặt bất Có thể xem tới được, thậm chí cũng minh bạch nó mạnh mẽ có thể vô pháp sử dụng a. Cái gì? Triệu Hoán Thời Gian Trường Hà có chỗ tốt gì? Chỗ tốt này khả năng liền nhiều. Được rồi. Diệp Trường Ca cũng không biết đạo cụ thể có chỗ tốt gì, thậm chí năng lực này cũng không có đối với Thời Gian Trường Hà có cái gì chú giải. Chỉ có một cái làm cho tự thân không chịu thời gian bất luận cái gì phản vệ. Nhưng theo Diệp Trường Ca, nếu như triệu hồi ra Thời Gian Trường Hà, như vậy bản thân của hắn chỉ sợ cũng có thể ngao du trong đó, có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như, gặp cường địch quá kinh khủng, trực tiếp đi qua Thời Gian Trường Hà đem mà sát. Như thế nào mà sát? Cái kia dĩ nhiên chính là ma sát trên thời gian, địch nhân còn nhỏ hoặc là từ khi còn nhỏ yếu, trực tiếp lao đi rơi. Ngược lại chính mình sẽ không nhận bất luận cái gì thời gian phản vệ, căn bản không cần lo lắng cái này dạng ma sát sẽ tạo thành hậu quả gì, an tâm rất bất quá, càng là như vậy cái kia càng là khó có thể trừ khử, cũng khó trách cần đại đế cảnh giới tu vi. Diệp Trưởng ca ngữ khí cảm khái. Đến đó thời không chi lực năng lực biến hóa cùng với năng lực mới, Diệp Trưởng ca cũng đều tra xét xong. Thỏa mãn, rất hài lòng. Siêu cấp thỏa mãn. Đây là lúc này Diệp Trưởng ca trong lòng ý niệm duy nhất. Có bây giờ thời không chí lực, 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật đối với Diệp Trưởng ca mà nói, đã không coi vào đâu. Bất quá, hắn vẫn còn không có tuyển trạch lập tức liền tiến vào giới hải tầng thứ 3 không gian, bởi vì hắn còn dự định tiếp tục cường hóa một phen. Diệp Trường Kha hiện tại trước sau đối với hai cái kỹ năng không gian ma pháp cùng với tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, cùng với cái này thần cấp thiên phú thời không chí lực, lần lượt tiến hành rồi cường hóa. Nhưng cái này tổng cộng cũng liền hao tốn 20 vạn điểm năng lượng điểm. Diệp Trưởng Kha hiện tại nhưng còn có 132 vạn điểm năng lượng điểm, đủ nhiều đâu. Sở dĩ Hắn dự định lần nữa tiến hành cường hóa. Hắn gọi ngay bây giờ tính đối với SSS cấp Thiên Phú Long Huyết Chi Thể tiến hành cường hóa. Đương nhiên, ở cường hóa phía trước, được đem SSS cấp Thiên Phú Long Huyết Chi Thể đẳng cấp từ SSS cấp để thẳng tới thần cấp, trở thành mới thần cấp Thiên Phú. Cũng không biết, cái này Long Huyết Chi Thể thần cấp vì thần cấp sau đó có thể tiến hành cái gì tầm thứ cường hóa. Diệp Trường Ca sợ lên cầm nghĩ lấy, nếu là có thể, tốn hao 10 vạn điểm năng lượng điểm, tiến hành một lần thần cấp cường hóa tốt nhất. Thiên Phú, Long Huyết Chi Thể đẳng cấp, SSS cấp năng lực 1, Thiên Sinh Long Huyết, huyết mạch hóa. Năng lực 2 Long hóa. năng lực 3, trung đẳng chân long huyết mạch. Năng lực 4, cao đẳng chân long huyết mạch. Năng lực 5, vũ trảo kim long huyết mạch. Năng lực 6, vũ trảo thần long huyết mạch. Năng lực 7, tổ long huyết mạch dựa vào. Năng lực 8, hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Giải tỏa điều kiện không biết. Chương 543, đột nhiên đột phá. Chương 543, đột nhiên đột phá. Đây là SSS cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể thổ tính. Diệp Trường Kha nhìn thoáng qua, thầm nghĩ lấy thiên phú này thăng cấp đến thần cấp sau đó, có phải hay không có thể giác tỉnh hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Có lẽ có thể cũng có lẽ không được a." Diệp Trường Ca nghĩ lấy. Rất nhanh, 1000 điểm năng lượng điểm tiêu hao phía sau, Long huyết chi thể từ SSS cấp Thiên Phú thăng cấp đến thần cấp. Mà cái này thuộc tính, làm cho Diệp Trường Ca sau khi xem, nhưng là tương đối ngoài ý muốn. Thiên Phú, Long huyết chi thể nâng cấp, SSS cấp năng lực 1, Thiên sinh long huyết, huyến mạch hiển hóa năng lực 2, Long hóa, năng lực 3, trung đẳng chân long huyết mạch, năng lực 4, cao đẳng chân long huyết mạch, năng lực 5, vũ kim long mạch, năng lực 6, vũ thần long huyết mạch, năng lực 7, tổ long mạch, năng lực 8973. Hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, giải tỏa 1, long huyết chi thể từ SSS cấp thiên phú để thẳng tới thần cấp căn bản liền không có gì thay đổi. Duy nhất biến hóa chính là hỗn độn vô tận thần long huyết mạch giải tỏa, nhưng chỉ là giải tỏa 1. Giải tòa 1. Diệp Trường Ca nhíu mày, đây là tình huống gì? Bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được tự thân có thay đổi gì. Không phải, vẫn có biến hóa. Tuy là long huyết chi thể thăng cấp đến thần cấp thiên phú phía sau, bảy vị trí đầu cái năng lực nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thực tế vẫn có biến hóa. Chỉ ít Diệp Trường Ca cảm nhận được, chính mình tổ long huyết mạch cường đại hơn thêm uyên mạch chi lực mức độ đậm đặc, ít nhất là phía trước gấp 10 lần. Như vậy để thăng nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là làm cho Diệp trưởng ca khí lực càng cứng hãn. Trên lực lượng đã hết sức cường đại rồi. Nếu như phía trước hắn không có tiến nhập chiến thần ấn cả cầm dưới trạng thái, rất có thể lấy một đôi nắm tay oanh sát một chỉ đế quân định phong cảnh giới quái vật. Chỉ cần đi vào chiến thần ấn cả cầm trạng thái, hắn ở có thể lấy xong quyền oanh sát đế quân định phong cảnh giới quái vật, nhưng bây giờ lời nói, cho dù là không có chiến thần ấn cả cầm trạng thái, hắn cũng có thể dùng quả đấm đánh chết đế quân định phong cảnh giới quái vật. Đương nhiên, một quyền nói khẳng định vẫn là không được, nhiều mấy quyền là được rồi, cái này so với bắt đầu phía trước nhưng là tăng lên không ít. Chỉ ít cái này long huyết chi thể thăng cấp đến thần cấp phía sau, có thể để cho Diệp Trưởng ca sở hữu càng thêm cường đại lực lượng. Lực lượng cường đại, cho dù là mãn lực, chỉ cần đủ cường đại, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Long huyết chi thể thăng cấp làm thân cấp, cũng không phải là Diệp Trưởng ca mong muốn. Hắn như tự nhiên là gần hơn một bước. Lấy năng lượng điểm đối với thần cấp tiên phú long huyết chi thể tiến hành một lần cường hóa, hơn nữa làm cho Diệp Trưởng ca rất là ngoài ý muốn là Cái này thần cấp thiên phú long huyết chi thể tiềm lực tư nhiên so với là điều hòa phòng thời không chỉ lực cũng cao hơn nhiều lắm. Thần cấp thiên phú cường hóa chỉ là siêu cấp cường hóa, vẫn chưa tới thần cấp cường hóa. Mà thần cấp thiên phú long huyết chi thể cũng là đạt tới thần cấp cường hóa phạm bi. hơn nữa thần cấp tiên phú long huyết chi thể cường hóa hạn mức cao nhất chẳng những là thần cấp cường hóa, hơn nữa còn là tiêu hao 30 vạn điểm năng lượng điểm thần cấp cường hóa. Lại có 30 vạn năng lượng điểm cường hóa hạn mức cao nhất. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, nhưng lại cũng không có bất kỳ do dự nào. Long chi thể thăng cấp trở thành thần cấp tiên phú, để Diệp Trường Ca lực lượng gia tăng rồi không? Ít. Đây cũng là tương đương với gia tăng rồi chiến lực của hắn, hơn nữa 30 vạn điểm năng lượng điểm mà thôi, hắn có khi là. Vì vậy, Diệp Trường Ca không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp lựa chọn cường hóa. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 30 vạn điểm năng lượng điểm, đối với thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể tiến hành một lần đặc thù cường hóa? Là. Diệp Trường Ca ngữ khí kiên định. Năng lượng điểm chính là dùng để tiêu hao. Tuy là lần này sau đó, hắn năng lượng điểm chỉ còn lại có 101 vạn 9000 điểm, nhưng không quan hệ, chờ hắn lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian lại sẽ có trên 1 triệu điểm năng lượng điểm thu nhập. Vì vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là đem thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể trực tiếp thần cấp cường hóa đến hạn mức cao nhất. Rất nhanh, một đạo cường hóa thành công gợi ý của hệ thống tiếng chuyển đến, làm cho Diệp Trường Ca khỏe miệng ngây bừng lên. Cường hóa thành công. Thần cấp Thiên Phú thời không chi lực lên lẹ và thành hạt thủ. Thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể. Cường hóa thành công. Mà ở cường hóa thành công trong ngáy mắt, Diệp Trường Ca sắc mặt chính là mạnh biến đổi. Bởi vì ngay một khắc này, hắn cảm nhận được trong cơ thể bộc phát ra một khô khó có thể hình dung lực lượng. Huyết mạch chi lực. Dâng trào sao động? Loại này bạo phát quả thực khoa trương, thậm chí Diệp Trường Ca đều cảm nhận được thân thể của chính mình cũng bị cái này một cỗ lực lượng cho sinh bạo. Cũng may, ở nơi này một cỗ có thể nói kinh khủng huyết mạnh chi lực bạo phát trong nháy mắt, Diệp Trường Ca liền cảm nhận được chính mình khí lực đang ở tăng cường nhanh chóng, hơn nữa tăng lên tốc độ rất khoa trương. Phía trước Diệp Trường Ca mặc dù là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi, có thể bởi vì ở bất hủ trí tôn cảnh giới phía trước cũng đã tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể. Bất hủ chi tôn cảnh giới cùng với chuẩn đế cảnh giới, hắn bất hủ chi thể càng là cường đại rồi. Chương 544, Thần Long tự biên 544, thần long tiểu biến. Vì vậy, tu vi cứ việc chỉ là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, nhưng Diệp Trưởng Ca thân thể bản thân cường độ tuyệt đối là đế quân tầng thứ. Thậm chí đế quân tứ trọng một cái quái vật, đều khó phá vỡ Diệp Trưởng Ca thân thể phòng ngự. Rất cường hãn. Phía trước đem long huyết chi thể từ SSS cấp thiên phú để thăng tới thần cấp, tuy là cũng được tăng lên, nhưng chỉ là khí lực ở trên đề thăng, phòng ngự nâng lên thăng cũng không phải là rất nhiều nhưng mà, vào giờ khắc này, Diệp Trường Ca cũng là cảm nhận được, thân thể của chính mình ở tăng cường nhanh chóng. Đừng nói đế quân tứ trọng cảnh giới, cho dù là đế quân thất bát trọng cảnh giới quái vật, sợ rằng đều không phá nổi thân thể của hắn phòng ngự. Nhưng mà này còn không có kết thúc. Thậm chí cái này tăng lên càng ngày càng quá trương, rất nhanh một cố đặc thủ khí tức từ trên người Diệp Trưởng Ca bốc lên mà ra đi, có thể Diệp Trưởng Ca cũng là sắc mặt đã biến. Không tốt, đây là muốn phá cảnh. Diệp Trường Ca sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng càng là không nói, bởi vì giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình đã muốn đột phá. Hắn đều chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, đây nếu là lại đột phá, dĩ nhiên chính là thăng cấp đế quân cảnh giới. Vấn đề này là hắn không muốn thăng cấp đế quân cảnh giới a. Chí ít hiện tại không được. Hắn cái này còn được soát năng lượng điểm đâu. Đây nếu là thăng cấp đế quân cảnh giới, còn soát cái gì? Không thể thăng cấp. Diệp Trường Ca trong lòng hung ác, trực tiếp bắt đầu điên cuồng áp chế. Cái này thần cấp thiên phú long huyết chi thể cường hóa tình huống, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tuy nhiên có thể kéo chính mình tăng cao tu vi cảnh giới. Hòa thực làm cho hắn không dám tin tưởng. Phải biết rằng Diệp Trường Ca phía trước mặc dù có lòng tin, bằng vào tự thân đi đột phá đến đế quân cảnh giới, nhưng này cũng phải cần tu luyện một đoạn thời gian. Diệp Trường Ca hiện tại nếu muốn đột phá thăng cấp đế quân cảnh giới, cái kia được dùng một gốc chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo mới có thể đi vào hành đột phá. Mà là bây giờ nói, căn bản không khả năng lập tức đột phá. Nhưng mà, ở thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể thần cấp cường hóa một lần phía sau, tư nhiên là có thể trực tiếp để cho mình thăng cấp đế quân cảnh giới rồi hả? Điều này làm cho Diệp Trường Ca lập tức liền hiểu. Cái này chỉ sợ là bởi vì này thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể ở thần cấp cường hóa phía sau, mang cho mình quá nhiều chỗ tốt rồi. Thậm chí tiềm lực của mình đều được tăng lên. Cũng chính bởi vì vậy Đưa tới mình bây giờ trực tiếp muốn đột phá tuấn thăng. Bất quá, chuyện như vậy cũng không phải là Diệp Trường ca mong muốn. Hắn nhưng đánh tính soát năng lượng điệp đâu. Hơn nữa, lần này thần cấp thiên phú long huyết chi thể cường hóa, làm cho hắn tự thân phòng ngự nhưng là tăng lên trên diện rộng. Có lẽ lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, liền đế quân định phong cảnh giới quái vật đều không phá nổi thân thể của hắn phòng ngự. Cái kia kích sát 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật quả thực không muốn quá đơn giản. Không đột phá. Đây là Diệp Trường ca ý tưởng, nhưng cái này áp chế quá khó khăn. Bởi vì đột nhiên gia tăng huyết mạch lực mang đến đề thăng, hoàn toàn vượt quá Diệp Trường Ca tưởng tượng. Có thể nói, vẻn vẹn là năng lượng trong cơ thể, Diệp Trường Ca cũng bởi vì thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể thần cấp cường hóa, đã tăng lên mấy chục lần. Thậm chí nếu không phải Diệp Trường Ca chủ động áp chế, sợ rằng như vậy đề thăng còn có thể tiến hành. Áp chế rất chắc chở, nhưng Diệp Trường Ca không có biện pháp. Cũng may mà hắn bản thân liền là chiến lược cường đại, tuy là vẫn chỉ là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi, nhưng trên thực tế chiến lực đã sớm miễn siêu một dạng đế quân cảnh giới, thậm chí đã liên quan đến đế tôn cảnh giới. Dưới tình huống như vậy, toàn lực dưới áp chế ngược lại là cũng miễn cưỡng chế trụ. Thẳng đến tốt một lúc sau, Diệp Trường Ca trong cơ thể bên mông huyết mạch chi lực lúc này mới lắng lại sóng gió. Cái này cũng rốt cuộc làm cho Diệp Trường Ca tùng một khẩu khí. Cũng chính là đến lúc này, Diệp Trường Ca lúc này mới lúc rảnh rỗi kiểm tra thần cấp sau khi cường hóa thần cấp thiên Phú Long Huyết Chi Thể tổ tính. Tiên Phú Long Huyết Chi Thể đẳng cấp: Đạt thụ. Thần cấp năng lực 1: Hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Năng lực 2: Thần Long Cự Biến. Năng lực 3: Thần Long Chi Thể. Năng lực 4: Thần Long Hiện Hiện. Năng lực 5: Long Giới. Tuy là kiểm tra phía trước Diệp Trường Ca trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Cái này thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể khẳng định có biến hóa cỡ lớn. Lời nói nhảm, đều sắp không áp chế được nữa trực tiếp thăng cấp đế quân cảnh giới, có thể không có biến hóa lớn. Bất quá, ở sau khi xem, Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện vẫn là chính mình đánh giá thấp, lần này thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể biến hóa. Cái này thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể năng lực đều đã triệt để xảy ra cải biến. Nguyên bản 8 cái năng lực, hiện tại trực tiếp chỉ là 5 cái năng lực. Nhưng đừng tưởng rằng năng lực giảm bớt, cái này ngược lại bị suy nhược gì gì đó. Trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy thậm chí bây giờ thần cấp thiên phú long huyết chi thể để một cái năng lực, liền so trước đó 8 cái năng lực đều mạnh hơn. Năng lực 1, Hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Phía trước không có thần cấp cường hóa thời điểm, cái này thần cấp thiên phú long huyết chi thể năng lực 3 chính là Hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Phạm. Chương 545, thần long chi thể. Cái này một lớp ổn. Chương 545, thần long chi thể. Cái này một lớp ổn. Bất quá, cái kia chỉ là một cái giải tỏa một trạng thái, mà bây giờ đâu? Không có gì giải tỏa. Đã là trực tiếp thức tỉnh rồi. Diệp Trường Ca bây giờ huyết mạch cũng đã là hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Thảo nào ta kèm chút nữa không áp chế được, trực tiếp thăng cấp đế quân cảnh giới, cái này chỉ sợ sẽ là cái này hỗn độn vô tận thần long huyết mạch giác tỉnh, mang đến đề thăng. Diệp Trường Ca trong mắt một trận tình ngộ. Cuối cùng là hiểu được, vì sao chính mình mới vừa sẽ gặp phải tình huống như vậy. Trực tiếp thức tỉnh rồi hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, điều này làm cho huyết mạch của hắn tầng thứ cất cao không biết bao nhiêu đang cấp. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng rất nhanh liền phát hiện Hắn tuy là thức tỉnh rồi hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, nhưng cũng không phải là cụ bị hỗn độn vô tận thần long cái loại này dòng máu mạnh mẽ. Chỉ có thể sở hữu hắn bây giờ huyết mạch mặc dù là hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, nhưng nếu muốn chân chính lớn lên, còn phải cần thời gian. Hơn nữa để cho Diệp Trường Ca vui mừng chính là, hắn cái này hỗn độn vô tận thần long huyết mạch kỳ thực chưa tính là hoàn toàn giác tỉnh. Chỉ cần hắn cảnh giới để thăng, vậy còn có thể lần nữa tiến hành giác tỉnh. Loại này giác tỉnh sẽ để cho Diệp Trường Ca lần nữa đạt được khủng lồ huyết mạch chí lực, sau đó thu được chỗ tốt lớn. Đây cũng chính là nói, ta chỉ cần thăng cấp đế quân cảnh giới. Ta cái này ngũ nộn vô tận thần long sẽ lần thứ hai giác tỉnh, sau đó có thể nhờ vào đó thu hoạch khổng lồ huyết mạch chi lực, trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới a." Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên. "Có lẽ thật đúng là có thể có như vậy. Không phải, không phải khả năng." Huyết mạch chi lực trong nháy mắt bạ phát, cái này mang tới lực lượng, tuyệt đối có thể để cho hắn tăng cao tu vi cảnh giới. Cụ thể có thể để thăng bao nhiêu, vậy cũng chỉ có thể chứng kiến thời điểm giác tỉnh có thể bộc phát ra bao nhiêu huyết mạch chi lực. Đối với lần này, Diệp Trường Ca nhưng lại rất chờ mong. "Năng lực hai, thần long biến." Năng lực này rất có ý tứ thì cũng không nói là năng lực, bởi vì này thần long cự biến kỳ thực chính là một loại vô thượng tu luyện công pháp, thậm chí dựa theo như vậy tu luyện tiếp, còn có thể tiến hành đại đế cảnh giới bên trên tu luyện. Chỉ bất quá điều này cần từng bước giải tỏa. Hiện nay Diệp Trường Ca có thể thấy thần long cự biến trong tu luyện dùng, kỳ thực chỉ là đến đế quân cảnh giới. Những thứ khác chỉ có thể để thăng cảnh giới sau đó mới có thể giải tỏa đi ra. Ta đều đã có kiểu chuyển võ thần đế kinh, cái này thần long cự biến cũng không cần tu luyện. Diệp Trường Ca sợ lên cầm tư. Cửu truyền võ thần đế kinh tứ truyền chính là đại đế cảnh giới, ngũ truyền cũng là đại đế cảnh giới bên trên. Diệp trường ca không biết thần Long tiểu biến có thể tu luyện tới đại đế cảnh giới bên trên còn có bao nhiêu cái cảnh giới nhưng tiểu chuyển võ thần đế kinh đã Minh xác đại đế cảnh giới bên trên nhưng là còn có 5 cái cảnh giới sở dĩ liền trước mắt mà nói Diệp trường ca vẫn là tuyển trạch cựu chuyển võ thần đế kinh nhưng mà rất nhanh diệp trường ca cũng cảm giác cái này thần Long tiểu biến có cái gì không đúng cái này thần Long tiểu biến mặc dù là công pháp nhưng là đã là long hết chi thể một cái năng lực Diệp trường ca tỉ m kiểm tra phía sau liền phát hiện làm hắn giật mình một màn lại còn có thể cái này giảm Khi nhìn đến Thần Long Cự Biến một cái giới thiệu sau đó, Diệp Trường Ca không khỏi kinh hô lên nhất thanh. Bởi vì này Thần Long Cự Biến căn bản cũng không cần Diệp Trường Ca đi tu luyện, chỉ cần Diệp Trường Ca cảnh giới tăng lên, cái này Thần Long Cự Biến sẽ tỉ mỉ để thăng tiến độ. Chăm chú suy nghĩ một chút cũng phải, đây chính là năng lực thiên phú, làm sao có khả năng còn cần đi tu luyện. Minh bạch điểm này phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng nhưng là một trận đớn ngực. Thậm chí Diệp Trường Ca nghĩ càng nhiều hơn, có hay không khả năng đem cái này Thần Long Cự Biến cùng Cự Truyện Võ Thần Đế Kinh, trực tiếp dung hợp được cường hóa một lớp. Diệp Trường Ca có chút ý nghĩ kỳ lạ nhưng nếu là thực sự có thể được nói, vậy hắn cũng không cần đi tu luyện cựu chuyển võ thần đế kinh. Không thể không nói, hắn rất tâm động. Hết sức tâm động. Trước tiên Diệp Trường Ca mà bắt đầu thử một cái, nhìn lấy có thể hay không lấy năng lượng điểm tiến hành dung hợp. Nói thật, Diệp Trường Ca đều cho rằng cái này thần cấp nông trường hệ thống năng lượng điểm, có điểm dầu cao vạn ki ý tứ, địa phương nào cái gì đồ vật dường như đều có thể dùng. Quả nhiên, lần này, ngược lại là cũng có thể. Thế nhưng, khởi bước liền muốn 100 vạn điểm năng lượng điểm. Diệp Trường Ca khẽ miệng giật một cái. Thần cấp nông trường hệ thống ngược lại lại cho đáng án có thể đem thần lòng tiểu biến cùng cựu truyền võ thần đế kinh dung hợp được. Thậm chí dung hợp sau đó, cựu chuyển võ thần đế kinh đều có thể trở thành thần cấp thiên phú long huyết chi thể một bộ phận, cũng chính là không, tam trở thành năng lực một trong. Sau đó, Diệp Trường Ca liền không cần phải đi tu luyện cựu chuyển võ thần đế kinh, bởi vì chỉ cần hắn cảnh giới đề thăng, thần cấp thiên phú long huyết chi thể có thể có được đề thăng, mà thần cấp thiên phú long huyết chi thể một ngày để thăng, năng lực tự nhiên cũng sẽ đạt được để thăng, không cần đi tu luyện. Những cái này cũng chỉ là dung hợp, có ý tứ lấy chính là cho dù là Diệp Trường ca tốn hao 100 vạn điểm năng lượng điểm, cũng chỉ là đem cựu chuyển võ thần đế kinh dung nhập thần cấp thiên phú long huyết chi thể bên trong, cùng thần long cựu biến dung nhập được. Chương 546, cái này năng lượng điểm càng tính càng nhiều ngược lại không lịch sử dụng. Chương 546, cái này năng lượng điểm càng tính càng nhiều ngược lại không lịch sử dụng. Mà cái dung hợp này chỉ là mặt chữ ở trên dung hợp, thì tương đương với đem hai bộ công pháp ghi chép cùng một chỗ. Sau đó, thần long cựu biến vẫn là thần long cựu biến, cựu võ thần đế kinh vẫn là cựu truyền võ thần đế kinh. Nói cho cùng chính là 100 vạn điểm năng lượng điểm làm cho Diệp trưởng ca tiết kiệm tu luyện cựu chuyển võ thần đế kinh mà thôi. Mà cựu chuyển võ thần đế kinh cùng thần long cựu biến là có thể hoàn toàn dung hợp, chính là hoàn mỹ dung hợp thành một bộ công pháp, đồng thời còn có thể tiến hành cường hóa cùng tăng lên. Nhưng cái này còn được tiêu hao càng nhiều hơn năng lượng điểm. Không nhiều lắm, hoàn mỹ dung hợp lại tới một cái 30 vạn điểm năng lượng điểm, cái kia cũng đã đủ rồi. 130 vạn điểm năng lượng điểm là có thể làm cho cựu chuyển võ thần đế kinh cùng thần long cựu biến trở thành một bộ phận công pháp. Mà là nếu muốn ở cơ sở này bên trên tiến hành một lần ưu hóa một dạng cường hóa tăng lên 22 Vậy còn phải tiếp tục thêm năng lượng điểm, lại thêm 70 vạn. Ân nói tóm lại, 200 vạn điểm năng lượng điểm có thể để cho hai cái này công pháp hai hợp thành một, sau đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối với lần này, Diệp Trường Ca không biết nên nói gì. Hắn bây giờ nói, còn có thể tiến nhập 3 lần giới hải tầng thứ 3 không gian, cần 111 vạn điểm năng lượng điểm. Sau đó, mỗi một lần nếu là có thể đem thứ 14 sóng 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, đều thăng cấp chu diện xong nói, cái kia tiến nhập một lần là có thể thu được 255 vạn điểm năng lượng điểm. 3 lần chính là 765 vạn điểm ạ. Diệp Trường Ca hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng, cho dù là giảm đi vé vào cửa, vậy hắn cuối cùng có thể có được năng lượng điểm cũng sẽ vượt lên trước 750 bạn, bởi vì hắn hiện tại nhưng còn có sắp xỉ 102 bạn điểm năng lượng điểm đâu. Hơn nữa đây chỉ là bảo thủ. Diệp Trường Ca hiện tại đã hoàn toàn khẳng định, lấy thực lực của hắn bây giờ, 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật không đáng kể chút nào. Vậy chỉ còn lại nhìn một chút thứ 15 sóng sẽ là một cái cái gì tình huống. Nếu như xuất hiện 2000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cái kia, quả thực thật tốt quá. Diệp Trường Ca trong lòng có chút tiểu chờ mong. Bởi vì với hắn mà nói, có thể kích sát 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, như vậy 2000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật hẳn là cũng sẽ không có vấn đề rất lớn là thời điểm lần nữa tiến nhập giới hải tầm thứ 3 không gian. Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Bất quá, hắn còn là đem thần cấp thiên phú long huyết chi thể sau cùng ba cái năng lực nhìn một chút. Năng lực 3, thần long chi thể. Khá lắm. Chứng kiến năng lực này sau đó, Diệp Trường Ca coi như là mình mất rồi. Chính mình bắt hộ chi thể phía trước dường như sản sinh biến hóa, hiện tại xem ra đây là trực tiếp tiến hóa thành thần long chi thể. Cùng thần long chi thể so với, Bất Hủ chi thể tự nhiên sai. Thậm chí sở hữu thần long chi thể Diệp Trường Ca, thân thể cường độ đã vượt qua đế quân tầng thứ. Ta cái này thần long chi thể đã để cơ thể của ta phòng ngự tầng thứ, đạt tới đế tôn cảnh giới tầng thứ A. Diệp Trường Ca sở lên cảm, mặc dù là là nghi vấn, nhưng ngữ khí cũng là cực kỳ tự tin. Hơn nữa có thần long chi thể bản thân, Diệp Trường Ca đều cho rằng chỉ là khu khu đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, đã không cách nào phá vỡ thân thể hắn phòng ngự. Lần này, vốn luận là 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, vẫn là 2000 con thậm chí là 3000 con. Cái này đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, đều là không có khác nhau mấy, duy nhất khu vực chính là kích sắt cần thời gian dài ngắn sai biệt mà thôi. Năng lực 4, Thần Long hiện hiện. Năng lực này nói như thế nào đây? Nhận thức nói thật lên, Diệp Trường Ca tuy là có hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, nhưng hắn bản thân cũng không thể nói là long tộc. Tình huống của hắn chính là long chiến sĩ tình huống. Chúng tộc cũng không phải là long tộc, nhưng là sở hữu long tộc cường đại huyết mạch. Mà năng lực này 4 thần long hiện hiện, chính là dựa vào tự thân lực lượng, ngưng tụ ra một cái uy mà cường đại thần long. Mà cái này thần long là có thể tiến hành chiến đấu có như sở hữu mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, Diệp Trường Ca bây giờ còn cũng không phải rất rõ. Nhưng hắn vẫn là cho rằng cái này thần long sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Sẽ phải chịu bản thân của hắn hạn chế 983 cho dù là không cách nào cùng hỗn độn vô tận thần long so sánh với, nhưng ít ra cũng tuyệt đối là tổ long tầng thứ. Hơn nữa còn là cái loại này ở tổ long bên trong coi như là tương lại. Năng lực này cũng là rất không kệ. Xem như là gia tăng rồi Diệp Trường Ca không ít chiến lực. Cũng không biết, cái này ngưng tụ ra thần long có thể hay không thêm lên chiến thần ấn chỉ trạng thái, nếu là có thể. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động. Có chút nhớ nhung muốn thử một chút, bởi vì này nếu có thể ra chỉ chiến thần ấn trạng thái, vậy khẳng định sẽ làm cho hắn ngưng tụ ra thần lòng càn cường đại hơn. Bất quá, cuối cùng Diệp Trường Ca vẫn là không có nếm thử. Không có gì khác. Ngưng tụ một cái thần long tiêu hao nguyên tố chi lực, nhưng là hết sức khổng lồ. Đây nếu là ra chỉ chiến thần ấn nói, vô luận thành công không thành công, cũng phải tiêu hao một phần không ít nguyên tố chi lực. Đã như vậy, vậy còn không như chờ, các loại tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian phía sau, lại tới tiến hành như vậy thử. Chương 547, lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 trong 547, lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3. Vô luận như thế nào, cũng có thể làm cho ngưng tụ ra thần long đi cùng những thứ kia đế quân định phong cảnh giới quái vật, tiến hành một phen chiến đấu. Tóm lại sẽ không lãng phí cái gì nguyên tố chi lực đối với cuối cùng một cái năng lực. Năng lực 5, long giới. Năng lực này, Diệp Trường Ca ở sau khi xem xong, tâm đầu nhất hiểu, sau đó liền hiểu. Ta cái này đến cổ hoàng định phong cảnh giới phía sau, hoàn toàn là có thể trực tiếp thăng cấp đại đế. Giống như, cái này long giới chính là một cái thế giới, hơn nữa còn là rất hoàn chỉnh thực lực đặc biệt thích hợp sở hữu long tộc huyết mạch người ở lại. Nếu để cho long chiến sĩ ở nói, máu kêu mạch nhưng là gia chỉ, có thể được đề thăng. Thậm chí ở long giới xuất thủ long chiến sĩ anh nhi, cái kia huyết mạch đẳng cấp cao còn càng thêm dễ dàng xuất hiện. Đáng tiếc duy nhất địa phương, đó chính là long giới muốn tiến hành thời gian ra tốc lời nói, vậy coi như quá phí nguyên tố chi lực. Bất quá, ta nên có thể đem long giới cũng dung nhập hải đảo thế giới ở giữa a. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, nghĩ tới cái này một khả năng. Kết quả hắn thử một cái. Sau đó, hắn phát hiện cái này là hoàn toàn có thể. Nhưng vẫn là một câu nói kia được tiêu hao năng lượng điểm. Trên thực tế, nếu là không có năng lượng điểm lời nói, đừng nói cái này long giới, thậm chí liền còn lại thế giới đều không thể tiến hành dung hợp. Chỉ có một cái chủ thế giới cùng hải đảo dung hợp mà thành hải đảo thế giới. Mà nếu muốn đem long giới dung nhập bây giờ hải đảo thế giới, cứ việc bây giờ hải đảo thế giới còn không có tiến hóa hết, nhưng vô luận có hay không tiến hóa hết, đây đều là không cách nào tiến hành dung hợp, cũng chỉ có tiêu hao năng lượng điểm. Đây cũng là có đến vài lần phương án. Đơn giản nhất chính là đem long giới trực tiếp dung nhập đang ở tiến hóa hải đảo thế giới. Nhưng như vậy dung nhập kỳ thực chỉ là làm cho Hải đảo thế giới nhiều một cái tương tự với bí cảnh địa phương Long giới tuy là cùng Hải đảo thế giới dung hợp, nhưng cũng là một cái đơn độc không gian. Cái này đơn giản, chỉ cần 10 vạn điểm năng lượng điểm là có thể làm được. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không phù hợp yêu cầu của hắn. Sở dĩ, hắn lựa chọn một cái hao nhất phí năng lượng điểm phương pháp xử lý. Đó chính là tốn hao chọn 300 vạn điểm năng lượng điểm đối với Hải đảo thế giới tiến hành một lần cường hóa. Cái này dạng tiến hóa sau đó, hoàn toàn chính là đem Long giới toàn bộ năng lực dung nhập vào Hải đảo thế giới bên trong, đây mới là Diệp Trường Ca hiểu. Khi thực chỉ là như vậy, 1 triệu điểm năng lượng điểm cũng có thể làm được. Cũng không cần tốn hao 300 vạn điểm năng lượng điểm. Còn như Diệp Trường ca dự định tốn hao 300 vạn điểm năng lượng điểm, đây cũng là bởi vì dung nhập long giới toàn bộ năng lực, đây chẳng qua là thuộc về hải đảo thế giới mặt ngoài. Đơn giản mà nói, chỉ là nằm ở hải đảo thế giới, tài năng, mới có thể hưởng thụ long giới toàn bộ năng lực, mà tiến vào thần cấp chồng trọng không gian, vậy không cách nào hưởng thụ long giới toàn bộ năng lực. Mà Diệp Trường Ca nhưng là kế hoạch ở thần cấp trồng trọt không gian tiến hành bành trướng long chiến sĩ nhất tộc kế hoạch, mà cái này long giới không ít năng lực nhất định chính là là long chiến sĩ chế tạo giống nhau cái này, tự nhiên không thể để cho long giới năng lực chỉ là tác dụng ở hải đảo trên thế giới, không cách nào tác dụng với hải đảo trên thế giới những thần kia cấp trồng trọt bên trong không gian. Cái này trả hơn 2 triệu điểm năng lượng điểm, không những có thể làm cho Diệp Trường Ca thần cấp trồng trọt không gian cũng có long giới toàn bộ năng lực, thậm chí cho dù là về sau hải đảo thế giới mở ra những không gian khác, hay hoặc giả là cái gì tiểu thế giới nói, vậy cũng là có thể có đầy đủ lòng giới năng lực. Nếu như năng lượng điểm không đủ, Diệp Trường Ca ngược lại là không có như vậy. Có thể hiện tại năng lượng điểm hoàn toàn có thể tiến hành 300 vạn điểm cường hóa, cái này tự nhiên làm cho Diệp Trường Ca sẽ không bỏ qua. Hơn nữa tốn hao 300 vạn điểm năng lượng điểm, đối với Hải Đạo thế giới tiến hành mạnh như vậy biến hóa, cái này đối với Diệp Trường Ca cùng với Hải Đạo thế giới cũng đều là sở hữu chỗ tốt cực lớn. Sở dĩ thẳng thắn một điểm, Còn như Hải Đạo thế giới mạnh như vậy biến hóa đứng lên, cũng là làm cho Diệp Trường Ca rất hài lòng. Tốn nhiều năng lượng điểm như này, vậy cũng cũng không đáng kể. Ngược lại vậy là đủ rồi. Long giới năng lực kỳ thực còn rất nhiều, thậm chí theo Diệp Trường Ca cảnh giới đề thăng, long giới nguyên bản năng lực cũng đều sẽ đạt được đề thăng, nhưng lại có thể giác tỉnh năng lực mới. Một điểm, nếu không phải tốn hao 3 điểm năng lượng điểm đối với Hải đảo Tê rớt. Như là đã quyết định, vậy liền bắt đầu kiếm lấy năng lượng điểm a. Diệp Trường Ca nói rằng. Sau đó, nhìn về phía giới hải tầng thứ 3 không gian cửa vào, nhấc chân bước vào. Xin hỏi ký chủ có hay không tốn hao 10000 điểm năng lượng điểm, lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 30 gian? Lạ. Là... Diệp Trường Ca hở hững một tiếng, cả người trong nháy mắt yếu thoát. Làm Diệp Trường Ca thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là giới hải tầng thứ 3 bên trong không gian, mà lần này hắn là bản thể tiến nhập tán. Có thần long chi thể tại hắn tự thân lực phòng ngự, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Căn bản cũng không cần lo lắng đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật công kích. Chương 548, lần này thực sự ổn. Chương 548, lần này thực sự ổn. Diệp Trường Ca liền định ở đợt thứ nhất đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật xuất hiện thời điểm, thử một lần thân thể mình phòng ngự cường độ. Chỉ bất quá, cũng không biết lần này quái vật xuất hiện quy luật, có thể xuất hiện hay không biến hóa gì. Diệp Trường Ca ngữ khí có chút lo lắng nói rằng: "Hy vọng không nên xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, một ngày xuất hiện, cái tiết nhưng liền không có nhiều như vậy quái vật tới soát năng lượng điểm." Rất nhanh, tùy thời nằm ở quan sát 3 giây bên trong tương lai Diệp Trường Ca, hơi tụng một khẩu khí, bởi vì hắn đã quan sát đến rồi đợt thứ nhất quái vật xuất hiện. Đợt thứ nhất quái vật cùng lần trước xuất hiện giống nhau, đều là 10 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. 3 giây phía sau, 10 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật xuất hiện. Lần này, Diệp Trường Ca không có bất kỳ chủ động công kích tí cứ như vậy chờ đấy 10 con đế quân đỉnh 800 sơn cảnh giới quái vật hướng hắn giết tới. Diệp Trường Ca cứ như vậy đứng, dự định như vậy thừa nhận đến từ 10 con đế quân đỉnh phong kỳ quái vật công kích. Bất quá, trên thực tế Diệp Trường Ca cũng là chuẩn bị sung túc. Thời không chuyển hóa năng lực đã nằm ở tùy thời kích phát trạng thái, một ngày hắn không chịu nổi cường đại công kích, thân thể bị thương, vậy trực tiếp một cái thời không chuyển hoán trong nháy mắt khôi phục. Sau đó, phòng ngự kết giới trực tiếp mở ra, võ thần chỉ cũng trực tiếp bạt phát. 10 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật trực tiếp có thể bị hắn miểu sát nhanh chóng. Bành bành bành, liên tiếp công kích rơi xuống Diệp Trường Ca trên người, Diệp Trường Ca khẽ miệng ngơi lên. Chống đỡ. Tuy là chưa nhận rồi sự đả kích không nhỏ, nhưng không có bất luận cái gì tương thế, thậm chí bất luận cái gì chỗ không đúng đều không có. Chân thiết không bị phá phòng. Có ý tứ. Diệp Trường Ca cờ nhạt, sau đó liền tiến hành rồi các loại đến thử. Cuối cùng, hắn rốt cuộc tin chắc, cái này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật công kích, không cách nào đối với alpha bỡ. Bất quá, cái này còn không có đạt được hạn mức cao nhất. Diệp Trường Ca bắt đầu bức bách những thứ này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, khiến chúng nó no tới một lần tự bảo. Rốt cuộc ở nơi này, 10 đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật xuất hiện sau 5 phút, có một con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật bị Diệp Trường Ca làm cho trực tiếp tử bạo. "Oanh!" Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng bạo tạc lực lượng trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Diệp Trường Ca bản thân đứng tại trung tâm nổ, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nhưng phi ra ngoài sau khi, Diệp Trường Ca rất nhanh thì ở giữa không trung ổn định thân hình, không có thụ thương. Bất quá, trong cơ thể cũng là một trận khí vết dao động, nhưng cũng rất nhanh thì bị Diệp Trường Ca bình phục lại tới. Không có thụ thương. Xem ra cho dù là những thứ này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, trực tiếp tự bạo lên, như vậy công kích cũng không đã thương được ta." Diệp Trường Ca cười nhạt. Sau đó, một cái lắc mình trực tiếp xác nhập còn lại cực hạn đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật ở giữa, trực tiếp dùng xong quyền đem cái này mấy con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật đánh chết, không cần sử dụng võ thần chỉ. Sở hữu thần long chi thể phía sau, Diệp Trường Ca thân thể lực lượng đều đã hết sức kinh khủng. Diệp Trường Ca cảm thấy chỉ bằng bảo chính mình giẫu một cái mắt lực, sợ rằng cũng đã là thuộc về đế tôn cảnh giới tầng thứ Đợt thứ nhất 10 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, rất nhanh thì bị Diệp Trưởng Ca giải quyết như vậy rớt. Rất nhanh, đợt thứ hai quái vật cũng tới. Làm đợt thứ hai quái vật bị Diệp trường Ca quan sát được thời điểm, hắn cũng lần nữa tặng một khẩu khí, trong lòng sau cùng một tiêu lo lắng, cũng trực tiếp buông xuống. Bởi vì đợt thứ hai xuất hiện quái vật, cùng hắn lần trước tiến nhập cái này giới hải tầng thứ 3 không gian là hoàn toàn nhất trí. Đợt thứ hai xuất hiện đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật cũng là 20 con. Dựa theo tình huống như vậy, như vậy kế tiếp đợt thứ 3 phải là 30 con, sau đó đợt thứ 4 là 40 con. Thằng đến đệ thập sóng chính là 100 con Đế quân Định Phong cảnh giới quái vật. Đợt thứ tháng 2 năm không con Đế quân Định Phong cảnh giới quái vật xuất hiện. Lần này, Diệp Trường Ca thử một cái võ thần chỉ uy lực. Quả nhiên, võ thần chỉ vi lực cũng nhận được tăng lên. Cứ việc Diệp Trường Ca cảnh giới không có tăng, nhưng bởi vì thần cấp Tiên Phú Long huyết chi thể thần cấp cường hóa, làm cho Diệp Trường Ca có thần long chi thể. Mà cái này thần long chi thể cường đại, mang cho Diệp Trường Ca tăng lên nhưng là hết sức nhiều. Một chỉ võ thần chỉ đánh ra, võ thần chỉ bản thân chỉ quang cao thấp không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lần này Diệp Trường Ca bộ phát ra võ thân chỉ cũng là mang theo một địa cường đại tính lực, dù cho chỉ là đụng vào một cái, đều có thể đem đế quân định phong cảnh giới quái vật thân thể, trực tiếp phá vỡ từng cái vết nhục thương tổn. Nếu như trực tiếp chúng đích, mặc dù không phải võ thần chỉ bản thể công kích, vẻn vẹn là cái này khép lại tính lực, đều có thể trọng thương những thứ này đế quân định phong cảnh giới quái vật. Thậm chí là kích sát. Cùng lúc trước so sánh mới, nhưng là phải tăng lên nhiều lắm. Phía trước Diệp Trường Ca toàn lực một đạo võ thần chỉ, tối đa cũng chỉ có thể kích sát 3 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Mà bây giờ đâu, số lượng đã gấp bội. Thậm chí vận khí tốt thời điểm một cái võ thần chỉ chẳng những có thể kích sát 6 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, cái này còn có thể trọng thương mấy con. Chương 549, thần long hiển hiện, cường đại long tức. Chương 549, thần long hiển hiện, cường đại long tức. Hiện tại Diệp Trường Ca thi triển võ thần chỉ chính là sở hữu uy lực như vậy, đã có thể kích sát 6 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, nhưng lại có thể trọng thương mấy con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Đương nhiên, cái này là vận khí tốt dưới tình huống. Bất quá, cái này nếu như quân định phong cảnh giới quái vật rất nhiều dưới tình huống, khoảng cách có chút dày vậy coi như có thể làm được. Thậm chí dưới tình huống như vậy, cũng có khả năng biến thành kích sát 7 con hoặc là 8 con Đế quân Định phong cảnh giới quái vật. Những thứ này đều là có khả năng. Diệp Trường Ca chỉ là lưỡng đạo võ thân chỉ, sau đó cộng thêm mấy quyền xuống phía dưới, sẽ cái này 20 con Đế quân Định phong cảnh giới quái vật tất cả đều hành sát xong. Mà đợt thứ 3 quái vật cũng đúng như Diệp Trường Ca suy đoán giống nhau, chính là 30 con Đế quân Định phong cảnh giới quái vật. Nếu như phía trước đợt thứ 2 là 20 con Đế quân Định phong cảnh giới quái vật, làm cho Diệp Trường Ca tụng một khẩu khí, như vậy lần này chính là triệt để an tâm. Lần này tiến nhập giới hại tầng thứ 3 không gian. Khẳng định liền giống như trước đó. Như vậy vậy thì tốt rồi. Mục tiêu năng lượng điểm 255 bạn. Nếu như thứ 15 sóng là 2.000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, vậy coi như lần thứ 2 thêm lên 200 bạn điểm năng lượng điểm. Chết để phát tài to rồi. Đợt thứ tháng 3 năm 30 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cũng là ở diệp trưởng ca mấy đạo võ thần chỉ xuống, sau đó một phen quyền cước đã kích phía sau, liền trực tiếp làm xong. Dễ dàng. Kế tiếp đợt thứ 4, đợt thứ 5, đợt thứ 6, thậm chí đến rồi thứ 9 sóng, đều là bị diệp trưởng ca như vậy dưới thao tác liền đem những thứ kia đế quân định phong cảnh giới quái vật tất cả đều kích sát xong. Thậm chí Diệp Trường Ca đều không có chủ động sử dụng thần cấp thiên phú thời không chi lực quan sát năng lực, chính là kèm theo không tiêu hao cái kêu 3 giày quan sát. Cái này ngược lại làm cho Diệp Trường Ca tiết kiệm không ít nguyên tố chi lực. Tới đại thập sóng phía sau, Diệp Trường Ca liền cũng lần đếm thử năng lực mới. Đó chính là thần cấp thiên phú long huyết chi thể năng lực. Năng lực 4, thần long hiện hiện. Cái này một cái năng lực, Diệp Trường Ca đã sớm nghĩ thử một chút, nhưng trận đánh lúc trước đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật số lượng cũng không phải là rất nhiều. Diệp Trường Ca đối với cái này Thần Long hiện ra năng lực còn không hiểu rõ, sợ lãng phí nguyên tố chi lực. Vì vậy, liền tận lực đợi đến cái này để thập sóng 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật xuất hiện. Cứ như vậy, chẳng những có thể nhìn ra cái này Thần Long hiện hiện ngưng tụ thần long, sở hữu nhiều mạnh lực lượng, còn có thể chí ít kích sát 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Thậm chí nếu như thời gian duy trì lâu dài một ít, cái kia có lẽ còn có thể giải quyết nhiều hết mức đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Rất nhanh, đệ thập sóng 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật cứ như vậy xuất hiện. Mà trước đó, Diệp Trường Ca cũng đã chuẩn bị xong Thần Long hiện hiện. Diệp Trường Ca khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nguyên tố chi lực dường như hoàng hạ vỡ đêm một dạng, chút hết ra. Bất quá, bởi vì liên tiếp giữa hồ nguyên tố không gian nguyên nhân, cái này đưa tới Diệp Trường Ca trong cơ thể nguyên tố chi lực tụ chung là bảo trì trạng thái biến mãn. Sau một khắc, Diệp Trường Ca trên đỉnh đầu hư không chấn động, một cái giải trăm thức thần lòng từ hư không bên trong ngưng tụ mà ra. Hống. Một tiếng gầm gọi long ngâm từ cái kia thần long trong miệng chuyển ra, vào giờ khắp này cái này thần long phảng phất triệt để sống lại giống nhau. Diệp Trường Ca cũng là biết, đây là lấy hắn huyết mạch chi lực thêm lên khổng lồ tiêu hao. Sở ngừng tụ ra thần Long Thậm chí ý nào đó mà nói, đây cũng tính là hắn hóa thân một trong. Hơn nữa Diệp Trường ca cũng rõ ràng cảm nhận được, mình có thể đối với cái này thần Long hoàn toàn thao túng. Bất quá cái này thần Long dường như sở hữu bản năng một dạng chiến đấu, cũng không cần Diệp trưởng ca đi phân tâm thao túng. Như vậy có thể ra chỉ chiến thần ấn sao? Diệp Trường ca mắt sáng lên, bất quá hắn không có trước tiên độc thủ. Bởi vì hắn muốn nhìn một cái, cái này thần Long bản thân tồn tại chiến lực Trong lòng hơi động tại cái kia 100 con đế quân định phong cảnh giới quái và sùng phong liều chết đi lên trong mắt, Diệp Trường Ca liền cho cái này thần long hạ chỉ lệ. để cho hắn đi kích sát tất cả đế quân định phong cảnh giới quái vật. Soát, hầu như ở Diệp Trường Ca truyền đạt mệnh lệnh trong ngay mắt, cái kia thần long liền độc rồi. Một cái phân thân lóe ra, phản phất là vượt qua không gian giống nhau, đi thẳng tới cái kia 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật bầu trời. Sau đó, một mụ khủng bố long tức phụ ra. Dao dao, hỏa diễm bao biển. Phần tiếp Chỉ là trong nháy mắt cái kia 100 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, liền thăng cấp bị cái này lòng tức biển lửa bao trùm. Thiểm kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Chỉ là trong chốc lát, cái kia 100 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật đều bị đốt cháy thành cho. Cái này, quá mạnh mẽ, Diệp Trường Ca trong lòng kinh hô. Thật là mạnh hỏa diễm lực lượng. Không đúng, chắc là cái này long tức quá mạnh mẽ. Cái này long tức cường độ cư nhiên sở hữu bi lực như vậy, thật sự là làm người ta ngoài ý muốn. Diệp Trường Ca ngứ khí kinh thán không thôi, nhưng rất nhanh liền chuyển thành tở dại. Hai cái này long tức mạnh thì quá mạnh, thế nhưng Nhìn lấy giữa không trung buộc phát ra một lần khủng bố long tức phía sau thần long, cái kia nguyên bản trông rất sống động thân hình bắt đầu trở nên có chút mờ đạm rồi, thậm chí mơ hồ có chút chuyển thành trong suốt. Tức chương 550, cái này đối lập chênh lệch quá xa. Chương 550, cái này đối lập chênh lệch quá xa. Cái này thần long hiện hiện ngưng tụ thần long thật là cường đại. Nhưng một ngày phát động công kích, vậy coi như là tương đương với tiêu hao tự thần. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca lấy thần long hiện ra năng lực, sở ngưng tụ ra thần long tồn tại công kích lên giới hạn. Chí ít giống như mới vừa một chiêu kia long tức Cái này thần long còn có thể phóng thích một lần, chỉ khi nào phóng ra, như vậy thần long liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá, nếu như đem cùng giữa hồ nguyên tố không gian tiến hành liên tiếp, như vậy cái này đoạn bản ngược lại là có thể bị bù đắp. Diệp Trường Ca nhìn lấy giữa không trung đã hư huyễn không ít thần long, sở lên cảm trầm tư. Còn như tiêu hao nguyên tố chi lực cùng thu hoạch so sánh với, lần này long tức chỉ là giải quyết 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, nâng độ cái này thần long tiêu hao nguyên tố chi lực, nhưng là có thể để cho hắn thi triển chí ít 50 lần võ thần chỉ. Đây cũng chính là nói Cái này đổi thành Diệp Trường ca tới sử dụng những nguyên tố này chi lực, vậy ít nhất có thể kích sát 300 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, thậm chí là càng nhiều hơn. Bất quá Diệp Trường ca vẫn cảm thấy ngưng tụ thần long là hiệu quả nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là đối với cái này thần long mà nói, một đạo long tức giết chết 100 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cũng không phải là trên đó giới hạn. Sở dĩ kích sát 100 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, chỉ là bởi vì cái này một lớp chỉ có cái này 100 con đế quân phong cảnh giới quái vật Diệp Trường Ca cũng không biết cái này Thần Long một đạo long tức công kích, đến cùng có thể kích sát bao nhiêu con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Nhưng kế tiếp là có thể rõ ràng, Cũng may cái này Thần Long một ngày ngưng tụ ra, chỉ ít có thể lấy tồn tại 30 phút. Vượt lên trước 30 phút nói, mới có thể tiêu hao nguyên tố chi lực để duy trì tồn tại đi xuống thời gian. Kế tiếp chính là thứ 11 sóng. Thứ 11 sóng quái vật là 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, đây cũng là có thể nhìn một chút, cái này Thần Long thi triển long tức hạn mức cao nhất. Diệp Trường Ca suy nghĩ, phía trước cái kia Thần Long phun ra long tức chẳng những diệt sát 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, thậm chí dựa theo bên ngoài phạm vi cùng ý lực, theo Diệp Trưởng ca mặc dù là nhiều hơn nữa bên trên 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, đó cũng là dễ dàng. Mà thứ 11 sóng xuất hiện 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, cũng có thể trở thành một cái vật tham chiếu. Quả nhiên, ở thứ 11 sóng 200 con đế quân định phong cảnh giới quái vật sau khi xuất hiện, cái này thần long ở Diệp Trưởng ca chỉ lệnh dưới, lần nữa phóng ra một lần long thức. Đồng dạng vẫn là toan cái, đem sở hữu đế quân định phong cảnh giới quái vật đều đốt cháy thành tro. Hơn nữa chẳng những rất nhẹ nhàng, thậm chí cho Diệp Trường Ca cảm giác, cho dù là lại đến thêm gấp đôi số lượng đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, một hớp này lòng tức cũng có thể đem sở hữu đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật trực tiếp cho đốt cháy thành cho. Dựa theo tình huống như vậy, cái này thần long một lần long tức, ít nhất có thể giết chết 400 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, thậm chí 500 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật ngược lại là cũng có lẽ có thể. Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên, bởi vì như thế thứ nhất, cái này dạng tiêu hao nguyên tố chi lực, hoàn toàn so với hắn tiêu hao võ thần chỉ đều muốn hiệu quả tốt, ấn ít đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật số lượng nhiều. Đây chính là chuyên tốt Cái này không từ làm cho Diệp Trường Ca nghĩ lấy, thế tiếp là không phải liền trực tiếp di chuyển thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể cái này thần long hiện ra năng lực, Ngưng tụ ra cái này thần long hóa thân đi chiến đấu. Mà bản thân của hắn hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bắt vàng. Hắn có thể không động thủ liền không động thủ tốt lắm. Diệp Trường Ca nghĩ lấy trong lòng thỏa mãn cả đầu. Hơn nữa Ngưng tụ ra một cái thần long hóa thân, có lẽ là có thể giải quyết 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Lúc này, cái kia thần long thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, ở tại phun ra cái kia một cường đại long tức sau đó, thân liền bắt đầu tiếp tục cảm đạm hư nguyên xung phía dưới chỉ là chỉ trước mắt, ngay cả này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật cũng còn không có đốt cháy thành cho phía trước, cái kia thần long thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất. Kế tiếp sẽ chờ thứ 13 sóng. Diệp Trường Ca trong lòng đã có kế hoạch, cái này thứ 13 sóng 500 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, còn tự mình ra tay. Chờ, các loại, số lần nữa một lớp cũng liền thứ 14 sóng thời điểm, cái kia 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật liền sử dụng thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể thần long hiện hiện năng lực, lần thứ hai ngưng tụ ra một cái thần long hóa thân. Đến lúc đó liền có thể biết được hiểu. Cái này thần long hóa thân đến cùng có thể hay không giết chết 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Còn 3.8 chính mình, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Rất nhanh, thứ 13 sóng quái vật xuất hiện. Không chỉ đế quân định phong cảnh giới quái vật cái này đối với Diệp trưởng ca mà nói, đã hoàn toàn liền là cho trẻ con một dạng to tại. Chỉ là liên tiếp võ thần chỉ, sau đó Diệp trưởng ca liền trực tiếp sử dụng cường đại chi kỹ, đem các loại đế quân định phong cảnh giới quái vật toàn bộ chu diệt. 50 vạn năng lượng điểm vào tay. Đây quả thực quá dễ dàng. Nghĩ tới đây đến phía trước mới vừa gia nhập cái này giới hải tầng thứ 30 gian chính mình, lại so sánh một chút mình bây giờ, trên lệch này có thể to lắm đi. Chương 551, một đối 3000 tương đại. Chương 551, một đối 3000 tương đại. Cái này cùng ban đầu đối lập, trên lệch này lớn đi. Bất quá, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, ngược lại là thiên đại chuyên tốt. 500 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, đều như vậy bị Diệp Trưởng Ca đơn giản giải quyết, đây là phía trước hoàn toàn không thể sánh bằng. Không thể không nói, liên bẹn bèn là thực lực này tăng lên, cũng đã làm cho Diệp Trưởng Ca lần này tiến nhập giới hải, có cực đại tu mệnh. Mà cái này chỉ là trên thực lực tu mệnh. Diệp Trường Ca nhưng còn có những thu hoạch khác, Thần cấp nông trường thăng cấp, còn lại chói chặt thần cấp nông trường cũng thăng cấp. Sau đó, hắn mấy cái thiên phú cũng đều được cực đại cường hóa, kỹ năng cũng là như vậy. Nhất là kỹ năng bên trong cựu truyền võ thần đế kinh xuất hiện, làm cho Diệp Trường Ca hết sức thỏa mãn. Cho dù là Diệp Trường Ca lúc đó thu tay lại, hắn đều có thể có thật nhiều chỗ tốt rồi bất quá, có thể làm nhiều chỗ tốt hơn, cái kia dĩ nhiên chính là muốn càng nhiều hơn chỗ tốt, Diệp Trường Ca có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hơn nữa giống bây giờ loại này năng lượng điểm 22 tiến hành năng lực chính mình thiên phú cùng với bất phẩm cường hóa Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Không đúng, chắc là liền trước mắt mới chỉ cũng chỉ có hiện tại một cơ hội này. Diệp Trường Ca tự nhiên là có thể cầm xuống bao nhiêu năng lượng điểm, dĩ nhiên chính là cầm xuống bao nhiêu năng lượng điểm. Có thể đem trên người mình có, nên cường hóa phải tiến hành cường hóa. Bởi vì bọn lỡ, cái này một lần cơ hội như vậy, cũng cũng không biết là lúc nào. Thế tiếp chính là 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Diệp Trường Ca thẳng đến cuối cùng 3 giây, quan sát sau khi xong, lúc này mới sử dụng thần cấp tiên phú long huyết chi thể thần long hiện hiện năng lực, đem thần long hóa thân cho ngưng tụ đi ra. Mà khi thần long triệt để ngưng tụ thành hình phía sau, khoảng cách thứ 14 sóng quái vật cũng chính là cái kia 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật xuất hiện, còn có như vậy nửa giây. Nhưng đây cũng là đầy đủ làm cho cái kia thần long hóa thân chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy bên ngoài lòng bí bung, cả người trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa cũng là đi tới chiến trường khu vực trung tâm nhất. Mà cũng chính là vào giờ khắc này, cái kia 1000 con đế quân định phong cảnh giới cũng đều trực tiếp xuất hiện, làm đều xuất hiện ở thần long phía dưới, dày đặc rất. Rào, rào Cơ hồ không có dừng lại, cái kia thần long trực tiếp một thấp long thủ, miệng rộng chính là một tấm Các tia binh khủng hỏa diễm phảng phất thủy giống nhau tạt xuống tới, vung hướng những thứ kia đế quân định phong cảnh giới quái vật. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia long tức biến thành biển lửa liền bao phủ mấy trăm con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Mà cái này vẫn chưa xong, bởi vì sau một khắc, những thứ kia đế quân định phong cảnh giới quái vật trên đỉnh đầu thần long, lần nữa một ngụm long tức phun ra. Điều này làm cho toàn bộ chiến trường đều hiện đầy hòa diễm. Sau một lát, ngoại trừ hơn 100 con xuất hiện ở doanh giới đế quân định phong cảnh giới quái vật, còn lại đế quân định phong cảnh giới quái vật đều táng thân biển lửa, đều bị cháy thành tro. Diệp Trường Ca lại là chiếm được liên tiếp gợi ý của hệ thống tiếng, thu được đại lượng năng lượng điểm. Hai lần long tức công kích sau đó, thần long thân ảnh rất nhanh thì ám đạm thành hư ảnh, ngay sau đó rất nhanh thì tản đi. Bất quá, nó mang tới chỗ tốt nhưng là đủ nhiều. Hơn 800 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật cứ như vậy bị đánh chết. Cái này so với bắt đầu Diệp Trường Ca tự mình đột thủ, tiêu hao nguyên tố chi lực nhưng là phải ít nhiều lắm. Hơn nữa còn có một cái hết sức tốt tình huống, đó chính là Diệp Trường Ca bản thân không cần đột thủ, chỉ cần trả ra nhất định nguyên tố chi lực, đem thần long ngưng tụ ra là được rồi bản thân lại là có thể dễ dàng nhìn lấy. Ân, con phụ trách kết thúc công việc. Tuy là 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật cuối cùng vẫn là có hơn 100 con còn sống, nhưng trong đó không ít đều là bị thương. Trình độ như vậy đối với Diệp Trường Ca mà nói, dễ dàng liền đem cái này chút đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật cho giải quyết hết. Rất nhanh, cái này 1000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật đã bị Diệp Trường Ca giết hết. 100 vạn điểm năng lượng điểm tới tay. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Trưởng Ca khoẻ miệng hơi nhếch lên. Lần trước tiến nhập giới tầng thứ 3 không gian, Đối mặt đồng dạng là thứ 14 sóng 1000 con đế quân đỉnh 210 sơn cảnh giới quái vật, lần trước Diệp trưởng ca bất đắc dĩ rời khỏi, bởi vì thực sự đánh không lại. Hơn nữa tự bại quá điên cùng, nếu như hắn mạnh mẽ đợi tiếp, cũng đánh chết không bao nhiêu chỉ đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cuối cùng cũng còn có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Đơn giản liền trực tiếp chủ động rời khỏi được rồi. Lần này cũng là không giống nhau. Ai có thể tương đương đem SSS cấp thiên Phú Long Huyết chi thể để thăng tới thần cấp Tiên Phú, cuối cùng tiến hành một lần thần cấp cường hóa phía sau, là có thể sở hữu năng lực kinh khủng như thế. Thần Long hiển hiện, hiện cái này ngưng tụ ra thần long hóa thân, chiến lực quả thực khủng bố. Thậm chí đội thành lần trước tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian diệp chúng ca, hắn một ngày gặp được cái này thần long, vậy cũng chỉ có thể bại. Bởi vì này long tức quá kinh khủng. Trên thực tế, cái này long tức cũng không phải là thần long có khả năng bộc phát ra tối cường công kích. Sở dĩ bộc phát ra long tức, đây là bởi vì long tức là mạnh nhất đàn công kích. Đơn thể công kích chiêu thức, thần long còn có công kích mạnh hơn long tức đây này. Chương 552, 300 vạn nhiều hơn nữa cũng so ra kém vô thượng Chương 552, 300 vạn nhiều hơn nữa cũng so ra kém vô thượng hạng. Cứ việc không phải mạnh nhất công kích. Nhưng này đối với thần long mà nói, đối mặt trước mắt cái này 1.000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Sử dụng long tức dưới tình huống, tài năng, mới có thể kích sắt càng nhiều hơn đế quân định phong cảnh giới quái vật. Đối với dạng gì địch nhân, dùng dạng gì chiêu thức. Cái này tự nhiên là có khác biệt. Nhiều người ít người, chiêu thức tự nhiên cũng là không cùng một dạng. Hơn nữa diệp trường ca còn có ý nghĩ khác. Đó chính là chờ chút một lớp, cũng liền thứ 15 sóng quái vật sau khi xuất hiện, làm cho thần long thêm lên chiến thần nhìn cả cầm trạng thái Thần Long hiển hiện thêm lên chiến thần ấn, đây có thể cầm xuống 2000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Diệp Trường Ca sở lên cầm chấm tư. Cái này hẳn là không có gì khó. Chiến thần ấn là có thể đối với thần Long hiển hiện ngưng tụ ra thần Long, tiến hành gia trì. Phía trước đếm thử là có thể tiến hành gia trị, chỉ, chỉ là không có tiếp tục nữa. Mặc dù sẽ tiêu hao không ít nguyên tố chi lực. Nhưng theo Diệp Trường Ca, gia trì lên chiến thần ấn trạng thái thần Long, thực lực tuyệt đối tăng lên không chỉ gấp đôi. Thậm chí là mấy lần, hơn 10 lần cùng với càng nhiều Như vậy thần long đối lên 2000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cái kia căn bản là lần nữa đem một lần này tàn sát, cho lặp lại một lần mà thôi. Hơn nữa lần này tuyệt đối có thể kích sát hết sở hữu đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Không giống lần này biết còn lại hơn 100 con, thậm chí đừng nói 2000 con. Theo Diệp Trường Ca, cho dù là 3000 con thậm chí là 4000 con, lấy ra chỉ lên chiến thần ấn trạng thái thần long thực lực, tuyệt đối có thể ung dung giết đi qua. Cũng không biết, thứ 15 sóng sẽ là bao nhiêu chỉ đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Diệp Trường Ca trong mắt lên vẻ mong đợi. 2000 con không chế 3000 con 4000 con cũng không ngại nhiều. Dù sao bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, 1000 con đế quân định phong cảnh giới quái vật nhưng chỉ có 100 vạn điểm năng lượng điểm mà bây giờ ở Diệp Trường Ca nơi đây, cái này năng lượng điểm càng nhiều cái kia tự nhiên càng thêm tốt. Thậm chí hắn đều đã bắt đầu dự định đem một ít thần cấp hóa linh vật tiến hành cường hóa, hơn nữa hắn đã đến thử một ít thần cấp hóa linh vật cường hóa. Trong đó có vài loại đều có thể tiến hành thần cấp cường hóa, cũng chính là tốn hao 10 vạn điểm năng lượng điểm cường hóa. Loại này thần cấp hóa linh vật mạnh như vậy biến hóa phía sau, nhưng là tăng lên không ít thậm chí trong đó cũng còn có năng lực làm cho đế quân cảnh giới sử dụng, sau đó tăng cao tù bị cảnh giới. Dĩ nhiên, cái này tiêu hao năng lượng điểm tương đối nhiều là được. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng định đối với một ít thần cấp hóa linh vật tiến hành mạnh như vậy biến hóa. Kể từ đó, hoàn toàn có thể làm cho giới tay hắn nhiều hơn một nhóm đế quân tầng thứ chiến sĩ. Dù cho không ít một nhóm, vậy ít nhất cũng nhiều bên trên như vậy mười mấy 20 a. Diệp Trường Ca đều đã lựa chọn xong, đối với cái gì tiến hành thần cấp cường hóa, còn như tốn hao năng lượng điểm kỳ thực cũng không phải là rất nhiều. Ngược lại theo Diệp Trường Ca, rất tính toán Bây giờ nói, thì nhìn một cái kế tiếp có thể lấy được bao nhiêu năng lượng điểm. Khi thực cái này dạng tiến hành thần cấp cường hóa, căn bản cũng không có lời. Bởi vì so với cái này còn không bằng trực tiếp lấy đến một ít vương phẩm linh vật, cùng với một ít phẩm cấp linh vật tự nhiên là càng thêm tốt. Bởi vì cái loại này phẩm cấp linh vật, cho dù là trực tiếp tiến hành thần cấp hóa đều có thể đối với đế quân cảnh giới cường giả, tiến hành tu vi trên cấp bậc để thăng. Cái này nếu như còn không được, vậy cũng có thể tiến hành siêu thần cấp biến hóa. Ta đều hoàn toàn có thể lưu lại một điểm năng lượng điểm. Đợi đến thời điểm tìm được rồi vương phẩm hoặc là càn phẩm cấp cao linh vật, tiến hành thần cấp cường hóa, sau đó sẽ tiến hành siêu thần cấp nói, nói như vậy, sợ rằng có thể có được cực kỳ cường đại linh vật. Diệp Trường Ca là nghĩ như vậy đến. Dĩ nhiên, cái này cần xem cuối cùng có thể được bao nhiêu năng lượng điểm. Kỳ thực ở Hải đảo thế giới có thể tiến hành thần cấp cường hóa, sở hữu 300 vạn điểm năng lượng điểm cường hóa hạn mức cao nhất phía sau, Diệp Trường Ca liền định cho thần cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ cũng tận lực đi lên nhiều như vậy năng lượng điểm, tiến hành một lớp lớn thần cấp cường đại. Thậm chí có thể, vậy trực tiếp còn lại 5 triệu điểm năng lượng điểm Đối với thần cấp Tiên Phú Hải đảo chi chủ tiến hành một lần cường hóa, không có thần cấp cường hóa thượng hạn thần cấp Tiên Phú Hải đảo chi chủ, điều này nói rõ tiềm lực hết sức khủng bố. Phải biết rằng Diệp trường Ca cái này đã dung hợp thần thánh thế giới thụ tạo ra chủ thế giới Hải đảo, đã hóa thành Hải đảo thế giới dưới tình huống lấy thần cấp cường hóa cũng còn tồn tại hạn mức cao nhất đâu. Cứ việc tồn tại 300 vạn điểm năng lượng điểm cường hóa hạn mức cao nhất, bốn lấy Diệp Trưởng Ca Hải Đạo thế giới tiềm lực, đây tuyệt đối là khoa trương. Sở Hữu tiểu thế giới chút đại đế tiểu thế có thể cùng với hắn Hải Đạo thế giới so với tiềm lực, hắn Hải Đạo thế giới tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất có thể mặc dù là cái này dạng, Hải đạo thế giới tiềm lực còn không bằng Diệp trường Ca thần cấp thiên phú Hải đạo chi chủ. Cứ việc thiên phú cùng tiểu thế giới tiềm lực tương đối, cũng không phải là tồn tại cùng là tầm thứ tương đối khó. Hai người cũng vô pháp tiến hành như vậy tương đối. Bốn lấy thần cấp cường hóa hạn mức cao nhất, cái này vẫn tồn tại tuyệt đối chênh lệch. Điểm này, Diệp trường Ca dám khẳng định. Chương 553, đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật xuất hiện. Chương 553, đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật xuất hiện. 2000 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, có thể hay không sử dụng thần long hóa thân miêu sát? Thần thêm lên chiến thần ấn gia trì trạng thái, Diệp Trường Ca đối với lần này thật tò bỏ. thậm chí cũng rất trời mong. Nhưng mà, rất nhanh, làm cho hắn vẻ mặt ngập vòng sự tình xảy ra. Thời gian đã tới thứ 15 sóng quái vật xuất hiện phía trước cuối cùng 3 giây, Diệp Trường Ca thần cấp thiên phú thời không chi lực quan sát tương lai năng lực, ở tự hành phát động dưới tình huống, đã bắt được 3 giây sau hình ảnh. Sau đó, Diệp Trường Ca trận tròn mắt, bởi vì kế tiếp thứ 15 sóng xuất hiện quái vật, cũng không phải là Diệp Trường Ca trong dự liệu 2000 con, hơn nữa cũng không phải 3000 con. Trên thực tế, nếu như xuất hiện 3000 con lời nói thậm chí là càng nhiều hơn đế quân định phong cảnh giới quái vật, Diệp Trường ca ngược lại sẽ vui mừng không gì sánh được. Nhưng vấn đề là, lần này xuất hiện quái vật số lượng thật lòng vượt quá Diệp Trường ca tưởng tượng. Chỉ có một con. Đối với cái này đệ 36015 sóng xuất hiện quái vật, cũng không phải là 2000 con, cũng không phải 3000 con, càng không phải là 4000 con cùng 5000 con. Chỉ có một con. Bất quá, cái này một con quái vật cũng là đế tôn nhất trọng cảnh giới đẳng cấp tu vi. Thứ 15 sóng quái vật chính là một con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Cái này có thể đại đại làm cho Diệp Trường ca ngoài ý muốn. quá càng thêm làm cho Diệp Trường Ca ngoại ý muốn là, cái này chỉ đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật thực lực có chút ngoài đệ mức tương hãn. Quan sát bên trong Diệp Trường Ca tương lai hư ảnh, lần này cũng không có mượn tương lai lực lượng, dù sao đối với Diệp Trường Ca mà nói cái này quan sát tình huống, chỉ là vì làn sóng tiếp theo đế quân định phong cảnh giới quái vật số lượng, tự nhiên không cần sử dụng cái gì lực lượng. Dù sao đối với Diệp Trường Ca mà nói, đế quân định phong cảnh giới quái vật thực lực đã bị hắn hoàn toàn biết rõ. Cái gì khác tự nhiên không cần nhiều đi giải khai gì gì đó, cũng không cần. Vì vậy, Diệp Trường Ca quan 3 giây tương lai chính mình Chỉ là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tương lai hư ảnh, cũng tạo thành gặp được cái kia đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, cơ hộ bị miểu sát. Không có bị miểu sát, chỉ là một kích trọng thương. Sau đó, đệ nhị kích lúc này mới bị đánh chết. Tuy là tình huống như vậy, làm cho diệp trường ca dị thường không hài lòng. Nhưng trên thực tế đâu? Chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới đối lên đế tôn nhất trọng cảnh giới. Ở giữa còn ngăn cách lấy một cái đế quân cảnh giới đại cảnh giới. Kém như vậy cách, cư nhiên không có bị chốc giết hết Đây cũng không phải là con kia đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật hảo tâm, trên thực tế con kia đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, nhưng là hết sức kỉu hận diệp trưởng ca, trực tiếp liền bạo phát ra cực kỳ khủng bố chiêu thức. Nhị tư thế hoàn toàn chính là hướng về phía giết chết diệp Trường ca đi. Vì vậy, lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi, ngay kháng một cái nỗi giận sắt ý đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật công kích mà là bất tử. Đây chính là hết sức xuất sắc chiến kỹ. Đúng là không tầm thường. Cứ việc diệp trưởng ca chính mình đối với lần này rất không hài lòng. Bất quá, hiện tại đây cũng không phải là trọng điểm. Tuy nhiên hiện tại liền tới đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật Diệp Trường Ca lông mảy nhe lên, đối với lần này có chút không thế nào thỏa mãn. Bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ đến, "Chờ, các loại, dựa theo giới tình huống như thế đi, có lẽ kế tiếp chính là một con, hai con, ba con quái vật một cảnh giới xuất hiện." Diệp Trường Ca trong nháy mắt nghĩ tới điểm này. Đây coi như là từ đế tôn cảnh giới quái vật bắt đầu tính toán. Đợt thứ nhất là một con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Đợt thứ hai lại là hai con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Đợt thứ ba lời nói, đó chính là ba con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Sau đó, mà bắt đầu trong cảnh giới để thăng Lan song tiếp theo chính là thuộc về đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật ba đợt. Đợt thứ nhất là một con đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật. Đợt thứ hai lại là hai con đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật. Đợt thứ ba lời nói, đó chính là ba con đế tôn tam trọng cảnh giới quái vật. Cái này ba đợt quái vật sau khi xuất hiện, để thất sóng quái vật lại là lặp lại lần nữa qua đây. Đó chính là đợt thứ nhất là một con đế tôn tam trọng cảnh giới quái vật. Đợt thứ hai lại là hai con đế tôn tam trọng cảnh giới quái vật. Đợt thứ ba lời nói, đó chính là ba con đế tôn tam trọng cảnh giới quái vật. Lặp đi lặp lại bắt đầu như vậy nhịp Cuối cùng đến rồi đế tôn cửu trọng cảnh giới quái vật ba đợt. Sau đó phải là đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật. Ngay từ đầu phải là đợt thứ nhất là một con đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật. Đợt thứ hai lại là hai con đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật. Đợt thứ ba lời nói, đó chính là ba con đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật. Đợt thứ tư là bốn con đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật. Đợt thứ năm lại là năm con đế tôn định phong cảnh giới quái vật. Đợt thứ sáu lời nói, đó chính là sáu con đế tôn định phong cảnh giới quái vật. Thứ chín sáu lại là chín con đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật. Hách, là như vậy a. Diệp Trường Ca sở lên cầm cảnh 3.4, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng sợ rằng đều sẽ biến thành một lớp 10 con đế tôn đối phương cảnh giới quái vật. Kể từ đó, ta cái này như trước còn có thể soát năng lượng điểm, thậm chí có thể soát ra càng nhiều hơn năng lượng điểm. Diệp Trường Ca hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Giống nhau số lượng, cái này kích sát đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cùng kích sát đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, cái này lấy được năng lượng điểm, hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Có thể, Diệ Trường Ca tự nhiên sẽ tuyển trạch người sau. Chương 554, gia trì chiến thần ấn trạng thái thần long hóa thân. Chương 554 gia chỉ chiến thần ấn trạng thái thần long hóa thân. Kích sát đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cùng kích sát đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật. Hai người này tuyệt đối tồn tại sai biệt. Đừng nói đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, liền cái này kế tiếp đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, theo diệp trưởng ca đều là sai biệt cực đại. Cái này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, kích sát một chỉ nhưng chỉ có 1000 điểm năng lượng điểm. Dựa theo phía trước quái vật này đại cảnh giới lấy được năng lượng điểm, cái có lẽ kích giới quái vật là có thể thu được 10000 điểm năng lượng điểm. Đây nếu là thật có thể thu được 10000 điểm năng lượng điểm, điểm lợi nói Vậy đơn giản phát tài to rồi. Diệp Trường ca hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, trong lòng càng là vô cùng kích động. Sau đó, hắn mà bắt đầu chuẩn bị. Dù sao cũng là đối mặt con thứ nhất đế tôn cảnh giới quái vật. Đây rốt cuộc sở hữu thực lực rất mạnh, đối với Diệp Trường ca mà nói, vẫn là không biết. Hách, cũng không có thể xem như là không biết, bao nhiêu cũng từ cái kia quan sát tương lai 3 giây, có thể cảm nhận được cái kia đế tôn cảnh giới quái vật thực lực, thân rất mạnh. Chỉ ít quan sát bên trong chính mình, không có bản thân hắn những thứ này cường đại năng lực. Cái này nếu muốn kích sát đế tôn cảnh giới quái vật, dù cho chỉ là đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, đều cũng có chút chật trở. Bất quá, hiện tại nhưng là bản thân của hắn, lấy thực lực của hắn, ân, không cần tự mình đột thủ. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, trước tiên lần thứ 2 vận dụng thần cấp tiên phú Long huyết chi thể năng lực, thi triển ra thần long nhận hiện, hiện. Sau một khắc, thư không chấn động, chấn động nghiến nát. Không lưu khí tức trong nháy mắt bạo phát ầm ầm mà ra. Cái kia thần long hóa thân xuất hiện lần nữa, khí tức dâng trào. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Chiến thân ấn. Diệp Trường Ca trong lòng quát khẽ một tiếng. Chí thần ấn trong nháy mắt ra chỉ đến Thần Long Hóa Thân bên trên. Cái kia thần long khí tức lần nữa bành trướng một màn lớn, hết sức khủng bố. Khí tức như vậy, Diệp Trường ca hai mắt hơi loại lên, trong lòng bọn nói, hẳn không có vấn đề, mà đang ở Diệp Trường ca làm xong đây hết thời điểm, con kia đế tôn cảnh giới quái vật rốt cuộc phủ xuống. Đế tôn nhất trọng cảnh giới đỉnh phong tu vi, khí tức rất cường đại. Thế nhưng, so với chính mình gọi tới thần long hóa thân vẫn là kém một ít. Trường Kha hai mắt lên, cái này vừa so sánh liền ra tới Chính mình triệu hồi ra Thần Long Hóa Thân tuy là vẫn là cùng hắn tự thân cảnh giới giống nhau, nhưng khí thức bên trên ngược lại không thua với cái này, chỉ đế tôn nhất trọng cảnh giới quay vật. Cảnh giới không đủ. Nhưng khí thức bên trên cũng là đủ rồi. Điều này làm cho Diệp Trường Ca triệt để minh mắt rồi, chính mình gọi tới Thần Long Hóa Thân bản thân cảnh giới, liền đã đạt đến đế quân đỉnh phong cảnh giới. Không phải, phải nói vượt qua đế quân cái cảnh giới này phạm y, nhưng vẫn là không có đạt được đế tôn cảnh giới. Bất quá, lần này chiến thần ấn ra chỉ dưới, vậy hoàn toàn đạt tới đế tôn cảnh giới tầng thứ. Rất tốt. Diệp Trường Ca trong lòng mỉm cười, bởi vì hắn đã biết Vạn bệnh là thần cấp thiên phú cái này thần Long hiện ra năng lực, Sở Triệu Hoán Ngưng tụ ra thần long hóa thân một khi bị chiến thần nhìn cả cầm phía sau, bên ngoài chiến lực chân chính đã đạt đến đế tôn tầng thứ. Chính là không biết đạo cụ thể mạnh bao nhiêu. Làm Diệp Trường Ca nãy lòng xuất hiện cái ý niệm này trong nháy mắt, thần long hóa thân cùng cái kia đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, liền trong nháy mắt chiến đấu một đoạn. Không phải, không thể nói là chiến đấu. Bởi vì này hoàn toàn chính là một phương diện miễn ép. Chỉ là song phương vừa tiếp xúc, con kia đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật đã bị thần long hóa thân, trực tiếp một cái thần long bái vị bắn cho nằm sát xuống đất. Cứ việc cái này đối với con kia đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, cũng không có tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, nó cũng trước tiên đứng dậy sau đó triển khai phản kích. Thế nhưng, cái này vừa tiếp xúc dưới sự công kích, con kia đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật vẫn là bị thương rồi. Cao thấp đã phân, hết sức rõ ràng, ủng ủng. Chiến đấu bạo phát, tuy là rất kịch liệt, nhưng cục diện giống như ngay từ đầu cũng đã quyết định. Nghiêng về một bên, con kia đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, căn bản cũng không phải là thần long hóa thân đối thủ chỉ là mấy chiêu võ thuật, Thần Long Hóa Thân liền đem con kia đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật đánh đến trọng thương ngã gục trạng thái. "Ông Dung." Diệp Trường Ca khỏe miệng hơi bệ lên, tâm niệm vừa động, liền khu sử cái này Thần Long Hóa Thân đem cái này chỉ đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật trực tiếp đánh giết. Khi thực đến lúc này, Diệp Trường Ca trong lòng đã rất rõ ràng, lấy Thần Long Hóa Thân chiến lực, tuyệt đối có thể ở ban đầu một khắc kia sở hữu trang bị điều kiện tiên quyết, đem cái kia tôn nhất trọng cảnh giới quái vật cho trực tiếp chớp nhoáng giết dĩ làm lỡ rồi thời gian lâu như vậy, đơn giản chính là Diệp Trường Ca muốn thử một chút cũng là nhiều hơn tìm hiểu một chút, cái này đế tôn cảnh giới tầng thứ quái vật thực lực. Không phải, không chỉ là những quái vật này, chân chính nói đến, là đối với cái này đế tôn cảnh giới thực lực, tiến hành một phân hiểu. Tuy là Diệp Trường Ca lúc này mới là lần đầu tiên cùng đế tôn tầng thứ chiến lược giao thủ, nhưng từ vừa mới bắt đầu Diệp Trường Ca liền đều không quan tâm. Vì vậy, hắn ngược lại muốn nhiều hơn tìm hiểu một chút những thứ này đế tôn cảnh giới quái vật thực lực. Chỉ ít tìm hiểu một chút cái này chỉ đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật chiến lực. Dựa theo tình huống trước, những quái vật này thực lực đều là đồng cảnh giới thủy chuẩn bên trong tương đối mạnh. Diệp Trường Ca cũng cho rằng điểm này, cho dù là đạt được đế tôn nhất trọng cảnh giới cũng hẳn không có cái gì cải biến. Kể từ đó, cái này đã nói lên, hắn cái này thần long hóa thân ở chiến thần ấn ra chỉ dưới trạng thái, chiến lực chẳng những hết sức cường đại, nhưng lại có thể vươn lòng kích sát đế tôn nhất trọng đỉnh phong cảnh giới đại bộ phận tồn tại, thậm chí còn là có thể làm được nhiều sát. Dựa theo suy đoán như vậy, lấy thần long hóa thân thực lực, cái này cũng không cần ra chỉ chiến thần ấn đều có thể kích sát một chỉ đế tôn nhất cảnh giới quái vật. Diệp Trương Ca sợ lên cầm tư. Mặc dù có chút suy nghĩ nhiều, có thể cái này thần long hóa thân bày ra thực lực Điểm này căn bản cũng không có cái gì suy nghĩ nhiều, ngược lại còn có thể nói, đây là sự thực. Sự thực như vậy, tối đa cũng chính là không có ra chỉ chiến thần ấn loại này tăng phúc trạng thái, như vậy giết ung dung mà thôi. ngược lại là có thể thử một lần. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, dự định quá hai làn sóng trở, các loại thần long hóa thân tiêu tán phía sau, lần nữa triệu hắn liền không ra chỉ chiến thần ấn trạng thái. Cứ như vậy cùng Đế Tôn nhất trọng cảnh giới quái vật chiến đấu. A, đến lúc đó chỉ sợ là Đế Tôn nhị trọng cảnh giới quái vật. Ra chỉ chiến thần ấn trạng thái sau thần long hóa thân, nếu không phải tiến nhập trạng thái chiến đấu ngược lại là có thể tồn tại không ít thời gian. Mà ngay tại lúc này, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng xuất hiện, làm cho khỏe miệng lộ ra nụ cười diệp trưởng ca, cả người sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì này một đạo gợi ý của hệ thống tiếng nội dung với hắn mà nói, nhưng là quá lớn ngoài ý muốn. Chương 555, cái này năng lượng điểm cùng đế tôn cảnh giới thân gia không phù hợp a, chương 555, cái này năng lượng điểm cùng đế tôn cảnh giới thân gia không phù hợp a, thu được 2000 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng ba trước mặt thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã đạt được mát chỉ số, không cách nào tiếp tục tích lũy. Đối mặt như vậy một đạo gợi ý của hệ thống tiếng, Diệp Trường Ca không biết nên nói những gì. "Mới, chỉ có 2000 điểm năng lượng điểm." Đối với, không sai. Dù cho chỉ là 2000 điểm năng lượng điểm, cái này đối với Diệp Trường Ca ban đầu tiến nhập cái địa phương này thời điểm, vậy cũng là hết sức nhiều. Hơn nữa kích sắt một con quái vật là có thể thu được 2000 điểm năng lượng điểm. Nhưng vấn đề là 2000 điểm năng lượng điểm một chỉ đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, điều này hiển nhiên không phù hợp cái này đế tôn cảnh giới tầm thứ quái vật giá trị con người a. Để quân đỉnh phong cảnh giới quái vật khả năng liền giá trị 1000 điểm năng lượng điểm nữa nha. Cái này đến rồi đế tôn nhất trọng cảnh giới, tuy là nhìn qua trong cảnh giới kém không nhiều lắm, nhưng vấn đề là, cho dù là cảnh giới kém lại vi diệu như vậy, đây cũng là một cái đại cảnh giới chính lệnh. Một cái đại cảnh giới ở trên chính lệnh, cho dù là như thế nào đi nữa tiểu, đó cũng là cực kỳ khác xa. Đây cũng là vì Hà Diệp Trường ca phía trước đã cảm thấy, một chỉ đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật phải là 10000 điểm năng lượng điểm nguyên nhân, mà không phải hiện tại còn con này 2000 điểm. Lần này, khả năng liền. Diệp Trường ca nhíu mày, khe khẽ thở dài, cùng ta kế hoạch sai ra khỏi không biết. Dựa theo diệp trường cả phía trước kế hoạch, nhưng là muốn muốn soát một lớp đế tôn cảnh giới quái vật đầu. Thậm chí chủ yếu vẫn là soát đế tôn cảnh giới quái vật, đế quân cảnh giới quái vật ngược lại sẽ bị thả phía sau, định vị thứ yếu. Dù sao nếu thật là một con đế tôn cảnh giới quái vật chí ít 10.000 điểm năng lượng điểm, như vậy kích sát trên trăm con chính là hơn triệu năng lượng điểm. Hàng ngàn con vậy càng là hơn triệu năng lượng điểm. Có nhiều như vậy năng lượng điểm đầy đủ hắn đem một ít thiên phú cùng kỹ năng, thậm chí là thần cấp hóa vật đều tiến hành ngột phen từng hóa. Nhưng là, hiện tại hoàn toàn loạn 6. Ai tính rồi, chỉ có thể soát một điểm tính một điểm. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, tuy là thất vọng, nhưng cũng không có hoàn toàn thất vọng. Bao nhiêu cũng là 2000 điểm năng lượng điểm. Hơn nữa đây chỉ là đế tôn nhất trọng cảnh giới, có lẽ đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật giá trị năng lượng điểm sẽ nhiều hơn một chút đâu. Chỉ ít tiếp đó sẽ xuất hiện liên tiếp đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Dựa theo phía trước nhịp điệu, phải là đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật sẽ xuất hiện 3 đợt. Đợt thứ nhất một con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, đợt thứ hai, hai con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, đợt thứ ba ba con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Ba đợt xuống tới sẽ xuất hiện 6 con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Một cái này đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật chính là 2000 điểm năng lượng điểm. 6 con xuống tới nhưng chỉ có 1200 không điểm năng lượng điểm. Cái này dạng tế toán cũng dường như có thể miễn cưỡng. Nhưng mà này còn chỉ là đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, lại lui về phía sau chính là đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật, cùng với đế tôn tam trọng, đế tôn tứ trọng. Chờ, các loại những cảnh giới này quái vật. Cứ như vậy, năng lượng điểm nhất định sẽ được không ít. Dù cho không có chính mình phía trước dự liệu nhiều như vậy, thế nhưng ít nhất có thể tăng thêm 1000 điểm nhất trọng cảnh giới đi." Diệp Trường Ca tự lầm bẩm. Trong lòng bàn tính lấy, sau đó trong lòng cũng dễ chịu hơn khá nhiều. Mặc dù không có phía trước dự liệu nhiều như vậy, nhưng chăm chú tính được, cái này dường như cũng không ít. Như vậy thì tốt như vậy. Thậm chí vì thế, Diệp Trường Ca trực tiếp vận dụng thần cấp Thiên Phú Thời Không Tri Lực Quan Sát năng lực, trực tiếp quan sát một cái tiểu thời gian tương lai. Quả nhiên, lần này bị hắn suy đoán nhiều, một dạng binh thức, kế tiếp một lớp quái vật, liền đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Số lượng lại là 2 con. Sau đó là 3 con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Ở nơi này sau đó, chính là đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật. Sau đó, đợt thứ nhất cũng là một con đế tôn nhị trọng cảnh giới, đợt thứ hai lại là hai con đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật. Hiện tại cũng không biết, cái này đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật kích sát sau đó, một con có thể làm cho mình đạt được bao nhiêu năng lượng điểm. Diệp Trương Ca cảm thấy chắc là 30 3000 điểm năng lượng điểm một chỉ, đến lúc đó 6 con đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật, toàn bộ cộng lại, nhưng chỉ có 18000 điểm năng lượng điểm. Cái này rốt cuộc là có phải hay không rất nhanh liền có thể biết. Rất nhanh, Đế Tôn nhất trọng cảnh giới quái vật đợt thứ 2 xuất hiện, hoàn toàn không có bất kỳ dự liệu sai biệt. Cho dù là số lượng tăng lên tới 2 con, vậy cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Thậm chí ở Diệp Trường ca sớm có chuẩn bị giữ tình huống, cái kia 2 con Đế Tôn nhất trọng cảnh giới quái vật bị Thần Long hóa thân trước tiên đánh chết, đối với chính là miểu sát. Hơn nữa còn là trực tiếp miểu sát rồi 2 con. Dễ dàng. Thậm chí không chỉ có như vậy, cái này còn làm cho Thần Long hóa thân tiếp tục tồn tại xuống phía dưới. Ân, không sai, dựa theo như vậy trạng thái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 Diệp Trường Ca đều không thế nào để ý thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã sớm đạt tới đầy điểm kinh nghiệm trạng thái, hiện tại cũng để thăng không được. Còn như năng lượng điểm, hách ngược lại rất nhiều. Diệp Trường Ca hiện tại đều không thế nào quan tâm. Rất nhanh, đợt thứ 3 đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật xuất hiện. Ba con, nhưng là vẫn miểu sát. Ở thân Long Hóa Thân có đầy đủ chuẩn bị một chút, cái này cho dù là ba con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật cũng xuất hiện, cũng vẫn là bị nó miểu sát kết quả. Đối lập đế tôn nhất trọng năm, không cảnh giới quái vật, Thần Long Hóa Thân chiến lực cao hơn quá nhiều. Cho dù là ba con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, vậy cũng chỉ có thể là bị miểu sát kết cục. Tuy là cũng có bởi vì Diệp Trường Ca sử dụng thần cấp Thiên Phú Thời Không Chi Lực năng lực, tiến hành rồi quan sát tương lai 3 giây, thu được ba con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật xuất hiện trạng thái có quan hệ. Nhưng cái này không có thể phủ nhận Thần Long Hóa Thân cường đại. Chí ít mạnh như vậy độ, làm cho Diệp Trường Ca tương đối thỏa mãn. Hiện tại Diệp Trường Ca cũng có chút trở mong, chiến thần nhìn cả cầm trạng thái, Thần Long Hóa Thân có thể hay không đánh bại đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật. Không đúng, cũng không có thể nói đánh bại. Bởi vì đánh bại nó, tỉ lệ thành công tuyệt đối là 100%. Diệp Trương Ca sở mong đợi là thu được chiến thần ẩn cả cầm trạng thái thần long hóa thần, có thể hay không tiếp tục miểu sát đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật. Chương 556, Thiên phú cùng kỹ năng chiều sâu khai phát. Chương 556, Thiên phú cùng kỹ năng chiều sâu khai phát. Ngươi thu được 2000 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3 trước mặt thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã đạt được mát trị số, không cách nào tiếp tục tích lũy. Ngươi thu được 2000 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3 trước mặt thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm mình đạt được mát chỉ số, không cách nào tiếp tục tích lũy. Người thu được 2000 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3 trước mặt thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm mình đạt được mát chỉ số, không cách nào tiếp tục tích lũy. Ba đạo gợi ý của hệ thống tiếng phía sau, Diệp Trường Ca tiếp tục an tĩnh cùng đợi. Cái này thần long hóa thân còn không có tán đi. Không sai. Diệp Trường Ca càng phát ra đối với cái thiên phú này hài lòng. Không thể không nói, đem long huyết chi thể từ SSS cấp thiên phú để tới thần cấp thiên phú, đây quả thực là một cái tiên cùng một cái điệu chiến lệnh. Cái này không từ làm cho Diệp Trường Ca nhìn về phía mình cuối cùng một cái thiết phú. Nguyên tố chi thể. Nhân vật: Diệp Trường Ca, Trúc nghiệp, Siêu giai đạo chủ, Tiến hóa chung, Thiên phú, Hải đảo chi chủ, thần cấp, thời không 22 chi lực, đặc đủ. Thần cấp, Long huyết chi thể, đặc đủ. Thần cấp, nguyên tố chi thể, SS cấp, đẳng cấp, chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới kỹ năng, Cửu chuyển võ thần đế kinh, đạt đủ. Thần cấp, tinh linh chi lực, đặc đủ. Thần cấp, không gian chi lực, đặc đủ. Thần cấp. Trang bị: Vệ bộ châu, Võ thần chiến giáp. 6787 ức 3079 vạn 5000 hải đảo con dân, 7 ức 8653 vạn phụ thuộc đảo, phụ hà đảo, đảo, thần dư hoàng hóa đảo, phù hà đảo số 01 hoàng đảo, phụ hà đảo không số 2 đảo. hoàng đảo. đảo số 01 hoàng đảo, thiên hoàng đảo không số 2 Nguyên tố chi thể hiện tại chỉ là SSS cấp thiên phú. Nói thật, cái này đối với Diệp Trường ca mà nói, loại trình độ này thiên phú đã tác dụng không lớn. SSS cấp thiên phú tác dụng không lớn. Điều này sao có thể Tuy nói SSS cấp thiên phú cùng với SSS cấp kỹ năng gì gì đó, phải cần cảnh giới nhất định, tài năng mới có thể hoàn mỹ phát huy được. Thậm chí SSS cấp thiên phú lực lượng, chỉ có sở hữu hoàn chỉnh bất hộ chi thể mới có thể phát huy bên ngoài toàn bộ vi năng. Đơn giản mà nói, đạt được bất hủ trí tôn phía sau, là có thể đem SSS cấp thiên phú từng bước khai phát ra. Đến rồi chuẩn đế cảnh giới, cái kia SSS cấp thiên phú toàn bộ năng lực cùng uy năng trên cơ bản đều sẽ bị đào móc khai phát ra tới. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, một cái SSS cấp thiên phú hạn mức cao nhất là thuộc về chuẩn đế cái này tầng thứ. Đó là một câu nói kia, mạnh bao nhiêu thiên phú, mạnh bao nhiêu uy lực, cũng không quyết định bởi với bên ngoài đẳng cấp, mà là quyết định bởi với thi triển hắn người, cho dù là có thể đem SSS cấp thiên phú toàn bộ y năng đều hoàn mỹ bộc phát ra dưới tình huống, một cái giống nhau SSS cấp thiên phú, chuẩn đế thi triển ra là một cái tình huống. Cái kia đế quân cảnh giới cường giả tới thi triển, tự nhiên lại là khác thuận theo thiên địa. Chuẩn đế cảnh giới nói, toàn bộ thi triển ra, đó cũng chỉ là 100 điểm. Mà đế quân cảnh giới cường giả tới thi triển, cái kia nhưng là khác rồi. Cái này liền cùng đồng dạng là 100 điểm, một cái hoàn mỹ phát huy đến hạn mà khác một cái lại là bởi vì này quyền mặt chỉ có như vậy 100 điểm, một cái phát huy đến cực hạn mới là 100 điểm, một cái bị giới hạn quyền mặt chỉ có thể là 100 điểm. Nếu là không có hạn chế nói, cái kia đế quân cảnh giới cường giả hoàn toàn có thể bộc phát ra mấy trăm phần, hơn 1000 phân thậm chí cao hơn trình độ. Cái này là hoàn toàn không thể sánh bằng. Trên một điểm này, vô luận là thiên phú hay là kỹ năng đều là không sai biệt lắm tình huống như vậy. Vì vậy, vô luận là thiên phú hay là kỹ năng, đẳng cấp cũng tự nhiên là càng cao càng tốt. Thậm chí có thể nói tự thân cảnh giới càng cao Đối với SSS cấp thiên phú cùng kỹ năng lực lượng, cũng liền có thể phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng. Lấy đế quân cảnh giới làm ví dụ, S cấp kỹ năng bạo phát trong uy lực giới hạn vì 100 điểm lời nói, như vậy SS cấp thì có thể đạt được 1000 điểm, thậm chí là cành cao. Còn như SSS cấp kỹ năng vậy thì càng thêm cao. Kỹ năng cùng thiên phú đẳng cấp, hạn chế bạo phát huy lực hạn mức cao nhất. Đương nhiên cũng có chút còn lại tình huống. Đó chính là đế quân cảnh giới một ít người, có thể đem S cấp kỹ năng bộc phát ra uy lực vượt lên trước 100 điểm cái này hạn mức cao nhất. Bất quá, xuất hiện tình huống như vậy, trên cơ bản không phải S cấp kỹ năng mà là S cấp thiên phú năng lực. Đó cũng không phải nói S cấp thiên phú năng lực, Sở Tồn ở vi lực công kích hạn mức cao nhất biết cao hơn không ít. Đồng dạng tồn tại trên lệnh không bao nhiêu hạn mức cao nhất. Sở dĩ có tình huống như vậy, đó cũng là bởi vì là thiên phú. Mà thiên phú có thể là một cái người tự thân năng lực hạt tổ. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là so với một cái kỹ năng muốn càng thêm dán vào Sở Hữu giả. Lấy một thí dụ, Sở Hữu S cấp thiên phú người, cũng không cần cái gì cường đại tư chất cùng tiềm lực, hoặc là những nhân tố khác gì gì đó. Chỉ cần đầy đủ thời gian, là có thể đem S cấp thiên phú nghiên cứu đến hiểu rõ thậm chí là tăng mạnh, có điểm quen tay hay việc ý tứ, cứ việc những người khác vô luận là năng lực tiên phú, vẫn là những kỹ năng khác gì gì đó, đều cũng không tồn tại độ thuần thuộc tuyệt pháp, nhưng chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định, đạt được cảnh giới nào đó phía sau, tự nhiên có thể phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng. Vất quá, nếu muốn đạt tới cái này dạng cảnh giới, cũng là tốn hao rất lâu. Diệp Trương Ca cũng có thể làm đến bước này, nhưng hắn cũng cần cần rất nhiều thời gian. Chỉ bất quá, ngoại trừ đặc định một ít kỹ năng cùng năng lực tiên phú, hắn tự chính mình hải con dân trên người lấy được kỹ năng cùng năng lực Vậy coi như hoàn toàn không cần chính mình đi tu luyện. Dù sao nếu muốn có, chính mình sử dụng thần cấp Thiên Phú Hải Đảo chi chủ năng lực, vậy hoàn toàn có thể. Bởi vì hắn những thứ kia Hải Đảo con dân hoàn toàn có thể tiến nhập thần cấp trồng trọt không gian, tại cái kia khắp nơi dáng dấp thời gian ra tốt dưới, đi chuyên tâm tiến hành tu luyện. Trên thực tế, hiện tại trước đó, A đại bọn họ cũng đã làm qua chuyện như vậy. D đem một ít S cấp kỹ năng 527 tiến hành chiều sâu đảo móc cùng khai phát, cũng sớm đã vượt ra khỏi một dạng S cấp kỹ năng phẩm ý. Thậm chí phối hợp hiện tại A đại bọn họ tiến hóa thành long chiến sĩ nhất tộc phía sau, huyết đạt được cường hóa đồng thời, Cú điện thể làm cho những kỹ năng này xảy ra thăng cấp, đều rồi rít đạt tới SSS cấp, thậm chí là SSS cấp kỹ năng pháp bị. Đồng thời hiện tại A đại bọn họ thiên phú cũng đều xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Chí ít A đại bọn họ mấy huynh đệ cũng bởi vì huyết mạch tăng lên của đại, đưa tới hiện tại đã cụ bị SSS cấp thiên phú. Hơn nữa những thứ này SS cấp thiên phú cũng đều không phải bình thường tiên phú. Đang nghiên cứu những thứ này SS cấp thiên phú năng lực, Diệp Trường ca tin tưởng bọn họ rất nhanh thì có thể để cho những thứ kia SS cấp thiên phú năng lực bộc phát ra, siêu biệt SSS cấp năng lực tiên phú uy năng hạn mức cao nhất. Đến lúc đó thậm chí ở thang cấp đế quân cảnh giới phía sau, lấy đế quân sơ kỳ cảnh giới đánh bại thậm chí là kích sát đế quân trung kỳ cảnh giới, chuyện như vậy cũng không phải là không thể. Càng thậm chí hơn là đánh bại cùng với kích sát đế quân hậu kỳ, đế quân định phong cảnh giới trình độ. Điểm này, theo Diệp Trường Ca hoàn toàn là làm được. Lấy long chiến sĩ nhất tộc huyết mạch, đây là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí chỉ là chỉ bằng vào SSS cấp thiên phú có lẽ liền có thể làm được. Vì vậy, Diệp Trường Ca đối với bọn họ chờ mong nhưng là càng thêm lớn. Ở đế quân cảnh giới sở hữu vô địch cùng cảnh giới chiến lực. Ân, tình hình chung Các biệt tồn tại đặc chủ vứt bỏ vô địch cùng cảnh giới. A, chắc là cùng giai cấp vô địch. Chương 557, Thiên phú nguyên tố chi lực thần cấp cường hóa. Chương 557, Thiên phú nguyên tố chi lực thần cấp cường hóa. Giới hải tầng thứ 3 lối bảo. Diệp Trường Ca đã lần nữa xuất ra rồi. Hắn đang đối với bên trên đế tôn cảnh giới quái vật thời điểm, đợi một đoạn thời gian. Mà phía sau tình huống, chính như Diệp Trường Ca sở ý đoán giống nhau. Đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật 3 đợt 6 con sau đó, xuất hiện quái vật chính là đế tôn tam trọng cảnh giới. Sau đó, đồng dạng cũng là 6 con đế tôn tam trọng cảnh giới quái vật phía sau, xuất hiện đế tôn tứ trọng cảnh giới quái vật. Ở phía sau Diệp Trường Ca cũng như trước dự, sử dụng thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể năng lực thần long nhiên hiện, đem những thứ kia đế tôn cảnh giới quái vật đều cho giải quyết hết. Đáng nhắc tới chính là, lúc này, hoặc là chắc là đánh bại ba con đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật phía sau, đối lên đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật thần long hóa thân, như trước còn có thể miêu sát. Bất quá, một lần kia sau đó, thần long hóa thân liền hoàn toàn tiêu tán, năng lượng đã tiêu hao hết. Lần này triệu hoán, thêm lên chiến thần giá trị Cái này tiêu hao nguyên tố chi lực thực sự rất nhiều. Nhưng có giữa hộ nguyên tố không gian Diệp Trường Ca mà nói, điểm ấy nguyên tố chi lực vẫn là không có ảnh hưởng quá lớn. Mà trải qua một con kia đế tôn nhị trọng cảnh giới phía sau, Diệp Trường Ca lần nữa triệu hoán Thần Long hóa thân nhưng là tăng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Diệp Trường Ca đối với nguyên tố chi thể tiến hành rồi cường hóa. Nhân vật, Diệp Trường Ca trước nghiệp, Siêu giai đạo chủ, Tiến hóa chủng, Thiên phú, Hải đảo chi chủ, Thần cấp, Thời không chi lực, Đạt thụ. Thần cấp, Long huyết chi thể, Đạt thụ. Thần cấp, nguyên tố chi thể, Đạt thủ. Thăng cấp, đẳng cấp, chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới kỹ năng, tiểu truyền võ thần đế kinh, đạt đủ. Thăng cấp, tinh linh chi lực, đạt đủ. Thăng cấp, không gian chi lực, đạt đủ. Thăng cấp. Trang bị, mê vụ châu, võ thần chiến giáp. Tích phân 6787 ức 3079 vạn 5002 đảo con nhân, 7 ức 8653 vạn phụ thuộc hải đảo, Phù hà đảo, thiên hoàng đảo, thần dự hoàng triều phân hóa hồn đảo, phụ hà đảo số 01 hồn đảo, phụ hà đảo không số 2 hồn đảo. đảo số 01 hồn đảo, thiên đảo không số 2 đảo ở đánh bại con thứ nhất đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật, thần long hóa thân tiêu tán phía sau, Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên lần nữa sử dụng thần cấp Thiên Phú Long Huyết chi thể năng lực thần long hiện hiện, triệu hồi ra hoàn toàn mới thần long hóa thân. Hắn mà là lựa chọn đối với nguyên tố chi thể tiến hành cường hóa. Cái này một lớp cường hóa tiêu hao năng lượng điểm cũng vượt qua 10 bạn điểm, có thể đối với hiện tại Diệp Trường Ca mà nói, không đáng kể chút nào. Mà nguyên tố chi thể tiến hành rồi thần cấp cường hóa phía sau, Diệp Trường Ca liền phát hiện thân thể của mình chiếm được cực đại cường hóa cùng để thăng. Thậm chí liền đã đạt được hoàn mỹ bất hộ chi thể, ở tiến hóa thành thần long chi thể phía sau, đều xuất hiện lần thứ 2 tăng lên. Nếu như đem hoàn chỉnh bất hộ chi thể định nghĩa là một đơn vị, như vậy Diệp Trường Ca hoàn mỹ bất hộ chi thể chính là 100 đơn vị, mà thần long chi thể lại là cường hắn hơn, sợ là vượt qua 10.000 đơn vị. Có thể cũng chính bởi vì vậy, thần long chi thể nếu muốn đề thăng, vậy coi như là muôn vàn khó khăn. Sở dĩ, ở nguyên tố chi thể tiến hành thần cấp cường hóa phía sau, xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là làm cho Diệp Trường Ca cho rằng, nếu như trước khi nói Diệp Trường Ca thần long chi thể chỉ là vượt 10.000 đơn vị số lượng, dựa theo Diệp Trường Ca phòng trường tối đa cũng chính là 1 vạn lựa 3.000 chỉ độ. Mà lần này nguyên tố chi thể đạt được thần cấp cường hóa phía sau, làm cho Diệp Trường Ca thần lòng chi thể tiến hơn một bước, mặc dù không có thể nói đến thăng mấy lần. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, đạt được 3 chục ngàn đơn vị là không có vấn đề. Điểm này, Diệp Trường Ca có thể hết sức khẳng định. Mà cái này dạng đề thăng, làm cho Diệp Trường Ca trong cơ thể chứa nguyên tố chi lực khả năng liền càng thêm khủng lồ. Bởi vì hiện tại Diệp Trường Ca trong cơ thể có thể tồn trữ năng lượng, đã không phải là đơn giản nguyên tố chi lực, mà là tiến hơn một bước nguyên tố chi thủy, giống như năng lượng hóa lòng. Đây chính là nguyên tố chi thể tiến hành thần cấp cường hóa. Cho diệp trường ca thần lòng chi thể mang đến đề thăng vô cùng cương đại dung nạp số lượng bên trên nhìn qua chỉ là tăng lên gấp đôi giá vẻ. có thể người trước chỉ là dung nạp nguyên tố chi lực người sau nhưng là nguyên tố chi thủy một kg lô thiết cùng một kg lô sợi đông vậy khẳng định là giống nhau nặng có thể một mờ thiết cùng một mờ sợi đông vậy khẳng định là thiết muốn nặng hơn nữa còn là cái loại này không biết vượt lên trước sợi bông gấp bao nhiêu lần cái chủng loại kia hiện tại diệp trường ca chính là nằm ở tình huống như vậy đồng thời như vậy để thăng cũng hoặc nhiều hoặc ít làm cho diệp trường ca chiến lược chiếm được nhất định để thăng mất quá Diệp Trường Ca để ý cũng không điểm này, làm cho hắn vui mừng ngoại ý muốn là, hắn lần nữa gọi tới thần long hóa thân thực lực cũng được tăng lên. Thậm chí như vậy để thằng chẳng những làm cho thần long hóa thân đang được với gọi phía sau, tự thân sở hữu càng thêm chiến lực cường đại, bộ kia bị càng thêm sủng lớn năng lượng. Đơn giản mà nói, đó là có thể tồn tại thời gian càng thêm trường cửu một ít. Thậm chí triệu hoán trước tiên, Diệp Trường Ca liền được một cái đặc thù tin thức. Tự hồ chỉ muốn không chiến đấu tiếp, cái này thần long hóa thân có thể tồn tại thời gian rất dài, hơn nữa. Diệp Trường Ca cũng đều cảm nhận được. Thần long hóa thân tự thân loáng thoáng có bị có thể hấp thu thiên địa toàn bộ năng lượng để duy trì sự tồn tại của mình. Chỉ bất quá bây giờ còn không có đạt được một bức kia. Cái này còn phải cần bản thân của hắn cảnh giới, lại tăng lên nữa một ít. Có lẽ chờ hắn bản thân đạt được đế quân cảnh giới phía sau, vậy có thể làm được bước này. Diệp Trương Ca là nghĩ như vậy. Mà cái này dạng sau khi tăng lên triệu hán thần long hóa thân, tuy là chiến lực hay là so ra kém ra chỉ chiến thần ấn dưới trạng thái chiến lược. nhưng trên thực tế cũng không có kém bao nhiêu. Vì vậy, đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật như trước bị thần long hóa thân, trực tiếp cho miểu sát rồi. Vô luận là hai con vẫn là ba con đều không có phân biệt, thậm chí đến rồi đế tôn tam trọng cảnh giới quái vật, cũng giống như nhau kết quả, vô luận là một con vẫn là hai con, thậm chí là ba con đế tôn tam trọng cảnh giới quái vật, thần long hóa thân đều có thể tiến hành miêu sát. Bất quá đến rồi đế tôn tứ trọng cảnh giới sau quái vật, cái biết nhưng là khác rồi. Cùng đế quân cảnh giới giống nhau, đến rồi đế tôn cảnh giới phía sau, toàn bộ đế tôn cảnh giới vẫn là một cái đại cảnh giới, cũng chia làm sơ kỳ cảnh giới, trung kỳ cảnh giới, hậu kỳ cảnh giới, cùng với đỉnh phong cảnh giới cái này bốn cái tiểu giai đoạn cảnh giới. Đồng dạng mỗi một cái tiểu giai đoạn cảnh giới đề thăng, cũng là sở hữu giác đại thực lực sai biệt. Lưỡi. Đế Tôn đỉnh cao tầng 3 cảnh giới, đừng nói cùng Đế Tôn tứ trọng đỉnh phong cảnh giới so sánh với, dù cho chỉ là Đế Tôn tứ trọng sơ kỳ cảnh giới đều là sở hữu cực đại sai biệt. Đế Tôn tứ trọng sơ kỳ cảnh giới cụ bị chiến lực, hoàn toàn có thể ung dung đánh bại Đế Tôn đỉnh cao tầng 3 cảnh giới tồn tại. Thậm chí kích sắt cũng không phải là không thể. Chương 558, Đế Tôn cảnh giới quái vật thực lực. Chương 558, Đế Tôn cảnh giới quái vật thực lực. Chính là bởi vì Đế Tôn tứ trọng cảnh giới quái vật chiến lực đề thăng, Điều này làm cho Thần Long Hóa Thân không cách nào miêu sát cái dạng nào ung dung đối mặt, nhưng là liền chỉ là không cách nào tiến hành miêu sát. Đơn độc đối lên một con Đế Tôn tứ trọng cảnh giới quái vật, Thần Long Hóa Thân hoàn toàn có thể ở nằm chiêu bên trong kích sát. Dĩ nhiên, đây là được có chuẩn bị điều kiện tiên quyết. Nếu không phải mượn là thần cấp thiên phú thời không chi lực quan sát năng lực, thu được trước thời hạn bố trí dưới tình huống, Diệp Trường Ca cảm thấy sợ rằng Thần Long Hóa Thân nếu muốn kích sát một chỉ Đế Tôn tứ trọng cảnh giới quái vật, cái kia có lẽ phải muốn chiến đấu một phen, 30 năm chục chiêu có lẽ mới có kết quả. Một chỉ Tôn tứ trọng cảnh giới quái vật đều như vậy, Cái kia hai con đế tôn tứ trọng cảnh giới quái vật tự nhiên càng thêm khó khăn. Cho dù là có trước giờ bố trí vậy cũng mất một ít thời gian. Đối lên ba con đế tôn tứ trọng cảnh giới quái vật, vậy càng như thế. Bất quá, lần này Diệp Trường Ca ngược lại là xuất thủ. Diệp Trường Ca vừa ra tay, cái tiếp nhưng là khác rồi. Thậm chí lấy Diệp Trường Ca thực lực hôm nay, dù cho đối lên đế tôn tứ trọng cảnh giới quái vật, hắn cũng có thể lấy hai ba nói võ thần chỉ liền đem bên ngoài đánh sát. Sớm chuẩn bị dưới tình huống, cái kia hoàn toàn chính là miểu sát. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Thần Long hóa thân chiến lực đều mạnh như thế. Cái kia Diệp Trường Ca bản nhân chiến lược đương nhiên sẽ không sai. Thậm chí so với Thần Long hóa thân chiến lược, Diệp Trường Ca bản thân cụ bị chiến lược chỉ biết càng thêm mạnh mẽ. Võ Thần Chỉ vừa ra, chỉ là hai ba nói là có thể không 93 hiểu rõ một chỉ đế tồn tứ trọng cảnh giới quái vật. Ân, rất nhẹ nhàng. Vất quá, cái này Tiêu Hao có thể không phải thật a. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, cái này dạng tuy là có thể ung dung miệu sát đế tồn tứ trọng cảnh giới quái vật, nhưng Tiêu Hao nguyên tố chi lực cũng là không biết. Giống nhau Tiêu Hao, nếu như đổi thành đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, đây chính là có thể kích sát trên trăm con. Đáng nhắc tới chính là, đế tôn cảnh giới quái vật năng lượng điểm, chính như Diệp Trường ca phía trước dự đoán giống nhau. Đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật kích sát sau đó, có thể thu được 2000 điểm năng lượng điểm. Mà đế tôn nhị trọng cảnh giới quái vật kích sát sau đó, có thể cho Diệp trưởng ca thu được 30000 điểm năng lượng điểm. Đế tôn tam trọng cảnh giới quái vật kích sát sau đó, có thể lấy được năng lượng điểm là 4000 điểm. Đế tôn tứ trọng cảnh giới lại là 50000 điểm. Nhưng đế tôn ngũ trọng cảnh giới quái vật kích sát sau đó, Diệp trưởng ca cũng là phát hiện mình trực tiếp thu được 70000 điểm năng lượng điểm. Trực tiếp gia tăng rồi 2000 điểm năng lượng điểm. Đế Tôn lục trọng lại là 90 là 90.000 điểm. Nhưng đến rồi đế Tôn thất trọng cảnh giới phía sau, một chỉ đế Tôn thất trọng cảnh giới quái vật kích sát sau đó, Diệp Trường Ca cũng chỉ có thể thu được 10.000 điểm năng lượng điểm. Phía sau đế Tôn bắt trọng cảnh giới, cùng với đế Tôn cựu trọng cảnh giới quái vật, cũng đều chỉ là 10.000 điểm năng lượng điểm. Ngược lại thì đế Tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, kích sát một chỉ lại là có thể thu được 50.000 điểm năng lượng điểm. Rất nhiều, thực sự rất nhiều. Dù sao kích sát một con đế Tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, là có thể trực tiếp thu được 5 vạn điểm năng lượng điểm. Như vậy 10 con chính là 50 vạn điểm năng lượng điểm. 100 con chính là 500 vạn điểm năng lượng điểm, 1000 con lời nói, vậy coi như là kinh khủng 5000 vạn điểm năng lượng điểm. Đánh chết nhiều, hoàn toàn có thể thu hoạch thập phần khổng lồ năng lượng điểm. Thế nhưng, cái này căn bản không khả năng. Trên thực tế, đối mặt đế tôn lục trọng cảnh giới quái vật, thần long hóa thân sẽ rất khó đánh chết. Cho dù là chuẩn bị sung túc dưới tình huống, cũng cần 50 triệu bên ngoài mới có thể có cơ hội kích sát. Hơn nữa triệu hắn một lần thần long hóa thân, tối đa chỉ có thể kích sát 3 con đế tôn lục trọng cảnh giới quái vật thì sẽ hoàn toàn hao hết năng lượng tiêu tán. Một ngày đối lên đế tôn thất trọng cảnh giới quái vật, vậy thì càng thêm miễn cưỡng, có thể miễn cưỡng một đối một, thậm chí nếu không phải Diệp Trường Ca chính mình xuất hiện, cái kia đối lên hai con đế tôn thất trọng cảnh giới quái vật, thần long hóa thân đều đánh không lại, ba con thì càng thêm đừng nói nữa, mà phía sau đế tôn bắt trọng cảnh giới quái vật, tự nhiên là không cần mơ mộng. Có thể cho dù là Diệp Trường Ca tự mình xuất thủ, đó cũng là tồn tại thương hạ. Diệp Trường Ca đích xác có thể bộc phát ra cực mạnh chiến lực, nhưng cho dù là rất mạnh cũng là tồn tại hạn mức cao nhất trình độ. Trên thực tế, làm núi lên đế tôn tất trọng cảnh giới quái vật thời điểm, Diệp Trường Ca cho dù là ở có chuẩn bị dưới tình huống, cũng không khả năng lấy mấy đạo võ thần chỉ miểu sát bất luận cái gì một chỉ đế tôn thất trọng cảnh giới quái vật. Có ít nhất 10 chiêu. Hơn nữa đến rồi đế tôn bắt trọng cảnh giới phía sau, Diệp Trường Ca nếu muốn kích sát một chỉ cũng phải bộc phát ra 2-30 đạo võ thần chỉ, mới có cơ hội kích sát một chỉ đế tôn bắt trọng cảnh giới quái vật nhưng lại nhất định phải đều là hắn toàn lực bạo phát dưới tình huống, bộc phát ra võ thần chỉ. Còn như đế tôn cửu trọng cảnh giới quái vật, thực lực kia khả năng liền càng kinh hơn. Diệp Trường Ca đều tốn hao hơn 10, 20 đạo võ thần chỉ, tài năng mới có thể kích sát một chỉ đế tôn cựu trọng cảnh giới quái vật. Cái gì, kích sát đế tôn bắt trọng cảnh giới quái vật chỉ là hai ba chục đến võ thần chỉ, vậy làm sao kích sát đế tôn cựu trọng cảnh giới quái vật, ngược lại chỉ cần hơn mười đạo võ thần chỉ là có thể đánh chết. Cái này không có vấn đề. Bởi vì diệp trường ca kích sát đế tôn cựu trọng cảnh giới quái vật thời điểm, đã là tiến nhập chiến thần in cả cầm trạng thái. Nếu là không có chiến thần ấn ra chỉ, căn bản không khả năng kích sát đáng nhắc tới chính là Diệp Trường Ca triệu hồi ra Thần Long hóa thân mặc dù có thể kích sát đế tôn thất trọng cảnh giới quái vật, đó cũng là tiến nhập chiến thần ấn ra chỉ dưới trạng thái, mới chỉ có làm được. Nếu là không có chiến thần ấn ra chỉ, Thần Long hóa thân hạn mức cao nhất cũng chính là miễn cường kích giết một chỉ đế tôn lục trọng cảnh giới quái vật. Diệp Trường Ca hạn mức cao nhất mặc dù không có thể nói chính là đế tôn cựu trọng cảnh giới quái vật, nhưng đối đầu với đế tôn định phong cảnh giới quái vật phía sau, Diệp Trường Ca thủ đoạn ra hết kích sát một chỉ đều cần 2 3 phút. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Trường Ca sử dụng một ít lá bài tới nói, có lẽ cũng có thể miểu sát một chỉ đế tôn định phong cảnh giới quái vật nhưng này tiêu hao quá mức khổng lồ, có cái kia tiêu hao đặt ở đế quân đỉnh phong cảnh giới bên trên, đều có thể kích sát mấy nghìn hàng vạn con số lượng. Vì vậy, đang đối với đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật có biết nhất định phía sau, Diệp Trường Ca liền trực tiếp lui ra ngoài. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, đối lên đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca mình cũng cảm thấy có chút lao lực. Thậm chí nếu không phải sở hữu giữa hậu nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi lực chống đỡ, dù cho sử dụng một ít con bài chưa lật, Diệp Trường Ca đều không có niềm tin tuyệt đối kích bất luận cái gì một chỉ đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật. Đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật cụ bị thực lực, thật sự là quá mức cường đại. Kích sát một chỉ đều lao lực, cái này đồng thời đối lên hai con lúc đó càng thêm lao lực. Thậm chí là vướng tay chân. Cho dù là miễn cưỡng bạo phát, Diệp Trường ca cảm giác mình tối đa cũng đó là có thể đồng thời đối lên 3 năm chỉ đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật. Nhiều hơn nữa thì không được. Cũng sẽ không lãng phí thời gian, đơn giản lui ra ngoài dự định lần nữa tiến nhập.